Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 05. chương 71 sợ đi tiểu điện bá quang. Thiên cơ lâu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ai dám quản ta điện bá quang sự tình. Điện bá quang đại má kim đao đi đến. Thần thái cùng ngư khí đều phi thường kiêu ngạo. Cả tòa thiên cơ lâu. Yên tĩnh như chết. Mọi người đều là nhãn thần dự dị nhìn về phía điện bá quang. Thấy không một người nói chuyện. Chỉ là xem cùng với chính mình. Điện bá quang càng thêm không ai bị nổi. Nhớ tới vào lầu phía trước nghe được câu nói kia. Hắn nhìn chung quanh nói. Mới vừa rồi là cách nào vô liêm sỉ cho nghi lâm nói thiên cơ lâu không người dám động thủ. Đứng ra cho nhà ngươi điện ra nhìn một cái. Lời này vừa nói ra. Mọi người nhìn về phía điện bá quang ánh mắt giống như là nhìn người chết. Ngươi muốn tìm lâu chủ phiền phức. Ta đây Tiêu Phong trước hết để cho ngươi càn rỡ Cô Du Mi Phút. Tiêu Phong lui về sau một bước. Kiều Phong. Tiêu Phong. Con mẹ nó danh tự này làm sao có chút quen thuộc. Điện bá quang theo bản năng ngẩn đầu nhìn về phía người nói chuyện. Kém chút đều dọa cho Tiểu. Ngọa Tào Trước bang chủ cách bang Kiều Phong. Còn giống như là ở cách này thiên cơ lâu bên trong rửa chén đĩa. Cách này nhưng là chân chính đại hiệp. Vét áp như cầu Thậm chí từng ở cách bang hạ lệnh phát lệnh truy nã quá chính mình Trong nháy mắt Điện bá quang khuôn mặt đều tái rồi Ta thượng quan Kim Hồng rất bội phục đảm lượng của ngươi Ngọa tạo Kim tiền bang bang chủ thượng quan Kim Hồng Binh khí phủ đệ nhị tồn tại Cũng ở đây thiên cơ lâu rửa chén đĩa Lần này Điện bá quang vỡ không được Bắp chân bắt đầu run lên Điện bá quang. Cửu châu còn có loại này cao thủ. Ta cưu ma trí tại sao không có nghe qua người như vậy. Má ơi. Đây là kém chút đem đại lý thiên long tự cho đánh xuyên qua chính là cái kia mãnh nhân. Thổ phiên quốc sư cưu ma trí. Hắn cũng ở nơi đây làm tiểu nhị. Điện bá quang đao trong tay tử ấm một tiếng rơi trên mặt đất. Người khoái đao không bằng ta khoái kiếm. Nhưng luận can đảm. Kinh vô mệnh cam bái hạ phong. Ta thích cái nương. Đây là có thể chiến tôn sư khoái kiếm kinh vô mệnh. Cư nhiên ở chỗ này thiết thái. Điền bá quang sợ đến mặt không có chút máu. Sổi lơ trên mặt đất. Tưởng gì bầu không khí. Bắt đầu ở thiên cơ lâu trung truyền lại. Từng cái người bắt đầu đứng dậy. Thiên cơ lão nhân tôn bạc phát. Rất muốn nhìn vạn lý độc hành hiệp điện bá quang trọn thiên cơ lâu. Nga mi phái trưởng giáo diệt tuyệt sư thái. Hy vọng Điền bá quang đại hiệp không muốn kinh sợ. Đại nguyên hoàng triều huyền minh nhị lão. Hướng Điền bá quang quang tới kính nể nhãn thần. Đại lý thế tử đoàn dự. Đối ngươi dũng cảm cấp cho đầy đủ khẳng định. Điền bá quang sớm đã kinh dị đến không được. Quỳ xuống đất dập đầu. Các vị đại lão. Là ta mắt mù. Nây mát. Đây là cái gì kinh khủng địa phương? Một đám tôn sư ở chỗ này làm việc vặn. Khắp nơi thế lực lớn chung hết sức quan trọng nhân ở chỗ này tù hội. Chính mình là đâm đầu sông thẳng vào võ lâm đại hội hiện trường sao? Ha <cười> ha! <cười> điện bá quang bộ giảng. Lúc này lệnh thiên cơ lâu chung một mảnh cười vang. Cách này Điền bá quang là một đậu bị á. Chạy đến thiên cơ lâu tới kêu ngạo. Quá sáu Cũng không nhìn một chút thiên cơ lâu là địa phương nào. Dám hái tình nhân bằng ở trên nữ tử. Lâu chủ bọn họ nhưng là phát tất sát lệnh. Tội áp trọn đời. Hôm nay muốn viết di chúc ở đây rồi. Mọi người. Đều là mắt lạnh nhìn điện bá quang. Dám phạm thiên cơ lâu kiêng kỷ. Sợ là hạ tràng nếu mà biết thì rất thê thảm. Ta thiên cơ lâu mới nói không cho phép bất luận kẻ nào dùng bị ủi thủ đoạn hiếp bức tình nhân bằng ở trên nữ tử. Ngươi quay đầu liền phạm. Còn đuổi tới thiên cơ lâu bên trong tới. Lưu tiêu băng lánh thanh âm. Làm cho điện bá quang cả người run lên. Rất tốt. Điện bá quang lá gan của ngươi ghê gớm thật. Lâu chủ. Ta sai rồi. Điện bá quang cũng sắp khóc. Tiêu phòng. Thượng quan Kim Hồng đều ở chỗ này làm việc vặt. Dùng cách mông đều có thể biết thiên cơ lâu lâu chủ khủng bố. Vừa nghĩ tới ở thanh niên nhân cư nhiên có loại này thủ đoạn. Làm cho thượng quan Kim Hồng những tông sư này ở chỗ này làm việc vặt. Da đầu của hắn đều muốn nổ tung. Biết lỗi rồi là tốt rồi. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng. Bởi vì ngươi về sau cũng không có cơ hội tái phạm. Lưu tiêu thanh âm băng lãnh. Không hề tâm tình chọc chờn Hắn muốn giết ta. Trốn. Điện bá quang trong lòng cuồng loạn. Cảm giác bị một cỗ cực hạn sợ hãi khủng bố bao phủ. hưu Sau một khắc. Hắn không chúc do dự chấn động nội lực. Thi chuyển khinh công liền hướng thiên cơ lâu chạy ra ngoài. Bất quá hắn mới chỉ có nhảy lên. Cũng cảm giác đầu đỉnh buông đáp xuống một đảo khó có thể chống đỡ lực lượng. Nổ một cái tử đánh vào lồng ngực. Lực lượng kinh khủng Trực tiếp đem điện bá quang từ giữa không trung đánh xuống tới Trong miệng phúng huyết Đá trúng thiết bàn Điện bá quang khuôn mặt trắng như tờ giấy Lòng như cho nguội Không có gì cả cảm ứng được Chính mình đã bị đánh xuống tới Đối phương cảnh giới Cảm thấy đạt tới bí hiểm hoàn cảnh Bằng ngươi cũng có thể ở trước mắt ta đào tẩu Lưu tiêu không có dự định lập tức xếp chết điện bá quang Ở Điện Bá Quang tuy là không phải là cái gì đại cao thủ Nhưng một thân nội lực cũng đạt tới tiên thiên trung kỳ Như vậy giết Há không đáng tiếc Tiên thiên trung kỳ nội lực Hối đoái một viên đại hoàn đan cũng không đủ Hút nội lực lại giết Phí vật lợi dụng cũng tốt Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 05. chương 72 tam quan bất chính lệnh hồ sung. Mọi người đều biết. Điện bá quang là chết chắc. Lưu tiêu không nhanh không chậm đi ra quầy hàng. Đã sắp qua đi đem Điền bá quang nội lực cho hút. Sau một khắc. Một cái bóng nhanh chóng thoan tiến đến. Đo lên chuyến trên đất Điền bá quang. Thủ hả lưu tình. Nói chuyện đồng thời. Người đến theo nhanh chóng điểm điện bá quang mấy chỗ huyệt vị Giúp hắn đã khống chế thương thí Lưu tiêu trong mắt Màn sáng bắn ra Tính danh Lệnh hồ sung Thân phận Đại minh hoàng triều phái hoa sơn trưởng giáo nhạc bất quần đại đệ tử Cảnh giới Tiên thiên sơ kỳ Võ học Hoa sơn kiếm pháp Hoa sơn cơ sở nội công Sung linh kiếm pháp Tới đây mục đích Cứu điện bá quang. Chứng kiến lệnh hồ sung tin tức. Lưu tiêu chỉ có hai chữ. Bội phục. Cũng khó trách phái hoa sơn cũng bị tung sơn phái kỳ ở trên đầu thải. Giống như phái hoa sơn như vậy môn phái. Duy nhất đem ra được nội công cũng liền tử hà thần công. Chỉ có như vậy một môn hơi trúc sáng sấp giống như nội công. Còn chỉ có thể trưởng môn nhạc bất quần mới có thể tu luyện. Còn lại đệ tử chỉ có thể tu luyện cơ sở nội công Cơ sở nội công có thể luyện ra cái gì hàng nhất tới Thật muốn dựa vào cơ sở nội công đều có thể vô địch thiên hạ đó mới gặp vượt Lệnh hồ sung ở tiếu ngạo bên trong Cuối cùng nhưng là vô địch thiên hạ tồn tại Bên ngoài thiên tư tự nhiên không thể nghi ngờ Có ở sơ kỳ thời điểm Quả thực yếu một nhóm Mà căn do chính là luyện một đống lớn đồ rác rưởi Hắn đều không biết nhạc bất quần trong đầu mặt trang bị là vật gì Lại muốn tráng đại môn phái Lại không đem tốt võ công phủ cập Cầm vê nhi tới tráng đại môn phái A Lệnh hồ sư Huynh Đại sư huyên Chứng kiến lệnh hồ xung cư nhiên chạy đến cho điện bá quang cầu tỉnh Lâm Bình Chi cùng nghi lâm trên mặt không khỏi xuất hiện thất vọng màu sắc Thiên cơ lâu bên trong Càng là có không ít người nhìn về phía lệnh hồ sung ánh mắt lập tức xuất hiện chán rét màu sắc. Đặc biệt những thứ kia nữ tính. Người Mỹ xin tha cho hắn. Lưu tiêu chỉ vào điện bá quang nói. Tiếu ngạo bên trong. Lưu tiêu người đáng rét không nhiều lắm. Lệnh hồ sung đúng lúc chính là một người trong đó. Ê Tam quan bất chính. Điện bá quang là một cái gì mặt hàng. Đây chính là chuyên môn cướp sắc. Y mạnh hiếp yếu Dựa võ công hư cô gái đàng hoàng trong sạch hái hoa tặc Phải biết rằng tại loại này thời đại Nữ tử bị mất đi sự trong sạch Trên cơ bản liền chỉ có một con đường chết Mà hắn cư nhiên có thể cùng như vậy người xưng huyên gọi đệ Cũng không muốn cầu ngươi đi trừ bảo giúp kẻ yếu Nhưng cùng người như vậy kết sao Tam quan có thể tưởng tượng được Thiên cơ lâu uy thế vẫn là rất thỉnh Lệnh hồ sung nghe vậy kiên trì gật đầu. Điện huyên cùng ta là bằng hữu. Ta làm không được nhìn lấy hắn gặp chuyện không may. Hảo huyên đệ. Điện bá quang cảm kích nhìn về phía lệnh hồ sung. Nghe nói như thế. Lưu tiêu giận quá thành cười. Ha ha. Hảo một cách trọng tình trọng nghĩa lệnh hồ sung. Hảo một cách hoa sơn trưởng môn đại đệ tử. Sư phủ ngươi bây giờ bị toàn bộ giang hồ truy sát. Thành tựu trưởng môn đại đệ tử ngươi. Không nghĩ giúp mình sư phụ một bà. Không nghĩ trở về hoa sơn bang sư nương khống chế đại loạn phái hoa sơn. Nhưng ở nơi đây vì cái hái hoa tặc cầu tỉnh. Cái này sẽ là của ngươi tình nghĩa. Nói mấy câu sau đó. Lệnh hồ sung như bị sét đánh. Vẻ mặt trắng bệt không gì sánh được. Đúng vậy. Sư nương từ nhỏ đem chính mình nuôi lớn. Chính mình nhưng ở Hoa Sơn gian nan nhất thời điểm. Ở giang hồ du lịch. Buông tay bất kể. Lệnh hồ sung đến cũng không tính triệt để không có cứu. Cảm thấy thẻn chi tâm vẫn còn có chút. Chỉ là hắn cái này nhân loại. Nói dễ nghe là hào hiệp. Nói khó nghe chính là không có trách nhiệm tha thứ. Làm chuyện gì. Đều là chỉ lo chính mình thoải mái. Cút ngay. Ngươi như nhiều lời nữa. Bồn lâu chủ liền ngươi một khối giết đi. Lưu tiêu cũng không phải là hù dọa lệnh hồ sung. Đối phương như dây dưa nữa. Quản ngươi có đúng hay không tiếu ngạo khí vận chi tử. Trước hết giết lại nói. Lâu chủ nói thật hay. Điện bá quang là một cái gì mặt hàng. cư nhiên thay người cắn bãi như vậy cầu tình. Phái hoa sơn tự xưng là danh môn chính phái. Dạy dỗ đệ tử như vậy cũng không sợ đồng đảo chế ngạo Đừng nói nữa, liền sông nhạc bất quần như vậy, có thể dạy dỗ cái gì tam quan đang để tử tới. Thiên cơ lâu người bên trong, càng đối với lệnh hồ sung trào phúng đứng lên, làm cho sắc mặt hắn chợt xanh chợt tím. Lệnh hồ huyên ngươi đi đi, tại hạ hôm nay nhận tài, chớ liên lũy ngươi. Giờ khắc này, Điền bá quang nói cũng hiên cường, một trưởng đánh lùi lệnh hồ sung. Nhắm mắt chờ đấy lưu tiêu tới giết Lệnh hồ sung ngơ ngác đứng ở một bên. Không có tìm đường chết tiến lên. Lưu tiêu một trưởng đặt tại điện bá quang đan Điền Rất mau đem bên ngoài nội lực hút khô. Kéo xuống chém. Bị đánh một kích. Lại bị hút khô nội lực. Điện bá quang kỳ thực chính là không giết cũng sống không được bao lâu. Bất quá lưu tiêu vẫn là không có nghĩ tới buông tha hắn. Đương nhiên. Hắn không muốn uế thiên cơ lâu Hắn biết thượng quan kim hồng cùng kim vô mệnh bị trấn áp ở chỗ này Bên ngoài có không ít kim tiền bang nhân tùy thời ở chỗ này sau khi mệnh Hắn mở miệng sau đó Thượng quan kim hồng hướng phía ngoài ý bảo Lập tức tiến đến mấy người liền đem điền bá quang cho kéo ra ngoài Xấu hổ vô cùng lệnh hồ sung Cũng không khuôn mặt đứng ở thiên cơ lâu Xoay người cũng đã rời đi Bờ, Đây là miễn phí kỳ cuối cùng chương 1 Kế tiếp chính là chương mày Chương bày là một quyển sách là tối trọng yếu một bước Trực tiếp định sinh tử Ở chỗ này Tác giả quân cầu một lớp thủ đặt hàng Hy vọng đại gia có thể tiếp tục ủng hộ quyển sách Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn mất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 05. Chương 73 ỷ thiên độ long bí mật. Tiêu phong giết mổ dung phục phụ tử phần 1. Các chương vào vi pha lưu đổi phôn ảnh. Đổi vị trí dòng. Đổi kiểu chữ. Gạt chân. Chèn giác. Chèn quảng cáo. Chất lượng hiện tại là gần mắc binh rồi. Sau có thể ướp đa te sờ ken ngon hơn. Nhưng hiện tại thì chịu. Do sờ ken hiện tại chỉ sờ ken dơ, dơ quy, quy cơ như thế Do một chương giải 56 6 ca chữ Nên ta chia làm đôi Không phải trùng đâu Cảm ơn thiên cơ lâu lâu chủ cứu giúp Điện bá quang bị bắt đi ra ngoài chém Nghi lâm tiến lên cảm tạ Bởi vì trước đây hoàng sợ Lúc này trên mặt hắn một mảnh đỏ bừng Xem ra giống như là quả táo chín Khiến người ta nhấn không phải không được muốn cắn một ngụm Cộng thêm trắng như tuyết đại đầu chọc. Càng là càng viết vài phần dị dạng mị hoạt. Tới gần phía dưới. Lưu tiêu trong mũi càng là truyền đến trận trận mùi thơm. Ngọa tào. Không hổ là tình nhân bảng thứ sáu. Phần này mềm mại. Khiến người ta nhấn không phải không được thương tiếc. Thanh âm này. Quả thực vô địch. Cách này cư nhiên chỉ là tình nhân bảng thứ sáu. Thật muốn nhìn trước mặt một cách mấy vị là dạng gì. Lâu chủ cách này lơ, sơ B hưởng phúc. Hắn xích hàng bảng danh sách. Tình nhân bảng người trên hắn nhất định toàn bộ gặp qua. Thiên cơ lâu bên trong một đám lơ, sơ b thấy trợn cả mắt lên. Cuồng nuốt nước miếng. Trận kêu xin Liền tôn tiểu hồng đều âm thầm gật đầu. Thừa nhận nghi lâm so với chính mình còn mềm manh. Lưu tiêu lắc đầu. Điện bá quang người như thế. Bất kể có phải hay không là xuống tay với nghi lâm. Phạm đến trong tay của hắn đó là phải giết. Dựa võ công khắp nơi tai họa nữ tử thuần khiết. Chết 10 lần cũng không đủ. Có bản lính dựa vào chính mình mị lực đi chinh phục. Hậu cung 3000 ngàn lưu tiêu đều không lời nào để nói. Trả lại cho ngươi dơ ngón tay cái. Ngư yên ngươi mang nghi lâm muội muội đi lên lầu thay quần áo khác a Lưu tiêu đối với vương ngư yên mở miệng nói. Phía trước chật vật chạy nhanh. Nghi lâm cả người đều là bùn đất. Trên quần áo, còn có mấy chỗ địa phương bị đầm nước đều cho làm ướt. Vương ngư yên gật đầu. Nghi lâm muội muội đi theo ta. Sau khi nói xong, mang theo nghi lâm chạy lên lầu. Thiên cơ lâu lần nữa khôi phục náo nhiệt. Lúc này, lưu tiêu chứng kiến triệu mẫn phong thái ngàn vạn đã đi tới. Không thể không nói. Triệu mẫn hồi phục nữ trang sau đó. Thoạt nhìn càng thêm kinh diễm. Đặc biệt cái loại này sinh ra vương phủ bồi dưỡng ra được cao quý khí chất. Càng làm cho người có loại chinh phục gặp ngắm. Nàng muốn làm gì? Mọi người tâm đầu nhất khiêu. Đặc biệt ở vương ngứ yên mang theo nghi lâm rời đi chặn cửa. Triệu mẫn chủ động qua đây, càng là chọc người hoài nghi. Trong lúc nhất thời, sở hữu đều ở đây âm thầm quan tâm triệu mẫn cùng lưu tiêu Đồng thái. Lâu chủ, ta muốn bán ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao bí mật. Người nơi này có sao? Lâu chủ biết ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao bí mật sao? Biết, đây là mọi người theo bản năng ý tưởng. Thiên cơ lâu liền đế thích thiên cách loại này tuyệt mật đều biết. Lại không biết ỷ thiên kiếm đồ long đao bí mật Sau một khắc Rất nhiều người nhất tê biến sắc Ta làm sao cũng không có nghĩ tới tìm lâu chủ mua bí mật này đâu Có Lưu tiêu không chút do dự gật đầu Lời này vừa nói ra Triệu mẫn lập tức biến sắc Nàng cũng không nghĩ tới thật là có Cho rằng nhiều người như vậy mặt hỏi ra 27 tới Như vậy những người khác biết thiên cơ lâu có quan hệ với ỷ thiên kiếm đồ long đao bí mật bán. Cũng sẽ theo noi theo đến mua. Võ lâm trí tôn. Bảo đao đồ long. Hiệu lệnh thiên hạ. Không ai dám không theo. ỷ thiên bất xuất. Ai cùng so tài. Đối mặt ỷ thiên đồ long mê hoặc Ai có thể không phải tâm động. Phải biết rằng ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao. Chính là hoàng thượng hơi lớn chiến thiên trì huyết ma làm bằng. Lưu lại vài câu nhỉ nói. Càng là mấy thập niên qua đưa tới võ lâm phân tranh không ngừng. Người người đều muốn cởi ra bí mật. Trở thành võ lâm Chí tôn. Trước đây bởi vì ai cũng không thể cởi ra cách này vài câu nhỉ nói bí mật. Phân tranh cũng còn khống chế ở cách trong phạm vi. Bởi vì rất nhiều người đều biết. Coi như thu được đổ long đao cùng ị thiên kiếm. Cũng chính là nhiều một bả binh khí sắc bén Này đây cũng không có gia nhập tranh đoạt hàng ngũ Chỉ khi nào biết như thế nào giải khai cái này vài câu nhỉ nói Ai còn ngồi yên Diệt tuyệt sư Thái Tăng một cách đứng lên Sắc mặt của nàng cũng thay đổi Bởi vì nàng là biết ý thiên kiếm đồ long đao bí mật Nàng muốn mở miệng Lại phát hiện mình không có mặt mũi kia làm cho lưu tiêu không cho phép bán Càng không có làm cho Lưu Tiêu riêng kỷ thực lực. Sinh ý tới. Lưu Tiêu nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện xuẩn xuẩn dục động không ít người. liền thượng quan Kim Hồng nghe nói như thế. Cước bộ đều dừng lại một chút. Tính sai. Triệu mẫn án đạo. Nếu chỉ bán một mình ta. Được bao nhiêu tiền. Nàng lập tức nghĩ tới đối sách. Thiên cơ nâu tín dự. Nàng vẫn tin tưởng. Người chỉ sợ lầu này chủ ra giá quá cao. Chính mình không gánh nổi. Lâu chủ. Chúng ta cũng nguyện ý mua độc nhất vô nhị tình báo. Tiền không là vấn đề. Vi tiểu bảo mở miệng nói. Càng là mang theo A Kha song Nhi chạy tới. Đại thanh Hoàng Triều. Không thiếu tiền. Vũ lực vốn là yếu hơn còn lại Hoàng Triều bọn họ. Càng muốn trả giá giá cao. Nói xong ai thiếu tiền tưởng như. Chúng ta cũng nguyện ý ra độc nhất vô nhị tình báo tiền. Lâu chủ ra giá đi. cạnh tranh công bình. Ai đem nhiều tiền. Tin tức bán cho ai. Lập tức. Thì có bốn năm cái nguyên bản khiêm tốn người nhảy ra ngoài cạnh tranh. Người nhiều hơn đang quan sát tình thế phát triển triệu mẫn sang ngà thầm cắm. Lập tức trợn tròn mắt. Chơ mắt nhìn nhảy ra một đoàn đối thủ cạnh tranh. Lưu tiêu vui thấy như vậy. Hắn đề nghị, các ngươi quá nhiều người, phòng trừng cũng không có chuẩn bị xong, để cho công bằng. Như vậy đi, 7 ngày sau đó, ở thiên cơ lâu bán đấu giá ỷ thiên kiếm đổ long đao bí mật. Lý do công bình, lòng dạ hiểm độc mệnh phát tác A, triệu mẫn có chút mục trừng khẩu ngốc. Ngươi làm sao có thể như thế thản nhiên sắp tối lòng nói thành cạnh tranh công bình. Bảy ngày sau đó bán đấu giá, đối mặt sẽ là chuẩn bị đầy đủ đối thủ, nhưng lại càng nhiều hơn đối thủ cạnh tranh. Ngũ cường Hoàng Triều, các đại môn phái cùng với võ lâm thế gia, đối mặt ỉ thiên kiếm đổ long đao bí mật. Ai không tâm động, lập tức, thì có thật là nhiều người lặng lẽ rời khỏi thiên cơ lâu đi đưa tin. Thành Lạc Dương, theo thiên cơ lâu sự tỉnh duy trì liên tục lên men. Càng ngày càng nhiều võ lâm nhân sĩ chạy tới nơi này. Có thể chứng kiến. Ra vào thành lạc dương đại môn. Lượng người đi rõ ràng so với trước đây tăng thêm. Chủ yếu nhất. Trong đám người nhiều nhất vẫn là gánh vác đao kiếm võ lâm nhân sĩ. Trong đám người. Một vị phiên phiên công tử mang theo một cả người hát bào lão giả cũng theo dòng người vào thành lạc dương. Hát bào lão giả khí tràng cường đại. Bá đảo không gì sánh được. Chỗ đi qua. Giống như là có cổ vô hình khí cường tướng đến gần người ép xa. Cao thủ. Thật là nhiều người trái tim đập thình thịt. Ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Cha. Một hồi chúng ta chỉ giết thiên cơ lâu nhân. Ngàn vạn lần chớ tổn thương những thứ khác võ lâm nhân sĩ. Hai người này. Tự nhiên là đã gặp nhau mộ dung bác phụ tử. Tới đây. Là vì tìm thiên cơ lâu xui Thiên cơ lâu một trận cho hấp thủ ánh sáng Làm cho mộ dung ra bị đẩy tới mặt bàn đi lên Bất kể là mộ dung phục vẫn là mộ dung bác Đều nuốt không trôi khẩu khí này O-V-Q-Q-M Mộ dung bác gật đầu Nói thật Chúng ta còn muốn cảm tạ thiên cơ lâu Chờ giết bọn họ lâu chủ Thiên cơ lâu toàn bộ chính là của chúng ta Có thiên cơ lâu lưu lại toàn bộ. Chúng ta chưa chắc không thể ở Trung Châu khởi sự. Không cách nào so sánh được ánh mắt tỏa ánh sáng. Nhớ tới thiên cơ lâu phòng tu luyện. Hắn liền cảm xúc dâng trao. Hai cha con đối thoại. Vẫn chưa giấu riêng người chung quanh. Đương nhiên. Bọn họ có loại này sức mạnh. Phụ thân mộ dung bác. Nửa bước đại Tông sư cao thủ. Cách này trong giang hồ đều là tuyệt đỉnh. Chỉ cần Võ Đăng Trương Tam Phong Đại Minh Hoàng Triều Chu Vô Thị Đại Đường Hoàng Triều Thiên Đao Tống Khuyết Những thứ này Đại Tông Sư không ra Ai có thể thế nhưng nửa bước Đại Tông Sư Đây là người nào a Giọng điệu như thế cùng Còn muốn đi giết thiên cơ lâu lâu chủ Mộ Dung Phục nói mấy câu Đã ở bên trong đám người gây nên oanh động Dồn dập nghị luận Không biết Bất quá xem bộ dáng như vậy. Sợ là có chút vốn liếng. Ngọa tảo. Đây là mộ dung phục A. Ban ngày ban mặt xuất hiện. Sợ là tìm được chỗ dựa vững chắc. Rất nhanh thì có người nhận ra mộ dung phục. Nghe được có người nhận ra chính mình. Mộ dung phục càng là trong lòng mừng rỡ. Xem ra chính mình cái này nam mộ dung. Ở trên giang hồ vẫn rất có địa vị. Hắn tự cười. Chắp tay tứ phương Chư vị đồng đảo Thiên cơ lâu lâu chủ quả thật tiểu nhân hèn hạ Hướng cha con ta trên người tát nước sơ Hôm nay cha con ta đến đây thành Lạc Dương tìm hắn làm chấm dứt Cũng xin đại gia làm chứng Hắn gần nhất đều bị nhất phẩm đường cùng đại tống lục phiến môn nhân đuổi theo chạy Đối với tin tức của ngoại giới căn bản là hiểu rõ chế liền tiêu phong đắc gia nhập vào thiên cơ lâu Thượng quan ghim hồng bị chấn áp sự tình đều không biết. Biết những thứ này. Hắn sợ là không dám nói mạnh miệng như vậy. Trong đám người. Rất nhiều người âm thầm cười nhạc. Thiên cơ lâu lâu chủ nếu như là nói dối. Thiếu lâm tử phương trưởng cũng sẽ không cần chết rồi. Cha ngươi cũng sẽ không sống lại. Có trò hay để nhìn. Mộ dung phục phụ tử. Đây là tới cửa đi tìm cái chết a Bọn họ phỏng chừng không biết. Mấy ngày hôm trước thiên cơ lâu lâu chủ giết đến đầu người cuồn cuộn sự tỉnh. Có người trong lòng âm thầm cô. Cũng không xem trọng mộ dung phục phụ tử. Bất quá. Lại cũng không có ai nhắc nhở bọn họ. Mộ dung bác. Nguyên lai cha con ngươi ở chỗ này. liền tại mọi người cười nhạt lúc. Một tiếng quát lớn vang vọng phía chân trời. Thanh âm như là sấm nổ nổ tung. Chân khí cuồn cuồn sao động. Chấn được người chung quanh sắc mặt trắng bịch. Để mạng lại. Quát lớn tiếng từ xa cùng vào. Đang ở nhanh chóng xít tới gần. Giữa không chung. Một đảo thân ảnh rất mạnh phi phác. Thẳng đến đứng ở giữa lộ mổ dung phục phụ tử. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 05 Chương 73 ỷ thiên đồ long bí mật Tiêu phong giết mộ dung phục phụ tử phần 2 Đánh nhau Có cao thủ tới tìm mộ dung bác phụ tử xui Nhanh lui lại Bực này cao thủ giao thủ Không phải chúng ta có thể tiếp xúc Đoàn người oanh một tiếng toàn bộ giải tán Chỉ chừa mộ dung phục phụ tử đứng ở giữa đường Thối lui Mộ dung bác sắc mặt chợt biến Đẩy ra bên cạnh mộ dung phục Nửa bước đại Tông sư Đây là cùng chính mình một một cách đẳng cấp siêu cấp cao thủ Sau một khắc Hắc ảnh đã xếp tới gần Đáng sợ trưởng lực lệnh bốn phía cuồng phong sầu khởi Bụi mù đầy trời hút hoàng gian Mộ dung bác dơ tay lên một trưởng nhanh đón Oanh Xong trưởng đối oanh Bạo liệt kinh khí nổ tung tứ phương Thật nhiều phía trước còn đến không kịch lui xa người bị tức kình đảo qua. Dơm dạ một dạng bị đánh bay ra ngoài. Kinh khủng kinh lực. Trực tiếp ở trên đường cây xé sách ra vô số sống mạng nhện viết sách. Đây là nửa bước đại tôn sư cao thủ. Có người hoảng sợ thất thanh. Hoảng sợ nhanh chóng lui xa. Hanh. Mổ dung bác trong miệng phát sinh nặng nề âm thanh. Té bay ra ngoài. Đối phương xúc lực xuất thủ phía dưới. Dĩ nhiên chế chủ hắn. Thiếu lâm nổi lực. Ngươi là trốn ở thiếu lâm người kia. Mộ rung bác trong mắt tinh quang tăng vọt. Chân khí trong đan điện bạo động. Đem áo bào đều chống đỡ phồng lên. Chúng ta giao thủ nhiều năm. Bất phân thắng bại. Các hạ nếu như muốn chiến. Ngày khác tại hạ tự nhiên phụng bồi. Hôm nay cũng xin dừng tay như thế nào. Mộ dung bác vẻ mặt âm trầm. Nhận ra người đánh lén này thân phận. Hắn không muốn cùng đối phương giao thủ. Bởi vì hôm nay. Hắn còn muốn đi tìm thiên cơ lâu xui. Nực cười ta hôm nay mới biết ngươi là mộ dung bác. Tiêu viễn sơn thép to lên nói. Hôm nay không chết không ngớp. Vì ta vỡ quá cố báo thủ. Hắn một bước mười thước. Đã truy sát đi lên. Sau một khắc. Mộ dung bác liền cùng tiêu viễn sơn điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Hai người đều là nửa bước đại Tông sư cao thủ. Nội lực càng là hùng hồn thâm hậu. Cái này một điên cuồng giao thủ. Không nói đánh thiên băng địa liệt cũng không kém. Chỗ đi qua. Phòng út sụp đổ. Khắp nơi đều là bị kình lực xé sách đi ra khe rãnh. Cha! Mộ dung phục lúc này cũng phản ứng kịp. Quát lớn nói. Cùng tiến lên. Giết người này Nói xong Hắn rút kiếm liền giết Cùng lúc đó Vây xem trong đám người càng là bay vút ra mười mấy bóng người Hướng về phía tiêu viễn sơn đánh tới Mười mấy người này Toàn bộ đều là tiên thiên hậu kỳ cao thủ Thi triển càng là chuyên vì sát nhân mà chế kiếm pháp Những người này Chính là mộ dung bác giả chết mấy năm nay âm thầm bồi dưỡng chết thổ Nguyên bản mang đến là đối với phó thiên máy móc lầu Có thể tiêu viễn sơn cái này nửa bước đại tông sư xuất hiện Bọn họ chỉ có thể trước đối phó tiêu viễn sơn Khủng bố đại chiến bào phát Kiếm khí trường kính tung hoành Chầm rãi đánh về phía thành lạc dương ở chỗ sâu trong Đánh nhau Mồ dung bác thực sự không chết Xuất hiện Mồ dung phục phụ tử đang ở vây công một gã nửa bước đại tông sư cao thủ Nửa bước đại tông sư giao thủ. Nghe được cái tin tức này thời điểm. Thiên cơ lâu người ở bên trong cũng có ngồi hay không. Rồn dập chạy ra. Lưu tiêu đều chạy ra. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm. Tiêu Viễn sơn cùng mộ dung phục phụ tử chém xếp. Đã đánh tới thiên cơ lâu nơi này. Đoàn người từ dưới đất xếp đến đỉnh. Lại từ phòng trang đánh tới trên mặt đất. Ven đường. Cũng không biết hủy đã hỏng bao nhiêu phòng ốt. Lúc này. Mạnh mẽ như tiêu viễn sơn. Bị mộ dung phục phụ tử dân sát thủ hạ vây công cũng bị thương. Bất quá hắn chính là thực sự mạnh mẽ. Mộ dung bác bồi dưỡng những thứ kia chết thổ. Đã bị hắn đã giết ba bốn cái. Liền mộ dung bác. Đều bị hắn kích thương. Khóe miệng đổ máu. Điên cuồng chém giết. Tiêu viễn sơn trên người hát bào đã đánh nát. Lộ ra chân dung, là Sơn Đại Hiệp. Thiên cơ lâu bên trong nhìn lấy tiêu viễn Sơn bộ dạng. nghẹn họng nhìn chân chối. Hai người thực sự quá sống. Khác biệt duy nhất chính là tiêu viễn Sơn bạch phát nhiều rất nhiều. Thoạt nhìn niên cấp lớn thêm không ít. Đó không phải là tiêu phong huyên đệ. Đó là phụ thân hắn tiêu viễn Sơn. Lưu tiêu cải chính nói. Hắn cũng có chút mục trừng khẩu ngốc. Mộ dung bác phụ tử Cư nhiên ở thành lạc dương trung vây công tiêu viễn sơn Mộ dung bác Để mạng lại Tiêu phong sớm đã đang nghe mộ dung bác phụ tử cùng người đại chiến trước tiên liền giết đi ra ngoài Hắn nguyên bản định các loại chờ A Chu Thương thế hoàn toàn khỏi rồi Lại đi tìm mộ dung bác phụ tử báo thủ Lúc này nhìn thấy phụ thân tiêu viễn sơn bị vây công Càng là giận không kềm được Bên cạnh Vương Ngữ Yên cùng A Chu Quấn Quyết. Không phải biết làm thế nào mới tốt. Mấy người quan hệ giữa. Bây giờ là hỗn loạn không gì sánh được. Kiều Phong đối thủ của ngươi là ta. Mộ dung phục chợt lách người. Giơ kiếm mà đứng. Ngăn ở Tiêu Phong trước người. Hắn ẩn núp Tây Hạ lúc cùng Tiêu Phong giao thủ quá. Hai một người tương xứng. Nhưng hắn nào biết bây giờ Tiêu Phong kinh biến đến mức cực độ khủng bố phụ vừa ra tay. Tiêu Phong nóng ruột theo Viễn Sơn tình huống, trực tiếp chính là uy mãnh nhất kháng long hấu hối, chưởng đánh ra. Phong vân biến sắc, trực tiếp đem Mộ Dung Phục kiếm cho đánh thành mảnh nhỏ. Mộ Dung Phục sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn dùng đấu truyện tinh di tới hóa giải, có thể chỉ là nửa bước tông sư hắn. Nơi nào điệu hiểu qua đây, phải biết rằng thời khắc này Tiêu Phong Gia tăng rồi tiểu vô tướng thần công cùng với dịch cân dinh cách này lưỡng môn thần công. Nội tình càng thâm hậu hơn cuồn cuộn vô tận nổi lực cộng thêm cương mãnh vô cùng hàng long thập bát trưởng Trực tiếp đem mổ dung phục cho Văn tung tói đi ra ngoài. Mổ dung phục sau khi rơi xuống đất. Trực tiếp sẽ không có đứng lên 737. Chỉ một chiêu. Năm đó cùng nổi danh hai người liền phân ra được thắng bại. Hay là trực tiếp cho đánh chết cái loại này? Thượng quan Kim Hồng Mỹ mắt cuồng loạn không ngừng. Tiêu phong uy thế chi Thịnh Quả thực khủng bố. Lại giao thủ. Hắn không có nắm chắc áp chế. Đại ca quá mạnh. Nhất chiêu đánh liền chết rồi cùng hắn cùng nổi danh mộ dung phục. Đoàn dự chắc lưới không ngớp. Gia nhập vào thiên cơ lâu mấy ngày ngắn ngủi. Chính mình cách này kết nghĩa đại ca cư nhiên biến đến như vậy dũng mãnh phi thường, tốt, tiêu phong huyên để làm rất tốt. Lưu tiêu nhẫn không phải không được vì tiêu phong vỗ tay. Không uổng công chính mình truyền hắn nhiều như vậy thần công. Người này thiên tư quả nhiên đáng sợ. Càng là cương mãnh võ công. Ở trên tay hắn liền càng là khủng bố. Phục nhi. Mộ dung bác bi hống đại thuận nhãn tì sắp nứt. Mổ dung ra huyết mạch chặt đứt, hắn một lòng cùng Tiêu Viễn Sơn chém giết. Cái kia nghĩ đến bỗng nhiên xuất hiện Tiêu Phong như vậy hung tàn, nhất chiêu liền đem nửa bước tông sư nhi tử đánh chết. Hắc, ta trùng. Tiêu Viễn Sơn giống to hơn. Mổ dung bá, ngươi cũng nếm thử thân nhân bị giết tư vị. Trong miệng hắn phun ra bọt máu, trên mặt cũng là vui sướng không ngớt. Ta đập chết ngươi. Mộ dung bác muốn tới đây giết tiêu phong. Nhưng là bị tiêu viễn sơn gắt gao dây dưa kéo lại. Để mạng lại. Ngươi hại chết mẹ ta. Để cho ta phụ tử 30 năm không gặp gỡ. Tiêu phong dâu tóc đều dựng. Như mánh hổ phát cuồng thẳng hướng mộ dung bác. Thế nhưng mộ dung ra còn lại những thứ kia chết thổ. Liều mạng quấn lấy hắn. Phong nhi giết sạch bọn họ. Hôm nay cần phải đem mộ dung thiết lực của nhà nhổ tận gốc. Mộ dung bác giao cho vi phụ. Tiêu viễn Sơn muốn tự tay giết mộ dung bác. Hai người phát cuồng chém giết. Chân chính liều mạng. Mỗi một lần giao thủ. Đối với một phương đều ở đây phúng huyết. Kinh khủng kinh khí giống như 13 cấp cuồng phong. Điên cuồng phá hủy chung quanh đông một tây. Bàn tay hai người sớm đã băng liệt. Trên người khắp nơi đều là bị đánh rách chỗ rách Liên Chờ tiêu phong cuối cùng một trưởng đem mộ dung ra cuối cùng một cái tử sĩ đánh chết nhìn lại Phát hiện tiêu viễn sơn đã đầu tóc bạc trắng Sinh mệnh gần hao hết Mộ rung bác cũng không kém Trạng thái chỉ so với tiêu viễn sơn khá hơn một chút Hai người nguyên bản cường luyện thiếu lâm 72 tuyệt kỹ Đã sớm có án thương Liều lính chém xếp lâu như vậy Các loại ám thương đắt là khống chế không đồng nhất ở. Tổn thương càng thêm tổn thương phía dưới. Hai người đắt là đi tới sinh mạng không có đường. Cha, tiêu phong trong lòng run lên. Có loại cảm giác không ổn. Cảm ứng chung. Phụ thân tiêu viễn sơn sinh mệnh chi hỏa dường như gần đất xa trời. Tùy thời có thể cắt chết. Hắn nơi nào còn dám dây dư. Giết tới hướng về phía mộ dung bác chính là một trường. Sớm đã dầu hết đèn tắt mộ dung bác căn bản phản ứng không kịp nữa Tại chỗ bị tiêu phong một trưởng cho đánh bể Tốt Tiêu viến sơn chứng kiến mộ dung bác chết ở trước mắt mình Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn Sau một khắc Hắn ngã soạt xuống Cha Tiêu phong bi hống Một bà giúp đỡ tiêu viễn sơn Trên mặt của hắn Nhưng cũng thần sắc đại biến Trong lòng ung phụ thân Đã là sinh cơ hoàn toàn không có. Hắn điên cuồng quán chú nội lực muốn cứu. Cũng là phát hiện phụ thân ginh mạch sớm đã là một mảnh tương hồ. Ngũ Tạng đều trở thành mảnh nhỏ. Có thể sống đến bây giờ. Hoàn toàn đều là dựa vào một hơi thở rơi lấy. Bá phụ đã đi. Tiêu huyên để ném bi thương à. Phát giác không đúng lưu tiêu cùng đoàn dự đã chạy tới. Có thể tiêu viễn sơn tình huống. Chính là thiên hương đậu khấu cũng không cứu lại được. hắn tựa như một gốc cây cây xà. Nội bộ đã khủ bại không còn. Điên cuồng đại chiến kịch liệt. Tiêu viễn sơn bên trong thân thể đã tất cả đều là một mảnh thịt vụn. Chính là tạo địa tăng tới cũng là thúc thủ vô sách. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 05. chương 74 dịch cân độc công Lâm Bình Chi. Vô tướng thần công chu chỉ nhược Hùng Bá Ly Nguyên Châu. Phần 1. Trận đại chiến kết thúc. Lưu cho tất cả mọi người là thán phục chắt lưới. Đại Tông Sư chém giết. Thật nhiều năm cũng không từng nghe nói. Tiêu Phong dũng mãnh Tức thì bị nói chuyện say sư. Trưởng tế điệu cùng mình cùng nổi danh mộ dung phục. Làm cho hắn danh khí lần nữa tăng vọt. Cách bằng Năm vị cửu đại trưởng lão tệ tụ. Mỗi người vẻ mặt khổ sáp. Tiêu phong càng mạnh mẽ. Bọn họ càng là đau lòng. Bắt đầu chiến đấu qua huyên đệ. Cũng bởi vì vài câu không giải thích được vu Một phong còn để lại thư. Đã bị bọn họ đuổi chức bang chủ bây giờ. Năm bang quả thực thành trên giang hồ hài hước. Mỗi người đều ở đây cười bọn họ hấu nhắn vô châu. Ta đề nghị. Đem Tiêu Phong mời về tiếp tục làm bang chủ. Ngô Trường Phong đề nhất cách mở miệng. Năm cách trưởng lão tệ tụ. Chính là thương nhị bang chủ cách bang đại sự. Hề trưởng lão lắc đầu. Tiêu Phong sợ là sẽ không trở về. Ngày nào đó chúng ta đã tổn thương thấu tim của hắn. Trần trưởng lão nói. Ngày nào đó là ta dốc hết sức muốn hắn tháo xuống bang chủ chức vị Chỉ cần đại gia đồng ý Ta đi trước mặt bang chủ lấy cái chết tạ tội Từ trưởng lão nói Chọn mới bang chủ à Tiêu phong lúc này đã gia nhập vào thiên cơ lâu Sẽ không trở lại nữa Sau một khắc Trong mắt hắn trải qua mang thoáng hiện Đây hết thầy Đều là khang mẫn Bạch thế kính cùng với toàn quán thanh làm ra Phái người đưa tin sang hồ Hai ngày sau cách ban công khai xử quyết ba người Tam đao sáo nhãn Không thể không nói Đều loại thời điểm này Còn lại năm cách trưởng giả hay là có người không đồng ý làm cho Tiêu Phong trở về Thiên cơ lẩu Lưu Tiêu cảm giác mình vội vàng thành cậu Tiêu Phong đi Đi an táng Tiêu viễn sơn trụ Vương ngữ yên đoàn dự cũng tạm thời ly khai Đi cho mộ dung phục phụ tử nhập xác Còn tốt nghi lâm hiểu chuyện. Gia nhập giúp một tay hàng ngũ. Bằng không lập tức thiếu nhân thủ nhiều như vậy. Hắn thật đúng là không giúp được. Bạn đêm. Tất cả mọi người đã trở về phòng tu luyện. Lưu tiêu đóng cửa đóng cửa sau đó. Mang theo lâm bình chi cùng nghi lâm hướng tầng cao nhất đi tới chữ thiên phòng tầng kia. Phát hiện diệt tuyệt sư Thái dĩ nhiên mang theo chu chỉ nhược sau khi ở chỗ này. Lâu chủ. Chờ đợi lâu ngày. Diệt tuyệt sư Thái cười yêu kiều. Lưu tiêu cũng không phải làm sao ngoài ý muốn. Dù sao hắn muốn bán đấu giá ỷ thiên độ long bí mật. Mà xem như cách khác người biết rõ tình hình. Diệt tuyệt đối không thể thở ơ. Các ngươi lên trước lầu. Lâm Bình Chi gật đầu. Mang theo nghi Lâm đi trước. Sư Thái có chuyện cứ nói à Diệt tuyệt Sư Thái nói Thiên cơ lâu được xưng thông suốt thiên hạ Vậy cũng biết ta nắm giữ ý thiên đồ long bí mật Lâu chủ sẽ không sợ ta cũng cùng theo một lúc bán bí mật này sao Lưu làm cho lắc đầu Ngươi sẽ không bán Cũng không dám bán Diệt tuyệt sườn sốt Hắn đích xác sẽ không bán Hiện tại coi như muốn cướp Lưu tiêu sinh ý Nàng cũng không dám Nếu như để người ta biết nàng biết ỷ thiên đồ long bí mật Nga mi phải gặp phải tuyệt đối là một hồi tai nạn Nhưng ta có thể miễn phí đem bí mật này nói ra Phải biết rằng hiện tại ỉ thiên kiếm đã bị người cướp đi Ta công bố bí mật này Những thứ kia đỏ con mắt người cũng có thể giúp ta giết cái kia cướp đi ỷ thiên kiếm nhân chương vô kỷ Diệt tuyệt vừa cười vừa nói Đây là muốn đoạn chính mình tài lộ. Lưu tiêu sầm mặt lại. Sát khí hiện lên. Người đang ủi hiếp ta. Chu chỉ nhược này. Khẩn trương nắm chặt diệt tuyệt sư Thái y Phục. Diệt tuyệt cũng cảm giác có chút sợ hãi. Lấy lưu tiêu bản lĩnh. Muốn giết người diệt khẩu lời nói một cái ngón tay cũng có thể diệt chính mình. Không dám. Diệt tuyệt nói. Ta có một cái yêu cầu. Lâu chủ nếu như bằng lòng Ý thiên đồ long bí mật vẫn là lâu chủ Nói đi Lưu tiêu thở dài Nói cũng không có dự định phá thư chính mình quy củ Ở thiên cơ lâu giết khách nhân Diệt tuyệt chỉ vào chu chỉ nhược Ta đây đệ tử Ôn nhu nhàn thục Hy vọng lâu chủ cho phép nàng gia nhập vào thiên cơ lâu Ôn nguyện hiền thục Ngươi sợ là không biết ngươi đệ tử này bị ngươi bức bách lập thề độc Phía sau đều giết điên rồi Lưu tiêu xứng sờ Không nghĩ tới diệt tuyệt cái này hung tàn lão Nico nói hồi lâu Lại là muốn cho chính mình nhận lấy chú nhược hắn Lúc này mới ngẩn đầu nhìn kỹ hướng tuần thuật tâm Đích xác rất đẹp Cùng triệu mẫn bất tương truy cập Bằng không cũng sẽ không để tống thanh thư đều là hắn tách ra võ đăng Không tiếc cùng cha thân quyết liệt chu chỉ nhược thẹn thùng cúi đầu Trên mặt xuất hiện một tia ngây ngô. Nàng lúc này. Tuy là đã có chút tâm cơ. Kỳ thực coi như đơn thuần. Nguyên tắc bên trong. Chu chỉ nhược hắt hóa trạng thái. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là diệt tuyệt sắp chết buộc nàng phát thề độc. Cùng với phía sau trương vô kỷ không quả quyết. Cùng các loại nữ tử vướng víu không do mới tạo thành. Như thế. Chỉ cần chu chỉ nhược trải qua việc này. Chưa chắc còn có thể giống như nguyên tắc như vậy biến đến thâm độc độc áp. Hơn nữa thâm độc độc áp thì như thế nào? Chỉ cần không đúng chính mình thâm độc. Này cũng không phải là cái gì sự tình. Chính mình còn đang lo tiêu phong quá chính nghĩa. Vương ngữ yên quá thiện lương lưu tiêu nói. Gia nhập vào thiên cơ lâu. Nàng sẽ không còn là Nga vai nhân. Người Nga mi xảy ra chuyện gì. Cũng không có quan hệ gì với nàng. Ngươi có thể nghĩ rõ Diệt tuyệt có thể đưa ra yêu cầu này Làm sao có khả năng không nghĩ rõ ràng Nàng thậm chí đều dự định Chính là lưu tiêu làm cho chú nhược về sau không gọi chính mình sư phụ đều đồng ý Thiên cơ lâu loại này bắt đùi Không phải tùy tiện là có thể ôm lên Cũng không cần chu chỉ nhược vào thiên cơ lâu phía sau như thế nào Chiếu cấu nga mi Chỉ cần thiên cơ lâu ở một ngày Những người khác nghĩ có ý đồ với Nga Mi Cái kia đều muốn suy nghĩ vẫn còn ở thiên cơ lâu chu chỉ nhược mặc dù thoát ly Nga Mi Nhưng này hương hỏa tình cảm vẫn còn ở Dù sao cũng là chính mình một tay nuôi lớn đồ đệ Nga Mi thật muốn phát sinh cái gì Hắn cũng không tin lưu tiêu biết lạnh nhạt tuyệt tình Làm cho chú nhược không nên nhúc tay Trừ phi là cái loại này thiên cơ lâu cũng không chọc nổi thế lực Mà nếu thật là loại thế lực này Nàng cũng không hy vọng chu chỉ nhược tay o v g q Diệt tuyệt gật đầu Chỉ nhược thiên tư không sai Ta từ nhỏ đưa nàng nuôi lớn Chỉ hy vọng hắn đạt được tốt hơn bồi dưỡng Mục đích của nàng Cũng không hoàn toàn là vì Nga Mi phái tương lai Vẫn là có một bộ phận là vì chu nhược tương lai suy tính Nga mi phái tuy là xuất xứ từ đấu rượu tăng. Nhưng cũng không có toàn bộ đạt được đấu rượu tăng truyền thừa. Sở hội Cửu dương thần công cũng chỉ là một bộ phận. Hơn nữa còn có một điểm. Cửu dương thần công rõ ràng liền không thích hợp nữ tử tu luyện. Chính cô ta tính khí như vậy hỏa bảo. Có một bộ phận nguyên nhân chính là cùng không chọn vẹn cửu dương thần công có quan hệ. Lưu tiêu gật đầu. Nhìn về phía chu chỉ nhược. Ngươi đây Ngươi nguyện ý gia nhập vào thiên cơ lâu Sau này nghe lệnh chơi ta sao Chu chỉ nhược tư chất không thể nghi ngờ Sau lại đạt được cửa âm chân kinh sau đó Kém chút cái sau vượt cái trước ngàn lần chương vô kỷ Phải biết rằng nàng bắt đầu luyện lực âm chân kinh thời điểm Chương vô kỷ đều nhanh vô địch Chu chỉ nhược đầu Nhẹ giọng nói Ta nghe sư phụ Hiển nhiên trước khi tới đây Diệt tuyệt sư thái đã cùng chu chỉ nhược qua lại giao hảo Nàng cũng không có có gì ngoài ý muốn biểu tình xuất hiện Nàng cũng nguyện ý gia nhập vào thiên cơ lâu chu chỉ nhược hắc hóa trạng thái Còn có một bộ phận chính là chạy theo sức mạnh vô cùng chấp nhất Mới chỉ có lần nữa làm ra trái lương tâm việc Đưa tới cuối cùng đoạn tuyệt với Trương vô kỷ Hơn nữa nguyên tắc bên trong Chu nhược cũng không phải mã đáo thành công Lương Chi cũng mạc mẫn diệt Mà thiên cơ lâu Có thể cung cấp toàn bộ chu chỉ nhược muốn đồ đạc Thần công Hiện trong tay lưu tiêu một đống lớn Gấp 50 lần tu luyện chuyên trúc gian phòng Càng là dùng tiền cũng mua không được Tốt Vậy ngươi đi theo ta đi Lưu tiêu nói xong Xoay người chạy lên lầu chu chỉ nhược xá nhìn diệt tuyệt Sư phụ Nàng từ nhỏ bị diệt tuyệt nuôi lớn Vừa thầy diệt mẫu Giờ khắc này thực sự thoát ly Nga Mi Trong lòng nàng ngũ vị thành tạp Diệt tuyệt nói Đi thôi Lại không phải là không thể gặp lại sau Vì sư vẫn còn ở thiên cơ lâu Có thể thường thường gặp mặt Nhớ ký từ giờ trở đi Ngươi đã không còn là Nga Mi đệ tử Hết thảy đều phải nghe lâu chủ an bài Ngày nào đó ngươi như tung Hoàng võ lâm Mặc dù đã không còn là Nga mi đệ tử Nhưng vi sư trên mặt cũng có quang Tính khí sôi đồng diệt tuyệt lão ni Lúc này cũng bày ra mấu tính một mặt Có chút thất vọng mất mát Chu nhược gật đầu Rất mau cùng bên trên lưu tiêu đến lầu thượng Lâm Bình Chi cùng nghi lâm đang chờ ở chỗ này Lâm Bình Chi đây là của ngươi này gian phòng Chỉ nhược đây là của ngươi này gian phòng Nghi lâm đây là của ngươi này gian phòng Lưu tiêu giúp bọn hắn đem gian phòng phân phối xong Lúc này mới nhìn về phía nghi lâm Người nghĩ gia nhập vào thiên cơ lâu sao Nơi này là thiên cơ lâu tầng cao nhất Thuộc về thiên cơ lâu để tử chuyên trúc địa phương Nghi lâm nếu là không gia nhập vào thiên cơ lâu Nàng kia ở chỗ Cũng chỉ là thông thường khách trò Không thể hưởng thụ gấp 50 lần tu luyện đề thăng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 Vô tướng thần công chu chỉ nhược hùng bá ly Nguyên Châu. Phần 2. Ta. Phải hỏi quá sư phụ ta mới được. Nàng đương nhiên là muốn gia nhập. Thiên cơ lâu không ngừng cứu mình. Hơn nữa người nơi này đối với mình cũng rất thân mật. Bất quá thế giới này. Nặng nhất tôn sư trọng đạo. Không phải là mình muốn gia nhập cái gì thế lực liền gia nhập. Lưu tiêu cũng không cứng cầu. Nói. Người đi nghỉ trước đi. Nghi lâm xoay người vào lưu tiêu cho hắn phân phối gian phòng Hai người các ngươi đi theo ta Hắn vào gian phòng của mình Lâm Bình Chi cùng chu chỉ nhược đi theo vào Trước bang Lâm Bình Chi cùng chu chỉ nhược thiểu một cách riêng phần mình tên Lưu tiêu bắt đầu tiến nhập chính đề Ta thiên cơ lâu không có gì quy củ Cũng không tranh bá thiên hạ Duy nhất sự định Chính là đem thiên cơ lâu khai biên toàn bộ Cửu châu Các ngươi gia nhập vào thiên cơ lâu Chỉ cần giữ gìn thiên cơ lâu quy của liền có thể Đương nhiên các ngươi cũng không có thể ỷ vào thiên cơ lâu Danh tiếng đi bên ngoài làm sẵn làm bậy Ta thiên cơ lâu phải làm Là trở thành một phương võ lâm thánh thổ Hai người gật đầu Đều biết gia nhập vào thiên cơ lâu Kỳ thực cũng chỉ cần giống như tiêu phong bọn họ giống nhau Làm cách chạy đường tiểu nhị liền có thể Hoặc là ở có người không tuân thủ thiên cơ lâu quy của thời điểm. Xuất thủ đẩy lùi đối phương liền được. Lưu tiêu nhìn về phía Lâm Bình Chi nói. Lâm Bình Chi. Thân ngươi phổ huyết cửu. Lâu chủ cũng không hạn chế ngươi đi báo thủ. Ta sẽ chuyển cho ngươi thần công. Để cho ngươi có báo thủ lực lượng. Bất quá. Ta hy vọng ngươi đến lúc đó. Chỉ giết người đáng chết liền có thể. Cắt không thể ở trên giang hồ nhất lên tự dưng giết chóc. Lâm Bình Chi nghe vậy. Cảm động không thôi. Biết mình gia nhập vào thiên cơ lâu đúng. Đa tả lâu chủ. Lâm Bình Chi quỳ xuống nói. Lâm Bình Chi cách mạng này. Sau này sẽ là lâu chủ. Lời ấy phát ra từ phế phủ. Lưu Tiêu nói. Ta chỗ này cho ngươi cung cấp lưỡng trùng trưởng thành phương án. Ngươi nghe cùng với chính mình quyết đoán. Loại thứ nhất, đảo ra chính thống thần công, tiến bộ bình ngùng. Nhưng ngươi nếu muốn báo thủ, phỏng chừng phải đợi một hai năm. Loại thứ hai, xem như là một loại tà công. Có thể cho ngươi trong thời gian ngắn cấp tốt thu được lực lượng cường đại. Nhưng sẽ không mê thất chính mình. Khuyết điểm duy nhất chính là sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Cùng với cần thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Ưu điểm chính là ngươi có thể ở trong thời gian ngắn chi nổi công lực bảo tăng. Có trảm sát ngươi những cái kia cầu nhân thực lực. Lâm bình chi cơ hộ không có suy nghĩ. Trực tiếp liền lựa chọn loại thứ hai. Thống khổ. Nguy hiểm. Còn có nhìn lấy cửu nhân sống càng chuyện đau khổ sao? Quả nhiên là một nhân vật hung áp. Không hổ là luyện ít tà kiếm phổ nam nhân. Tốt. Ta hiện tại truyền cho ngươi thiếu lâm mạnh mẽ tuyệt đối học. Dịp cân ginh Lưu tiêu lúc này đem dịp cân ginh ném cho Lâm Bình Chi Thiếu Lâm tuyệt học chí cao dịp cân ginh Làm sao biến thành tà công Lâm Bình Chi cùng chu chỉ nhược là gương mặt dấu chấm hỏi Lưu tiêu giải thích Dịp cân kinh có thể giải bách độc Nếu như ngoan độc cũng không sợ chết Dùng trước độc trùng cắn bị thương chính mình Lại lấy dịp cân ginh giải đột Kể từ đó Không chỉ có thể kích phát từ thân tiềm lực Trong thời gian ngắn công lực bảo tăng Còn có thể luyện thành một thân ginh khủng độc công Lâm Bình Chi mừng rỡ như điên Ngươi trước tăng cường công lực Đợi công lực đi lên Lâu chủ lại chuyển ngươi mấy chiêu đại quy lực công sát đại chiêu Bên cạnh Chu chỉ nhược thèm không gì sánh được Cái này vừa ra tay Trực tiếp chính là dịch cân ginh loại này trí cường thần công Thiên cơ lâu nổi tình quả nhiên khủng bố. Thảo nào sư phụ muốn chính mình gia nhập vào thiên cơ lâu. Nàng chơ mắt nhìn lưu tiêu. Chính mình có thể được cái gì thần công đâu. Lâu chủ. Ta về sau cũng sẽ mặt cho ngươi sai gì. Nàng không có quên lâm bình chi là bày tỏ trung tâm sau đó. Mới chỉ có lập tức thu được dịp cân ginh. Lưu tiêu nói. Chu nhược. Bổn lâu chủ truyền cho ngươi đảo gia trí cường tuyệt học. Tiểu vô tướng thần công. Này công tinh diệu tuyệt luôn. Vô hình vô tướng. Ngươi nếu có thể học giỏi. Có thể bắt chước thiên hạ bất luận cái gì công gích chiêu thức. Chu chỉ nhược vui quá đổi. Đa tả lâu chủ. Mặc dù không có nghe qua tiểu vô tướng thần công tên. Nhưng chỉ chỉ là có thể bắt chước thiên hạ bất luận cái gì công kích chiêu thức nơi đây. Cũng biết tuyệt đối là võ lâm Chí cường tuyệt học Lưu tiêu nói Thiên cơ lâu sẽ không bạc đãi bất luận cái gì người một nhà Nhưng là sẽ không miễn phí cho nhiều lắm Lâu chủ nơi đây Còn có vô số thần công Phàm là các ngươi nghe qua Đều có Chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt Thần công sẽ không thiếu Hơn nữa ta thiên cơ lâu Cũng có đệ tử chuyên trúc phòng tu luyện Tốc độ tu luyện để thăng 50 lần. 50 lần tốc độ tu luyện. Lâm Bình Chi cùng Chu Nhật chấn động trong lòng. Hai mắt tỏa ánh sáng. Thảo Nào Tiêu Phong cùng Vương Ngữ Yên gia nhập vào thiên cơ lâu mấy ngày ngắn ngủi liền long trời lở đất biến hóa. Nguyên lai là có loại này kinh khủng tu hành thêm được. Trở thành thiên cơ lâu đệ tử. Quả nhiên rất nhiều chỗ tốt. Lâu chủ yên tâm. Về sau thiên cơ lâu chính là nhà của chúng ta Nhất định sẽ dùng tánh mạng tới giữ gìn Lưu tiêu gật đầu Vấy tay để cho đắc không kịp chờ đợi hai người riêng phần mình đi luyện công Hắn cũng bắt đầu nhắm mắt tu luyện hút điện bá quang một thân nội lực Còn chỉ luyện hóa một bộ phận Nguyên châu Thiên hạ hội Hùng bá mặt sợ hãi nhìn lấy trong tay mật thư Thiên chỉ huyết ma đế thích thiên cư nhiên giấu ở ta Dưới biết, năm đó thiên trì huyết ma chính là tử Nguyên Châu bắt đầu tịch quyển thiên hạ, ý đồ phá vỡ võ lâm, thành tựu Nguyên Châu thiết lực. Hắn hiểu thiên trì huyết ma so với hắn châu thiết lực biết đến còn càng nhiều. Thiên trì huyết ma khủng bố, đã vượt qua võ thánh cao thủ. Nếu không phải là kỳ tài ngút trời thập cường vũ giả võ vô địch đột nhiên xuất hiện, đánh lui đế thích thiên. Bây giờ sợ là toàn bộ cửu châu cách cuộc đều muốn cải biến. Nhưng coi như như vậy. Cũng chỉ là kinh sợ thối lui đế thích thiên. Phía sau qua không bao lâu. Nguyên bản có thể sống mấy trăm năm võ vô địch liền mai danh ẩn tích. Chết ở không biết tên thâm sơn. Bây giờ đế thích thiên xuất hiện lần nữa. Còn nằm vùng ở hắn thiên địa hội. Dùng cách mông nghĩ cũng biết đối với mình không phải là chuyện tốt. Xem ra tạm thời trước không thể đối với nhít phong bộ kinh vân xuất thủ. Hùng bá sắc mặt âm trầm Người. Nguyên bản nây Bồ Tát lần thứ hai đoán mệnh. Nói ra thành cúng phong vân. Bại cúng phong vân. Hắn đều muốn tính toán giết hai thế nhưng lúc này. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai là đế thích thiên đâu. Hùng bá nghĩ lấy. Đem thiên hạ hội mọi người đều suy nghĩ một lần. Cảm thấy mỗi cá nhân đều có thể là đế thích thiên biến thành. Thậm chí liền khổng tử hắn đều hoài nghi. Giờ khắc này. Thiên hạ hội bá chủ. Như muốn thống trị Nguyên Châu Hùng Bá đều cẩn thận. Không dám tùy tiện vọng động. Nây Bồ Tát đoán mệnh. Vì sao lại không có đề cập thiên trì huyết ma đế thích thiên đâu. Càng là nghĩ. Hùng Bá trong lòng càng là ngưng mây mọc thành bụi. Càng cẩn thận hơn. Đến tổt cùng là thiên cơ lâu lâu chủ lời nói đối với. Vẫn là nây bồ tát lời nói đối với. Xem ra. Chỉ có thể tự mình đi trung châu thiên cơ lâu. Cách này thiên cơ lâu đột ngột xuất hiện. Đang không có tìm hiểu rõ ràng phía trước. Chỉ có thể án binh bất động. Nếu như thiên cơ lâu tin tức đối với. Như vậy bọn họ có thể biết những thứ này. Tất nhiên cũng biết ai là đế thích thiên hóa thân vừa nghĩ tới đây. Hùng bá trong lòng có quyết đoán, đến tổt cùng là nơi Bồ Tát đối với, vẫn là thiên cơ lâu đối với, rất nhanh thì có thể công bố. Nếu như thiên cơ lâu là ở chuyện tin tức giả, Hùng bá không ngại diệt đối phương. Người đến, cho ta lập tức đem nhích phong cùng bộ kinh vân tìm đến. Văn sở sở, ngươi lập tức đi khố phòng, đem sở hữu có thể đồng dụng ngân lượng toàn bộ lấy ra. Bồn tòa có tác dụng lớn Lại truyền lệnh tần xương Làm cho hắn lập tức chạy về thiên hạ hội Hùng xương ra lệnh một tiếng Toàn bộ thiên hạ hội lập tức vận chuyển Hắn không phải lần thứ nhất nhận được có quan hệ thiên cơ lâu tin tức Đã sớm biết nơi nào muốn mua tình báo Cần hoa bó lớn bạc mới được Không bao lâu Cảnh phong Bộ kinh vân liền chạy tới Chờ tần xương cũng phản hồi Hùng bá bàn giao một sự tình cho tần xương sau đó. Dẫn sắt cảnh phong. Bộ kinh vân liền chạy tới trình châu lãnh. Thiên cơ lâu dĩ nhiên phát hiện bổn tòa chuyện. Âm thầm một đôi mắt nhìn lấy rời đi hùng bá ba người. Lộ ra nồng nặc kiên kỷ. Hắn tự nhận làm bí ẩn. Thiên hạ trừ mình ra liền không có người thứ hai biết. Chưa từng nghĩ. Một cái tải phía xa trung châu thế lực. Cư nhiên đem chính mình toàn bộ toàn bộ đều biết. Còn công với. Có muốn hay không tự mình đi thiên cơ lâu tìm một chút đâu. Đế thích thiên do dự. Rất sợ đây hết thảy đều là nhắm vào mình âm nhất mưu. Bì sơ. Chưng mày. Cầu một lớp tự động đặt. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 05. chương 75 Võ Thánh Trương Tam Phong. Là Hán Phục Ma Hư Trúc. Đại Tông Sư Thiên Cơ Vệ. Phần 1. Đại Nguyên Hoàng Triều. Võ Đăng. Trương Tam Phong thu được thiên chỉ huyết ma đế thích thiên chưa chết. Giấu ở thiên hạ hội bên trong tin tức. Người quả nhiên chưa chết. Nội lực vừa phun. Đem vật cầm trong tay mật thư trấn vỡ. Trương Tam Phong trong mắt lao ra ba thước hàn mang. Đây không phải là hình dung từ Mà là chân thực phát sinh. Lưỡng đảo kiếm mang xuyên thấu không khí. Phát sinh phúc phúc âm thanh. Năm đó đấu rượu tăng. Hoàng thượng đám người liên hợp cỡ châu cao thủ tuyệt đỉnh. Muốn ngăn cản đế thích thiên phá vỡ võ lâm âm mưu. Đêm trước đại chiến. Vì tăng thêm phần thắng. Hoàng thường liên thủ đấu rượu tăng cùng mặt khác mấy vị cửa châu cao thủ chế tạo ỉ thiên kiếm cùng đồ long đao. Bên trong mấy vị cao thủ lo lắng lần này đi một đi không trở lại. Phân biệt đem võ công của mình nấp trong ỉ thiên kiếm cùng đồ long đao bên trong. Đấu rượu tăng cực độ tự phụ. Vẫn chưa lưu lại tuyệt học của mình cửu dương thần công. Có thể trước khi đi. Hắn bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Đem cửu dương thần công để lại cho lần đầu tiên gặp phải giác viễn hòa thượng. Hắn cùng giác viễn hòa thượng tuy không danh thầy trò. Đã có thầy trò chi thật. Đấu rượu tăng một đi không trở lại. Giác viễn hòa thượng dẫn vì cả đời tiếc nuối. Cho tới sau này. Cửu dương thần công đánh rơi. Giác viễn càng là cảm thấy thèn với đấu rượu tăng kỳ vọng. Hóa ra là võ Tông trung thân không có tiến thêm. Trương Tam Phong biết sư phổ giác viến trọn đời lớn nhất chuyện ăn năn. Cũng không cách nào tự tay ngã xuống rơi đế thích thiên. Lại cho lão đảo 3 ba năm. Xứng đáng đại sư mà chiến. Trương Tam Phong nói nhỏ. Ngoại giới đều là cho là hắn là đại tôn sư cao thủ. Thật không nghĩ tới ở 60 tuổi lúc. Hắn đã trở thành võ thánh cao thủ. Lúc này Trương Tam Phong đã đạt đến trăm tuổi tuổi. Rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố chỉ có chính hắn rõ ràng Thiên cơ lâu Đến tổt cùng là thần thánh phương nào sáng chế Dĩ nhiên đem này cách tin công bố Sẽ không sợ dước lấy đế thích thiên giết chóc sao Còn như mật thư chính giữa mặt khác một cách liên quan tới bán đấu giá ỷ thiên kiếm đổ long đao tin tức sự tỉnh Trương Tam Phong chút nào hứng thú đều không có Hắn đồng dạng là một tự phụ người Tuy là nguyên với đấu rượu tăng nhất mạch, nhưng cảm giác xa vẫn chưa truyền hắn hoàn chỉnh Cửu Dương Thần Công. Hắn Trương Tam Phong hôm nay toàn bộ hoàn toàn đều là dựa vào mình sở ngộ. Cái gì? Bán đấu giá Ỷ Thiên Kiếm đổ Long Đao bí mật. Nơi nào đó tiểu lâu, Trương Vô Kỵ đoàn người thu được này tin tức mới nhất thời điểm đều là thất kinh. Đặc biệt đã tay cầm Ỷ Thiên Kiếm Trương Vô Kỵ Càng là lần nữa cầm lấy ỷ thiên kiếm xem tường tận. Nguyên bản hắn lần này dự định xem ở chu chỉ nhược mặt mũi. Đem ỷ thiên kiếm trả lại cho diệt tuyệt. Có thể thu được cái tin tức này sau đó. Hắn do dự. Bởi vì đổ long đao ở nghĩa phủ kim mau sư vương tả tốn trong tay. liền cùng ở trong tay của hắn không sai biệt lắm. Chỉ cần có thể ở thiên cơ lâu mua được tình báo. Như vậy hắn ngay lập tức sẽ có thể giải mở ỉ thiên đồ long bí mật. Giáo chủ. ỉ thiên kiếm không thể trả cho diệt tuyệt. Bạch mi ung vương ngưng trọng mở miệng. Lấy thân phận của hộ pháp khuyên nhủ trương vô kỷ. Giáo chủ nghĩ lại a Dương tiêu cũng lên tiếng. Trương vô kỷ cũng biết mình nghĩa phụ kim mau sư vương chọn đời si mê. Chính là vì cởi ra ỉ thiên đồ long bí mật. Tự định giá liên tục. Lập tức gật đầu nói Tốt Đợi cởi ra ỉ thiên đồ long bí mật Ta lại đem ỉ thiên kiếm trả Nga Mi Bất quá thiên cơ lâu bán đấu giá bí mật này Sợ là cạnh tranh không ít người Bức vương ngươi khinh công tuyệt đỉnh Làm phiền ngươi lại về quang 377 rõ ràng đỉnh Nhiều lấy chút ngân lượng tới Nhìn thấy trương vô kỷ thay đổi chủ ý Mọi người đều thở phào nhẹ nhóm Người giáo chủ này cái gì cũng tốt Chính là quá nhân từ Có đôi khi bọn họ biết may mắn Có đôi khi cũng đau đầu Tốt Vì nhất tiếu lúc này tung người một cái Rất nhanh biến mất ở mọi người trước mặt Ta sẽ đưa tin trở về Để cho thủ hạ toàn lực gom góp ngân lượng Lần này bán đấu giá Minh giáo nhất định phải cầm xuống Đã tự lập môn hộ bạch mi ưng vương trầm giọng nói Một lần này bán đấu giá, bọn họ đã đem chính mình coi là cuối cùng người thắng. Bởi vì so với mọi người, bọn họ còn có tranh đoạt sức mạnh. ưng vương đại khí, dương tiêu cho bạc mi ưng vương dựng lên một ngón tay cái. Tiểu chiêu chớ gấp, nhanh ngồi xuống tòa hạ ăn cơm. Lúc này, trương vô kỷ vội vàng bắt chuyện đang ở hầu hạ mình tiểu chiêu ngồi xuống tòa hạ. Tiểu chiêu nghi ngờ nhìn về phía trương vô kỷ. Phát hiện trương vô kỷ nhìn về phía mình ánh mắt có chút không đúng. Tuy là nghi hoặc Nàng vẫn là nói ra. Công tử ngươi mau ăn. Ta trước hầu hạ ngày ăn xong lại ăn. Nàng lúc này là trương vô kỷ tỷ nữ. Hầu hạ trương vô kỷ chính là thiên kinh địa nghĩa. Trương vô kỷ vô ít bữa ăn kết thúc trước. Nàng đều không thể lên bàn. Tiểu chiêu. Thiên cơ lâu tình nhân bảng đệ ngũ tiểu chiêu. Minh giáo giáo chủ trương vô kỷ tỷ nữ tiểu chiêu. tiểu lâu ở giữa. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ trong lòng hơi động. Quay đầu nhìn lại. Hấp. Sau một khắc. Mọi người đều bị tiểu chiêu khuôn mặt đẹp khiếp sợ. Như vậy tuyệt sắc. Cho là tình nhân bảng tiểu chiêu không thể nghi ngờ. Hoa kháo. Tình nhân bảng đệ ngũ tiểu chiêu thì có xinh đẹp như vậy. Trước mặt mấy vị còn không nhịp thiên a Ngưu mũi. Trương vô kỷ thật đúng là đem tiểu chiêu làm tỷ nữ. Một đám đại lão ra nhóm ngồi ăn cơm. Làm cho nhân ra một cô nương hầu hạ. Xuất sinh A Cư nhiên như thế đối đãi tình nhân bảng ở trên tiểu chiêu. Hắn không sợ bị xếp đánh sao. tiểu lâu ở giữa lập tức tạc hoa. Đều là đối với trương vô kỷ trách cứ Trương vô kỷ đám người khuôn mặt lập tức liền đen. Bọn họ bởi vì chạy tới thiên cơ lâu. Tình báo cũng không đúng lúc. Không nghĩ tới bây giờ. Tiểu chiêu danh khí đã lớn như vậy. Công tử. Bọn họ đang nói cái gì tình nhân bảng ạ Tiểu chiêu chứng kiến mọi người đều ở đây chỉ trích trương vô kỷ. Dường như còn là bởi vì mình là cái gì tình nhân bảng để ngũ Lập tức tò mò hỏi. Người ngồi xuống trước ăn cơm. Bằng không công tử ta muốn bị chửi chết rồi Trương vô kỷ lúc này xem tiểu chiêu ánh mắt Đó là càng xem càng thích Cái loại cảm giác này liền như cùng nguyên bản một cách coi là phế vật đồ đạc Bỗng nhiên có một ngày có người nói cho ngươi biết đây là tuyệt thế chí bảo giống nhau Tiểu chiêu thật không sai Đúng vậy A Bọn ta cư nhiên ngày hôm nay mới phát hiện Xem qua mật thư nội dung dương tiêu đám người Lúc này từng cách nhìn về phía tiểu chiêu ánh mắt rất là cải thiện Càng xem càng là càng thấy được cùng trương vô kỷ xứng Dù sao cũng là tình nhân bảng ở trên nữ tử Trên giang hồ ai dám không ủng hộ thiên cơ lâu sắp xếp bảng Công tử đừng như vậy Tiểu chiêu có chút chịu không nổi trương vô kỷ bỗng nhiên thay đổi thái độ Người bỗng nhiên làm sao vậy Bình thường trương vô kỷ tuy là cũng quan tâm chính mình Có thể đối với mình trả giá đều là một bộ yên tâm thoải mái. Bỗng nhiên khách khí. Tiểu chiêu đều có chút bối rối. Ngươi ngồi xuống tòa hạ. Làm cho công tử tới hầu hạ ngươi. Trương vô kỷ điên rắm điên cổ đứng lên. Bắt đầu cho tiểu chiêu mới cơm. Ăn cần không gì sánh được. Trong tiểu lâu người thấy vậy. Cộng thêm một bên dương tiêu đám người uy hiếp ánh mắt. Lúc này từng cây cân miệng không lại lên án công khai trương vô kỷ. Dương quá hai mắt tỏa ánh sáng. Tràn đây phấn khởi nhìn về phía bên người Trình Anh. Hắn cũng không nghĩ tới. vị này chính mình khi còn bé xuất thủ cứu giúp. Một ngày trước không hiểu gặp nhau Trình Anh cô nương. Cư nhiên lên thiên cơ lâu tình nhân bảng. Vẫn là đệ tam. Đệ tam A. cửu châu ngàn tỷ nhân khẩu. Giang hồ nữ tử càng lại như quá sang chi khanh. Có thể cầm xuống thứ ba bài danh. Có thể tưởng tượng là cách tốt bao nhiêu nữ hài. Giờ khắc này. Dương quá giống như là phát hiện tân đại lục. Trình anh. Ngươi có thể không thể. Để cho ta cẩn thận thấy rõ ràng dáng vẻ của ngươi. Trình anh vẫn lấy mặt nạ nhìn người. Dương quá cũng còn chưa từng thấy qua diện mục thật của nàng. Mặc dù trước đây quen biết nhau. Trình Anh cũng không có. Trình Anh gương mặt dưới mặt nạ gò má lập tức đỏ. Cũng là lắc đầu không có thực sự. Ta dĩ nhiên không có lên bảng. Tiểu Long nữ ngẩn ngơ. Chính là nàng tính cách thanh lãnh. Lúc này cũng là nhìn không được ngẩn ngơ. Nàng tuy là nhìn như vô dục vô cầu. Nhưng làm sao lại không có một chút quan tâm đồ đạc. Nếu thật như vậy. Nàng kia chính là thần. Phải biết rằng thời khắc này tình nhân bảng Có thể nói là giang hồ cô gái vinh dự cao nhất bảng danh sách Ai không quan tâm à Ngươi chính là cá tính lãnh đảm Tình nhân bảng xếp hàng nhưng là nhất ôn quyển động lòng người Mềm nhất manh nữ tử Ngươi có thể lên bảng mới là lạ Những lời này Trình Anh không có nói ra Tính cách của nàng cũng sẽ không trước mặt đối tiểu long nữ Thậm chí xuất hiện ý nghĩ như vậy Cũng chỉ là hợp lý suy đoán một cái Cũng không phải là nhằm vào tiểu long nữ Long cô nương không cần để ý Phỏng chừng là bởi vì ngươi ở lâu cổ mộ Chưa từng giao thiệp với giang hồ Thiên cơ lâu cũng không biết sự tồn tại của ngươi Trình Anh thoải mái bắt đầu tiểu long nữ tới Dương quá cũng ở một bên nói Cô cụ, cụ Trình Anh nói rất đúng Ngươi cách này còn là lần đầu tiên ra cổ mộ Ngoại giới làm sao có khả năng biết sự tồn tại của ngươi Chờ đến rồi thiên cơ lâu cái kia thiên cơ lâu lâu chủ biết sự tồn tại của ngươi Tất nhiên nên vì ngươi thay đổi bảng danh sách Tiểu long nữ thốt nhiên tâm động Thật muốn vì mình sửa chữa bằng danh sách cái kia mới có thể thể hiện chính mình tuyệt thế phong thái Đi thôi Những thứ này đều là hư danh ta chỉ là bởi vì không có lên bảng. Hoài Nghi Thiên Cơ lâu năng lực tình báo có phải hay không nói ngoa? Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19, đệ tử bán tiên. Thiên Cơ lâu bắt đầu chí tạo âm hiểm bảng 05. Chương 75 Võ Thánh chương Tam Hán phụ ma hư trúc. Đại tông sư Thiên Cơ vệ. Phần 2. Những lời này không tật xấu Nhưng chỉ có tâm tư sống đồng dương quá Nghe được nồng nặng tự phụ Vạn kiếp cốc Trung Linh trởn mắt hốc mồm nhìn lấy phụ máu đưa đi từng gốc một đến đây cầu hôn nhân Mấy ngày gần đây Vạn kiếp cốc cánh cửa đều phải bị đạp phá Lại là bởi vì thiên cơ lâu tình nhân bảng Đem ta liệt vào đệ thất Trung Linh nhỏ giọng thì thầm Nơi này có chút ý tứ Nàng ngốc manh ngốc manh đại nháy mắt một cái. Rất nhanh trong lòng có chủ ý. Dùng lần trước đoàn vương ra đào ra mà nói. Ta muốn đi thiên cơ lâu nhìn. Chờ trung vạn cửu cùng cam bảo bảo lần nữa đưa tới một nhóm đến đây cầu hôn nhân tìm đến trung linh thời điểm. Nơi nào còn tìm được bóng sáng của nàng. Đây mới là ngươi chân chính sáng vẻ. Hồ phỉ trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt trình linh tố. Nào nghĩ tới thiên cơ lâu tình nhân bảng vừa ra. Cái này trong mắt mình vẫn bình thường không có gì lạ nữ tử. Lập tức biến thành một con Mỹ nữ thiên Nga trắng. Kém chút đều hiện ra mắt bị mù. Trình Linh Tố nói. Ta phía trước vẫn thử độc. Đưa tới thân thể không tốt. Đem độc tố khu trục khôi phục khỏe mạnh. liền ra hiện ta chân chính dáng vẻ. Nhìn lấy hồ phỉ trưởng miệng rộng dáng vẻ. Hình linh tố mừng thầm. Tốt lắm hồ đại ca ta không nói với ngươi. Sát vách vương công tử hẹn ta đi đạp thanh. Một hồi đến muộn không tốt. Bọn họ còn hẹn rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Nói muốn gặp ta đây tình nhân bảng đệ nhị. Hồ phỉ nghe vậy. Trong lòng ghen rét Tử thần xui khiến nói. Có thể không đi không? Sau một khắc. Hắn liền biết mình nói không thích hợp. Giải thích. Ngươi bây giờ là tình nhân bảng người trên. Sẽ không sợ những người đó bắt đầu ý xấu. Trình Linh Tố nói. Không sợ. Thiên cơ lâu lâu chủ nói qua. Ai dám đối với tình nhân bảng người trên bắt đầu ý xấu. Cũng bị thiên cơ lâu cùng các đại thế lực san bằng. Nói xong. Nàng cũng không đợi hồ phỉ nhiều lời. Vui sướng ra cửa đi. Hồ phỉ há to mồm. Một câu nói cũng không nói được. Viên tử y, trình linh tố, chính mình nên làm thế nào cho phải, chết, đều chết hết. Nghe được mộ dung bác tiêu viễn sơn với thành lạc xương chung đại chiến, đồng thời tử vong, tảo địa tăng đều có chút mục trừng khẩu ngốc. Dựa theo hắn suy tính, hai người cường luyện 72 tuyệt ký bị thương kiên quyết sẽ không như thế nhanh chóng phát tác. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến hai người đều cùng nhau đi thành lạc xương. Còn hào xào bất xào gặp phải. Trực tiếp liều mạng. U, V, G, W, W, M. Bỗng nhiên tảo địa tăng nhớ mày. Chợt xoay người nhìn sang. Chỉ thấy ở Phật Tháp ở giữa. Có một ít hòa thượng đang đánh quyền. Đánh quyền vốn là ở thiếu lâm tự loại này võ lâm thánh địa. Rất thông thường. Nhưng tảo địa tăng phát hiện trước mắt tiểu hòa thượng. Quyền pháp trong lúc đó kinh lực rồi sao. Nội lực cuồn cuộn Dĩ nhiên đã có tiên thiên sơ kỳ tu vi Bằng chừng ấy tuổi Chính là la hán đường đệ tử đều không có tu vi cao như vậy Gặp phải thiên tài Tảo địa tăng rất cảm thấy hứng thú Rất nhanh quên mộ dung bác cùng tiêu viến sơn cái chết Nghiêm túc nhìn lên cách này tiểu hòa thượng tới La hán Huyền Một con mắt hắn liền đồng tử co rụt lại ẩn giấu mấy chục năm qua Hắn lần đầu tiên chân chính xuất hiện tâm tình chập chờn Cái này tiểu hòa thượng sở đánh chi quyền. Mới nhìn phía dưới chính là thiếu lâm bình thường nhất là hán quyền. Nhưng xem xét tỉ mỉ phía dưới. Rồi lại có chút bất đồng. Không chỉ như vậy. Đã đạt đến đại tông sư hắn. Càng là phát hiện đối phương thi triển quyền cước chi tế. Vận chuyển nội công phiền phức vô cùng ảng diệu. liền hắn đều có chút xem không hiểu. Không đúng, đây không phải là la hán quyền, tạo địa tăng trong lòng hoảng sợ, càng là quan sát, hắn càng là cảm thấy quyền pháp này sự àng diệu, phản phất góp đủ sở hữu tinh diệu Phật Pháp làm một thể, chính là Phật gia nội công đại thành quyền pháp. Nhìn kỹ lại, càng là phản phất 72 tuyệt kỹ đều là bởi vậy quyền pháp diễn biến mà đến. Chẳng lẽ là cửa kia truyền thuyết đã thất truyền la hán phục ma thần công? La hán phục ma thần công. Phật môn trí cường một trong những tuyệt học. Thậm chí còn áp dịch cân kinh một bậc. Chỉ có đã hoàn toàn biến mất không thấy tẩy tuổi kinh có thể cùng sánh vai. Nghĩ đến đây. Tảo địa tăng cũng không đi. Âm thầm nhìn trộm đứng lên. Các loại chờ trước mắt tiểu hòa thượng đánh quyền kết thúc. Hắn mới chỉ có đi ra. Tiểu hòa thượng. Ngươi vừa rồi đánh là quyền gì Pháp? Tảo địa tăng mặt mũi hiền lành. Cầm một bả trỗi đứng ở cây này bị hắn phát hiện tiểu hòa thượng trước mặt. Hồi sư tổ. Đệ tử đánh là la hán quyền. Tư trúc sườn sốt. vị này sư tổ niên kỷ lớn như vậy. Làm sao liền la hán quyền cũng không nhận thức. Sau một khắc. Hắn lộ ra giật mình màu sắc. Sư tổ ngài là người của thiếu lâm tử sao? Đệ tử tử nhỏ ở thiếu lâm lớn lên. Làm sao chưa từng thấy qua ngài. Tảo địa tăng công lực. Không khiến người ta phát hiện. Ai có thể phát hiện hắn. Mấy thập niên qua. liền thiếu lâm phương trưởng đều không biết có hắn một người như vậy. Đừng nói là hư trúc loại này tiểu sa di. Tảo địa tăng mỉm cười lắc đầu. Cũng không trả lời hư trúc vấn đề. Mà là tiếp tục hỏi ai dạy cho ngươi Huyền pháp. Tư trúc bản tính thuần lương Cũng không có tâm kế Không ngừng không có tiếp tục truy vấn Còn giả thành thật thật đem như thế nào đạt được môn quyền pháp này quá trình nói ra Đoạn thời gian trước huyện tử phương trưởng bởi vì phạm giới bị phạt viên tịch Đệ tử bi thống phía dưới Ôm một bản phương trưởng trước đây đưa cho đệ tử kinh thư khóc lớn Không muốn nước mắt ướp nhẹp phía dưới Kinh thư bên trên liền ra phát hiện cách này môn vô hán quyền. Đệ tử có cảm giác là phương trưởng ở trên thiên có. Toàn bộ nhất định là hắn khi còn sống an bài. Liền một mình tu luyện. Tạo địa tăng xứng sờ. Lại là như thế có được. Sau một khắc. Hắn trong lòng bừng tỉnh. Phật môn cao tăng đại đức liền thích chơi bí hiểm làm khâm ngữ. Tốt đồ tốt. Đều thích ẩm nút để cho ngươi tìm. Liện chính mình. Rõ ràng muốn nhận mộ dung bác cùng tiêu viễn sơn. Cũng là vẫn nút trong bóng tối không hiện ra. Cũng không nhắc nhở. Nghĩ lấy các loại chờ hai người thương thế triệt để phát tác. Chính mình trở ra biểu hiện cao thâm Phật Pháp cùng phi phàm thủ đoạn. Không muốn làm được cuối cùng. Hai người đều chết hết mình cũng chưa từng xuất hiện. Thiếu lâm tự rất nhiều bí truyền thần công. Cũng đều là bị rất nhiều cao tăng như vậy làm một mới chỉ có thất truyền Nó không gọi là hán huyền Gọi là hán phục ma thần công Tiểu hòa thượng Ngươi sau này mỗi đêm giờ tí tới đây Sư tổ chỉ điểm ngươi tu luyện cách này là hán phục ma thần công Dứt lời Tạo địa tăng phiêu nhẹ lướt đi Mấy lại tựa như thần tiên Không tự chủ Hắn lại bắt đầu chơi cao thâm Hù được tư trúc trực lăng lăng đứng tại chỗ. Thiên hấu thiếu lầm. Dĩ nhiên ẩm giấu có như thế tiền bối cao tăng. tư trúc trong mắt xuất hiện vẻ hưng phấn. Thiên cơ lâu trùng. Lưu tiêu tử đang luyện công phục hồi tinh thần lại. Ngân tiếp hắn chính là chối dài gợi ý của hệ thống. Lộc trưởng khách ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể chọn lộc trưởng khách tùy ý một môn võ học. Hạ bút ông ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể chọn hạ bút ông tùy ý một môn võ học. Diệt tuyệt sư thái ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể chọn diệt tuyệt sư thái tùy ý một môn võ học. Lưu tiêu trong lòng duy chuyển Huyền Minh thần trưởng nếu là cho luyện thành dịch cân độc công Lâm Bình Chi sử dụng. Sợ là lực công gích muốn mạnh nổ. Huyền Minh thần trưởng vốn là xem như là độc công. Bất quả bộ trưởng pháp này khuyết điểm kỳ thực rất lớn. Thì là không thể dùng để đối phó công lực so với chính mình thân hậu người. Nếu để cho đối phương đem chính mình trưởng lực đánh trở về. Đả thương người không thành phản tổn thương đắc. Còn nếu là đem huyền minh thần trưởng hợp với dịch cân ginh tu ra tới độc công. Căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Nguyên tắc bên trong. Trang tụ hiền nhưng là chỉ tu luyện một đoạn thời gian dịch cân độc công. Là có thể cùng Tiêu Phong giao thủ mấy chục chiêu Đây nếu là Lâm Bình Chi phối hợp với huyền Minh Thần trưởng Tuyệt đối sẽ biến đến càng thêm kinh khủng Rất nhanh Lưu Tiêu đem sở hữu có thể chọn võ công toàn bộ tiếp thu sau đó Tiếp tục xem nổi lên hệ thống gợi ý Chúc mừng ký chủ danh khí bảo tăng Thiên cơ lâu giải tỏa mấy công năng Chúc mừng ký chủ Thu được 10 tên Đại Tông Sư Thiên cơ vệ nhìn đến đây Lưu tiêu thần sắc chấn động Không nghĩ tới cư nhiên giải tỏa nhiều như vậy Đại Tông Sư cấp thiên cơ vệ Phải biết rằng Lúc này toàn bộ cửu châu trên mặt nổi Đại Tông Sư cũng chưa tới 20 số lượng Mà hắn thiên cơ lâu Lập tức thu được 10 tên Đại Tông Sư thiên cơ vệ Sau một khắc Hắn tâm niệm vừa động 10 tên giống như ổ linh thân ảnh chậm rãi hiện lên trong phòng của hắn Mời đảo thân ảnh hàn khí lành lạnh. Giống như từ một trong ngục đi ra áp linh. Thiên cơ vệ. Cùng thiên cơ lâu bản sinh nhất thể. Chỉ cần ở thiên cơ lâu chung. Bọn họ có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào tiến hành giết địch. Kinh khủng hơn là cách này mời tên đại tông sư cấp thiên cơ vệ. Sửa chính là sát phạt kiếm đảo. Cùng dai hung mãnh tuyệt luôn. Chỉ cần ở thiên cơ lâu bên trong. Bất luận cái gì Đại Tông Sư đều không phải là đối thủ của bọn họ. Lưu Tiêu thỏa mãn gật đầu. Tâm niệm vừa động. 10 tên thiên cơ vệ giống như như nước chảy lập tức xung nhập thiên cơ lâu trung biến mất. Nhưng mà Lưu Tiêu biết. Chỉ cần hắn cần. 10 tên thiên cơ vệ có thể trong nháy mắt xuất hiện tiến hành chiến đấu. Hệ thống gợi ý cũng chưa xong. Lưu mãn phát hiện còn có một điều cuối cùng. Chúc mừng ký chủ. Giải khai tỏa thiên cơ bản công năng thiên cơ bản. Lưu tiêu buông ra cảm ứng. Phát hiện thiên cơ lâu lầu một địa phương. Cửa thang lầu trực tiếp nhiều một khối cử đại đen nhánh cùng loại một bản đồ đạc. Bộ dáng kia. Thoạt nhìn có chút sống đời trước các đồng hồ đo. Dài rộng cao đều gần 2 m Sau một khắc. Hắn thu hoạt đến rồi thiên cơ bản tin tức. Thiên cơ bản. Mỗi ngày giờ ngọ biết ngẫu nhiên xuất hiện một cái cùng ngày toàn bộ Cửu Châu Võ Lâm phát sinh đại sự kiện. Đây chính là thiên cơ bản duy nhất công năng. Lưu Tiêu sửng sốt, hắn đây kiểu là một tin tức đẩy đưa áp a, chỉ bất quá có chút đơn điệu. Một ngày chỉ đẩy đưa một cái, vẫn chỉ là cùng Võ Lâm có liên quan. Đương nhiên, cái này với cái thế giới này mà nói, tuyệt đối là nghịch thiên chi vật. Ngồi ở thiên cơ lâu chung Cũng biết Cửu châu xảy ra đại sự gì Nên đi xuống Đem tất cả mọi chuyện làm tốt Lưu tiêu biết không có thể ở chỗ này Tiêu phong vương ngữ yên đám người tối hôm qua chưa có trở về Dựa vào mới gia nhập chu nhượng Sợ là có chút không giúp được Không quá sớm bên trên tất cả mọi người đang tu luyện Đến cũng không phải bề bổn nhiều việc Vì vậy lưu tiêu mới có thể tu luyện tới hiện tại. Trước thấu một cái. Hắn đứng dậy đi xuống lầu dưới. Bờ sờ. Cầu hoa tươi. Cầu tự động nặng Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 05. chương 76 tôn tiểu hồng gia nhập vào. Cửu âm chân kinh hiện. Chấn động phong thanh dương. Phần 1. Sớm. Thiên cơ lâu được khách đều biết chu chỉ nhược vào thiên cơ lâu. Bởi vì có người tận mắt thấy chu chỉ nhược thiên cơ lâu tầm cao nhất xuống tới. Hơn nữa hiện tại nàng cũng sẽ không là khách nhân. Mà là cùng Lâm Bình Chi đám người giống nhau ở thiên cơ lâu bắt chuyện khách nhân. Đối với chú nhược. Hiện tại mỗi người xem ánh mắt của nàng đều là ước ao. Sư phụ. Ta cũng muốn gia nhập vào thiên cơ lâu. Đinh mẫn quân trong mắt đều đỏ. Vẹn vẹn một đêm thời gian. Nàng phát hiện sư mội chu nhược khí cơ liền thâm bất khả chắc đứng lên. Cách này nhìn một cái. Cũng biết là tu luyện tuyệt đỉnh thần công. Ngươi không được. Thiên cơ lâu sẽ không cần ngươi. Diệt tuyệt sư thái lắc đầu. Nàng nhìn ra được. Thiên cơ lâu lâu chủ nhận lấy đệ tử chu nhược. Không chỉ là bởi vì ỷ thiên đồ long bí mật Vì sao? Đinh mẫn quân ngẩn ngơ Vì sao trong lòng ngươi không có điểm số sao? Đinh mẫn quân trong lòng là có không phải nghèo Dưới cái nhìn của nàng Sư phụ đã có biện pháp làm cho thiên cơ lâu lâu chủ nhận lấy sư mũi chú chỉ nhược vậy Tại sao không nói mình cũng đưa đi Diệt tuyệt nói Vì sao? Thứ đơn giản như vậy ngươi cũng không nghĩ ra Luận tướng mạo Chỉ nhược bỏ rơi ngươi mời cách đường phố Luận niên kỷ Ngươi cũng 26 tuổi lão nương mẹ Chỉ nhược mới 18 Luận thiên tư Ngươi càng là không cách nào cùng như đánh đồng Ngươi nói thiên cơ lâu lâu chủ thô ngươi đi làm cái gì Diệt tuyệt mấy câu nói Kém chút đem đinh mấn quân cho đà kích tử bế Lần này Nàng trong mắt là thật đỏ Lá trá rơi lệ. Chạy trở về gian phòng đi khóc. Diệt tuyệt cái này tính tình nóng này. Cái kia thấy quen đệ tử của mình trước mặt mọi người khóc. Trong lòng ủy khuất diệt tuyệt cho tới nay bất công. Đinh mấn quân lại cũng không khống chế được. Ô Minh chạy về trên lầu đi. Diệt tuyệt hỏa bảo. Làm cho thiên cơ lâu cả đám đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Sư tỉ. Chu chỉ nhược hạ đỉnh đầu sự tình muốn an của Đinh Mẫn Quân. Không muốn ngươi giả mù sa mưa. Đinh Mẫn Quân căn bản không cảm kích. Còn đối chu chỉ nhược câu. Sư Thái. Lễ độ. Lúc này. Thiên cơ lão nhân cười vang a mang theo tôn tiểu hồng ngồi vào diệt tuyệt sư Thái trên bàn tới. tiền bối mời ngồi. Đối với thiên cơ lão nhân. Diệt tuyệt sư Thái nào dám chậm trễ. Vội vàng đứng lên. Đối phương mặc kể tu vi vẫn địa vị. Đều không phải là nàng có thể khinh thị. Sư thái có thể hay không chỉ điểm một chút. Ngươi là như thế nào để cho ngươi đệ tử kia gia nhập vào thiên cơ lâu. Nghe được thiên cơ lão nhân lời nói. Rất nhiều người hai mắt sáng lên. Vệnh tai tỉ mỉ lắng nghe đứng lên. Gần cả đêm. Bọn họ đều thấy được chu chỉ nhược lâm bình chi biến hóa. Hơn nữa thiên cơ lâu như vậy thần mê. Ai không muốn gia nhập vào. Diệt tuyệt nghiêm trang nói. Cách này đơn giản. Ta nói để cho ta đệ tử này cho lâu chủ làm cách bưng trà rót nước nha hoàn. Lâu chủ thu. Di. Lấy lâu chủ cách này sư phạm tính cách. Thật có khả năng. Thật là nhiều người đều tin diệt tuyệt. chu chỉ nhược nhưng không có bên trên tình nhân bảng. Nhưng vẻ đẹp của nàng. Ở thiên cơ lâu bên trong được công nhận tuyệt sắc. Da da. Ta không muốn làm nhà hoàn Tôn Tiểu Hồng ở một bên kháng nghị nói Ta muốn làm phu nhân Cháu gái ngoan đừng làm rộn Ngươi ở đây ra ra nơi đây còn không phải là cũng cho ra ra làm nhà hoàn Đi cho lâu chủ làm cũng giống như nhau Phân biệt chính là biến thành người khác hầu hạ Thiên cơ lão nhân tôn bạch phát cười há hả nói Chu nha đầu liền tình nhân bảng đều không có bên trên Người tốt xấu là tình nhân bảng người trên. Đi cho lâu chủ làm nhà hoàn lời nói. Cũng không trở thành bôi nhỏ lâu chủ. Đây là thân gia ra sao? Bán được tôn nữ tới không chút nương tay à? Đương nhiên. Nhiều người hơn hâm mộ. Là thiên cơ lão nhân có một cách như vậy tình nhân bảng ở trên tôn tử. Đổi bọn họ. Nghĩ liếm thiên cơ lâu lâu chủ. Đều không có đem ra được đồ vật tới. Vì tiểu bảo thế khó sự nhìn lấy xong nhi cùng A Kha. Hắn cũng muốn liếm thiên cơ lâu lâu chủ. Có thể chính mình hai nữ nhân này. Hắn một cái cũng luyến tiếc tống suốt. Ta không để ý tới ngươi. Tôn tiểu hồng tức giận ngồi trở lại chỗ cũ. Đây là xa ra có thể nói nói sao. Cái gì gọi là tôn nữ của ngươi đi cho người khác làm nha. Không đến mức môi không có người khác. Lâu chủ tới. Nghe được thanh âm. Mọi người ngưng mắt nhìn lại. Quả nhiên thấy thiên cơ lâu lâu chủ thủy nhãn mông lung đi xuống lầu tới. Đều một ngày vừa lên ba sào. Lầu này đối với rời giường. Sợ không phải tối hôm qua hỏng việc làm nhiều rồi. Lâu chủ. Chú ý tiết chế a Đúng vậy a lâu chủ. Còn trẻ chơi được nhiều. Lão niên không có chơi. Lâu chủ. Thân thể quan trọng hơn A Có người hảo tâm nhắc nhở Lưu Tiêu. Cái dù gì? Thân thể ta long nhất tinh hổ mãnh Hắn căn bản không biết điều này ra hỏa cho là hắn bên người Mỹ nữ vần quanh. Hàng đêm đều ở đây bút một bài hát. Lên tiếng chào hỏi. Lưu Tiêu lúc này mới nhìn kỹ thiên cơ lâu bên trong tình huống. Nhiều hơn rất nhiều xa lạ mặt mũi. Vương Ngữ Yên cũng quay về rồi. Bất quá cũng là không nhìn thấy đoàn dự. A cùng với Tiêu Phong thân ảnh. Lúc này, thành tựu để nhất cách gia nhập vào Thiên Cơ lâu vương Ngữ Yên, phát huy đại tỷ đại lớn phái đoàn, đang chỉ huy toàn trường cắt ngay ngắn có điều. Làm không tệ. Lưu Tiêu Kỳ tưởng Vương Ngữ Yên một câu. Lâu chủ, Tiêu Phong đại ca cùng Chu tỷ tỷ làm cho ta cho ngươi biết, bọn họ phải tuân thủ hiếu 7 ngày. Sẽ ở bán đấu giá ý thiên kiếm đồ long đao bí mật ngày nào đó phản hồi Lưu tiêu gật đầu Hiếu kỳ nói Ngươi đoàn đại ca đâu Vương ngữ yên nói Hắn du lịch Giang hồ giải sầu đi Hắn để cho ta truyền cáo lâu chủ Lúc hắn trở lại Hy vọng lâu chủ có thể cho phép hắn gia nhập vào thiên cơ lâu Nàng mang trên mặt nụ cười Đoàn sự có thể đi tới Nàng rất là vui vẻ Cái gia hỏa này rốt cuộc tiếp nhận rồi Vương ngữ yên là hắn mỗi mỗi sự thật sao Lưu tiêu từ trong thâm tâm vì đoàn dự cảm thấy vui vẻ Ta liền biết ngươi đoàn đại ca nhất định được Hắn là cái kiên cường kỳ nam tử á Yên tấm Ta thiên cơ lâu đại môn Tùy thời vì hắn mở rộng Lưu tiêu nín cười Cảm ơn lâu chủ Vương ngữ yên cảm kích nói Đại ca đi ra khúc mắt. Lâu chủ đều nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Vỗ tay tán thường. Thật không hổ là đại ca của mình. Phản phất tranh công tựa như. Vương Ngữ Yên đưa qua sổ sách cho Lưu Tiêu. Lâu chủ. Tông sư chế tạo phòng lại có ba cái dưới bước Tông sư tới đặt trước. Chữ thiên phòng cũng lái đi ra ngoài năm gian. Lưu Tiêu hứng thú. Lại có người đưa tiền. Không phải. Tiến công Pháp tới sao? Nửa bước tông sư. Cái kia không có một hai chiêu ẩm giấu tuyệt kỹ. Cho ta xem. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 05. chương 76 tôn tiểu hồng gia nhập vào. Cửa âm chân ginh hiện. Chấn động phong thanh dương. Phần 2. Lưu Tiêu đem ghi danh cuốn vở nhìn một cái. Rất nhanh liền chứng kiến đặt trước Tông Sư chế tạo phòng ba người là ai. Nửa bước Tông Sư. Tung Sơn trưởng môn tả lãnh thiền. Nửa bước Tông Sư. Nam Tống thái tử. Nửa bước Tông Sư. Bắc Tống đông sường phó đốc chủ. Lưu Tiêu tiếp tục xem mở chữ thiên phòng người. Chứng kiến quen thuộc tứ đại danh bộ lãnh huyết truy mệnh mấy người. Cái này mở ra chữ thiên gian phòng. Toàn bộ đều là đặt trước Tông sư chế tạo phòng ba cái thế lực lái. Buôn sổ sách. Lưu tiêu bắt đầu ở thiên cơ lâu bên trong tìm được cái này ba nhóm người đến. Hắn nhớ nhìn những người này có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỉ Để nhất cái thấy chính là vẻ mặt nghiêm túc tà lánh thiền. Tính danh Tả lánh thiền. Thân phận. Thanh sơn phái trưởng môn. Ngũ Nhạc Kiếm Phái Minh Chủ Tu Vi Nửa bước Tông Sư Một Võ Học Hàn Băng chân Khí Đại Tung Dương Thần trưởng Tung Sơn Kiếm Pháp Tới đây mục đích Đột phá Tông Sư Tà Lãnh Thiền Ở Tiếu Ngạo bên trong tuyệt đối coi là một mãnh nhân Thiên Tư cũng đáng sợ Ta đi Ở Nguyên Tắc bên trong Hắn vì đối kháng nhầm ngã hành hấp tinh Đại Nhất Pháp Tự nghĩ ra hàn băng chân khí tới chuyên môn đối kháng nhiệm lưu tiêu nhớ ký ở hàn băng chân khí phía dưới. Nhậm ngã hành đều ăn rồi một cái thua thiệt ngầm. Cái gia hỏa này nếu không phải là sơ suốt năm ở tại nhạc bất quần thủ hạ. Sợ là nhất thống ngũ nhạc kiếm phái chỉ là hắn bá nghiệp để bước. Công pháp ta vui lòng nhận. Lưu tiêu cười. Lại là một môn tuyệt ký gần tới tay. Hơn nữa còn có tứ đại danh bộ truy mệnh thiết thủ mấy người tuyệt học cũng không một dạng. Đồng dạng là trong võ lâm tuyệt học. Càng bất ngờ chính là. Lưu tiêu phát hiện cái kia nam tống thái tử. Cư nhiên học chính là mầm thường cỡ âm chân kinh Lưu tiêu đại hỷ. Hắn còn tưởng rằng phải đợi quách mời hoặc là lão ngoan đồng bọn họ đi tới. Mới có thể thu được môn thần công này. Lần này. Có thể nói là thu hoạch tương đối khá ác. Duy nhất làm cho Lưu Tiêu có chút vượt mình, là Bắc Tống Đông xưởng những người đó. Cư Nhiên thuần một sắc là Quỷ Hoa Bảo Điển, cũng đều là không chọn vẹn cách loại này. Quỷ Hoa Bảo Điển là cường hãn, nhưng muốn cắt chính mình nhất đao. Lưu Tiêu không muốn cắt chính mình, cũng không muốn thủ hạ mình biến thành cái tâm tính vạn vẹo thái giám, chỉ phải thầm than xui. Lưu Tiêu đang quan sát Tả Lãnh Tiền đám người. Tả lãnh thiên mấy người cũng đang quan sát hắn. Dưới sự cảm ứng, chỉ cảm thấy Lưu Tiêu bí hiểm như vực sâu biển lớn. Ngư Yên à, ta đã cảm thấy ông ngoại ngươi đặc biệt ngốc. Sư tỷ sư muội đều thích chính mình. Vì sao không toàn bộ cho cưới? Mọi người đều là thật lòng. Cùng nhau sống qua ngày không tốt sao? Đẻ ông ngoại ngươi thân phận cùng thiên phú Ba vợ bốn nàng hầu không nhiều bình thường sao? Nếu là hắn đem sở hữu sư tỉ sư mùi toàn bộ cưới. Cũng sẽ không cuối cùng rơi vào bi thương hạ tràng. To như vậy tiêu giao phái. Có thể nói võ lâm để nhất thế lực. Cũng bởi vì sai lầm của hắn quyết đoán. Đưa tới tứ phân ngũ liệt. Lưu tiêu bắt đầu hàng ngày cho vương ngữ yên quán thâu không bình thường quan niệm. Mỗi ngày cầm vô nhai tử tới nêu ví dụ tử. Nghe được vương ngữ yên nghiến sang. Lâu chủ. Lão hủ thấy ngươi còn kém cách bưng trà rót nước nha đầu. Ngươi xem ta đây tôn nữ tiểu hồng như thế nào. Không biết lúc nào. Thiên cơ lão nhân mang theo tôn tiểu hồng đã đi tới. nụ cười hòa ác nhìn lấy lưu tiêu. Diệt tuyệt mỹ mắt cuồng loạn. Thiên cơ lão nhân trước. Ta mà nói. Thật muốn đem tôn nữ đưa cho lâu chủ làm nha. Ta đùa giỡn a Ta là trả giá ý thiên đồ long bí mật mới chỉ có đổi lấy như gia nhập vào thiên cơ lâu cơ hội. Hoa tươi. Giờ khắc này. Diệt tuyệt trong lòng có chút sợ hãi. Rất sợ lưu tiêu cử tuyệt. Thiên cơ lão nhân tìm tự mình tính sổ sách. Tôn tiểu hồng khuôn mặt một hồng phát phát. cúi đầu không dám nhìn lưu tiêu. Bất quá xem bộ dáng như vậy. Nàng là thầm chấp nhận thiên cơ lão nhân lời nói. Lưu tiêu trong lòng hơi động Hiện tại tình nhân bảng bên trên Thiên cơ lâu xem như là đã góp nhặt nghi lâm Nếu như nhiều hơn nữa thu thập mấy cái Chính mình có hay không có thể làm canh cửa châu thiếu nữ tượng gỗ thiên đoàn Tình nhân bảng tượng gỗ khách quý Lấy hiện tại tình nhân bảng bên trên những cô gái này danh khí Tuyệt đối có thể phong mị cửa châu Đến lúc đó Thiên cơ lâu lực ảnh hưởng còn không kịch liệt dâng lên. Mấy lần thu được sanh khí lớn tăng mang đến chỗ tốt lưu tiêu. Cảm giác cái ý nghĩ này rất có nhiều cơ hội tham gia vào. Đến lúc đó tìm mấy cách tinh thông ca vũ nhân huấn luyện những người này. Sau đó mang theo tình nhân bảng ở trên nữ tử cửu châu tuần diễn sợ là quang môn phiếu đều thu đến mỏi tay. Nhưng lại có thể mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Phải biết rằng. Thế giới này chính là không bao giờ thiếu y sư phạm tình nhân bảng ở trên nữ tử. Ai không muốn liếc mắt nhìn. Đặc biệt loại này không có giải trí thế giới. Tuyệt đối là vượt thời đại sản vật. Lưu tiêu gật đầu. Thiên cơ lão nhân cùng Tôn Tiểu Hồng đều là đại hỷ. Điểm tâm. Rất nhanh. Tôn Tiểu Hồng thật vẫn giống như là nha một dạng hầu hạ bắt đầu lưu tiêu tới. Chủ động đi trong phòng bíp cho hắn thu xích lâu chủ. Thực sanh ước ao Lâu chủ cuộc sống này Thần tiên cũng ước ao Thiên cơ lâu người bên trong bắt đầu hô lên Tôn tiểu hồng khôi phục chân dung phía sau Thiên cơ lâu bên trong cũng liền vương ngứ yên Triệu mẫn cùng với chu chỉ nhược cùng vượt qua hắn Cái khác nhân Nhiều nhất là cùng với tương xứng Chúng lơ sơ bê Đó là hâm mộ trong mắt đều đỏ Vô một hồi Đợi Lưu Tiêu ăn cơm xong Có người chỉ vào thiên cơ bản Hỏi Lưu Mãn là đang làm gì Sáng sớm dậy Bọn họ liền thấy thiên cơ bản treo ở trên lầu Cũng là không hiểu nổi là dùng làm gì Lưu Tiêu nói Cách này gọi là thiên cơ bản Là ta thiên cơ lâu chung một loại công bố tin tức dùng đồ đạc Chúng ta mỗi ngày Sẽ thông qua thiên cơ bản công bố ra ngoài nhất kiện phát sinh ở trong võ lâm đại sự. Phô hiển tình báo của mình năng lực. Mỗi ngày công bố nhất kiện phát sinh ở trong võ lâm đại sự. Vô số người hứng thú tăng nhiều. Cẩn thận hướng về phía thiên cơ bản xem. Lâu chủ. Lúc nào công bố ạ Có người tò mò hỏi. Nhanh. Lưu tiêu trong lòng hơi động. Sau một khắc. Chỉ thấy đen nhánh thiên cơ trên nền, bắt đầu xuất hiện một nhóm chữ ẩm cư đại tông sư phong thanh dương. Thủ lệnh phái hoa sơn đại đệ tử hồ sung độc cô cỡ kiếm tuyệt ký thần kỳ một màn. Làm cho cả thiên cơ lâu lập tức nghe được cả tiếng kim rơi. Vô số vào nghẹn họng nhìn chân chối. Sau một khắc, mọi người lại bị thiên cơ bản đẩy đưa tin tức chấn trụ Đại tông sư, vẫn là ẩm cư đại tông sư. Cổ châu quả nhiên ngọa hổ tàng long. Có lánh đời không ra đại sùng sư. Lưu tiêu cũng là sướng sờ. Ngày đó chính mình mắng lệnh hồ sung một trận. Hắn sau khi quay về. Đã bị phong thanh dương coi trọng. Chủ động đi ra dạy hắn cái này hoa sơn để tử độc cô cửa kiếm rồi sao. Hai cái này khí vận chi tử. Quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cùng lúc đó. Thiên cơ lâu tạc hoa. Thảo. Dĩ nhiên chưa có nghe nói qua cái này tên Đại Tông Sư. Lệnh hồ sung cái này tam quan bất chính ra họa. Đi như thế nào lớn như vậy cầu tiểu vận. Cái kia vị đại lão biết phong thanh dương Đại Tông Sư. Phiền phức cho phát nhai phủ cập khoa học một cái. Cầu phủ cập khoa học độc cô cửu sáng thí thần kỹ năng. Tên này quá sao. Vì sao không có Đại Tông Sư tới thu ta làm đồ đệ. Một vị xa là Đại Tông Sư xuất hiện. rung động mọi người. Vô cái gì đều có. Ta cũng không biết phong thanh dương tên. Chuyên khâm phục báo buôn bán thiên cơ lão nhân lần nữa bị đả kích đến. Thế gian vẫn còn có một vị ẩn cư Đại Tông Sư cao thủ. trả cho ta. Nhất định phải mượn hơi. Đại Tống Hoàng Triều Thái tử lúc này cho tứ đại danh bộ hạ lệnh. Để cho bọn họ toàn lực tra tìm nghe tiếng chàng tin tức. Bên cạnh triều mẫn. Cũng không kém hạ giống nhau mệnh lệnh. Mau nhanh đưa tin tiểu hoàng đế. Làm cho hắn cần phải tìm đến đại tông sư phong thanh dương. Vì tiểu bảo kích động làm cho xong nhi đi thông báo đại thanh hoàng triều mật thám. Phiền toái. Tả lánh thiền vẻ mặt âm trầm. Cả người tỏa ra hàn khí lạnh như băng. Cách này lệnh hồ sung dĩ nhiên đạt được một vị đại tông sư thưởng thức. Truyền thụ thần kỹ. Hắn cần muốn nhất thống ngũ nhạc. Hợp lại làm một. Bây giờ còn đang truy sát nhạc bất quần. Đây nếu là lệnh hồ sung mời cách này xa lạ Đại Tông Sư Phong Thanh Dương xuất thủ. Ung dung là có thể đưa hắn tung sơn phái nghiền thành cảnh bã giờ khắc này. Toàn bộ thiên cơ lâu đều doanh động. Bị thiên cơ trên nền xuất hiện Đại Tông Sư Phong Thanh Dương chấn động. Khắp nơi đều là tiếng kinh hô Cầu lâu chủ phủ cập khoa học Phong Thanh Dương. Cầu lâu chủ phủ cập khoa học Phong Thanh Dương. Rất nhanh. Sở hữu tiếng hô đều chỉ hướng lưu tiêu. Cầu hắn phủ cập khoa học Phong Thanh Dương cùng độc cô cở kiếm. Chính là triệu mẫn. Nam Tống Thái Tử. Tả lánh thiện những người này đều vỡ không được. Gia nhập vào la lên trong hàng ngũ. P. S. Cầu hoa tươi. Cầu tự động đặt. Đinh. Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 05 chương 77 Kiếm đảo hận đời vô đối Vạn kiếm tề minh Kinh vô mệnh phá cảnh Phần 1 Độc cô cổ kiếm Ta dĩ nhiên chưa từng nghe nói Vương ngữ yên chân mày sâu mặt nhăn Tỉ mỉ suy tư Hoàn toàn không có có ở sau ớp chung tìm thấy được bất luận cái gì có quan hệ độc cô cỡ kiếm ghi chép lúc này Lưu tiêu vạn chúng chú mục Mọi người đều mong đợi nhìn lấy hắn Muốn từ trong miệng của hắn tối đa liên quan tới đại Tông sư nghe tiếng vụn vặt Trong phòng Thật là nhiều người nghe được dưới lầu bùng nổ oanh động Đều phóng khí tu luyện chạy ra Lập tức Toàn bộ thiên cơ lâu khắp nơi đều là người Cũng chỉ có lưu tiêu muốn yêu sách thời điểm. Thiên cơ lâu bên trong mới có thể náo nhiệt như vậy. Thiên cơ lâu bên ngoài. Càng là xuất hiện không ít người. Mang rượu lên. Ha <cười> ha. Mỗi lần lâu chủ yêu sách. Ta cảm thấy không uống rượu đều có lỗi với này chút võ lâm mật sự. Lâm bình chi cho các ngươi lầu chủ thượng ấm nữ nhi hồng. Tính cho ta. Vì tiểu bảo hô lên. Lo lắng một hồi lưu tiêu còn nói chỉ nghe cố sự. Rượu cũng không xin hắn uống một chén. Lại lên chút nhắm rượu ăn sáng Tính cho ta. Triệu mẫn cũng theo mở miệng nói. Thiên cơ lão nhân hâm mộ trong mắt đều đỏ. Hắn nói cả đời thư. Chưa từng có quá đãi ngộ như thế. Chứng kiến mọi người nhiệt tình như vậy. Lưu tiêu hắn giọng nói. Nguyên bản liên quan tới phong thanh dương tiền bối. Ta sẽ ở phía sau bảng danh sách bên trong mới thả đi ra Nếu hôm nay thiên cơ bản xuất hiện tin tức của hắn Hắn ta liền cùng đại gia nói đơn giản một cách phong thanh dương tiền bối Lời này vừa nói ra Vô số người đối với lưu tiêu khơi màu ngón tay cái Lâu chủ đủ ý tứ Lâu chủ có thể lý giải chúng ta cấp thiết Cảm tạ Lưu tiêu nói Phong thanh dương tiền bối Không phải bình thường Đại Đại Tông Sư, hắn, là một vị kiếm đảo Đại Tông Sư, oanh, lại là kiếm đảo Đại Tông Sư, vô số người hoàng sợ, vẻ mặt chấn động. Phải biết rằng, một dạng có thể mang theo kiếm đảo Đại Tông Sư tên, tất nhiên là kiếm đảo thông thần hạng người. Loại kiếm đảo này Đại Tông Sư, sức chiến đấu phiến siêu cùng dai, thậm chí có thể kéo dài qua đại cảnh giới chém giết Người như vậy Không khỏi là thiên tư ngang dọc hạng người Dùng một dạng đại tông sư danh tiếng Căn bản không đủ để so sánh bọn họ Kiếm đảo đại tông sư Kinh vô mệnh tâm thần chấn động Hoa mắt thần trị Hắn cũng tu kiếm đảo Có thể ngoại giới đối với hắn xưng hô Chỉ là kiếm khách kinh vô mệnh Căn bản không có tư cách bị mang theo kiếm đảo hai chữ Bởi vì hắn hôm nay Vẫn còn kiếm thuật phạm trù Đối với kiếm pháp lính ngộ Còn không có đạt được nói cái mức kia Tốt muốn gặp phong thanh dương tiền bối Hướng hắn lánh giáo kiếm đảo tâm đắc Kinh vô mệnh trong mắt xuất hiện si mê màu sắc Trong thoáng chốc giống như là thấy được một vị đứng sừng sưng kiếm đảo bên trên tuyệt thế kỳ nhân Đáng tiếc đáng tiếc Một vị kiếm đạo đại tôn sư Dĩ nhiên lánh đời Thiên cơ lão nhân giống như là một tiểu mê đệ. Vẻ mặt đáng tiếc sáng vẻ. Kiếm đạo đại tông sư. Đáng tiếc không có duyên gặp một lần. Bằng không ta nhất định muốn bái hắn vi sư. Đại tông thái tử nếu không phải là cố vị thân phận. Sợ là có đấm ngực dầm chân. Ngoan ngoãn cá long đông. Tức ra nếu là có như vậy sư phụ. Cửu châu còn không đi ngang a Vì tiểu bào chắc lưới không ngớt. Như vậy kiếm đảo Đại Tông Sư, nhất chiêu là có thể dây ta. Thượng quan Kim Hồng ngưng trọng nghĩ đến, không thể tránh khỏi. Lệnh hồ sung lần nữa trở thành mọi người ghen tỉ đối tượng. Phong Thanh Dương tiền bối, vốn là Đại Minh Hoàng Triều phái hoa sơn kiếm Tông đệ tử. Năm đó phái hoa sơn kiếm khí hai Tông tranh chấp. Kiếm Tông bị thua sau đó. Hắn nản lòng thoái chí liền tuyển trạch tỷ thế bất suốt. Lời này vừa nói ra. Có người quát to lên. Há <cười> hạ. Là ta đại minh Hoàng Triều tiền bối. Phong Thanh Dương tiền bối 666. Ước ao. Ta đại thanh Hoàng Triều làm sao không có có loại này tiền bối. Vì tiểu bảo nghệ hoài không gì sánh được. Lại là người của phái Hoa Sơn. Thật là bất khả tư nhị. Nho nhỏ Hoa Sơn. Dĩ nhiên ra khỏi Phong Thanh Dương tiền bối như vậy nhân vật tuyệt thí. Bội Phục A. Trong đám người. Chỉ có tả lãnh thiền biến sắc lại biến. Cuối cùng càng là đầy đầu mồ hôi lạnh. Phong Thanh Dương sớm không xuất thế muộn không xuất thế. Hết lần này tới lần khác ở phái Hoa Sơn phát sinh trưởng môn bị mọi người đuổi giết thời điểm đi ra. Còn dạy đảo trưởng môn đại đệ tử lệnh Hồ Sung. Dùng cách mông đều nghĩ tới dụng ý của hắn Phong Thanh Dương Sợ là cũng xem chẳng qua hiện nay phái Hoa Sơn cảnh tượng Lúc này mới hiện mặt truyền thủ lệnh hồ sung thần ký bình định Không đúng lâu chủ Phái Hoa Sơn năm đó kiếm tung khí tung tranh chấp Hình như là khí tung thắng Hoa Sơn kiếm tung nếu Phong Thanh Dương tiền bối bực này nhân vật tuyệt thế Làm sao sẽ bại bởi khí tung Lúc này quen thuộc phái Hoa Sơn lịch sử người đưa ra nghi vấn. Lưu Tiêu nói: Năm đó Hoa Sơn khí hai tông tranh chấp phía trước, khí tông nghiêng Phong Thanh Dương Tiễn Bối, trước sờ dùng kế đưa hắn lừa gạt cách Hoa Sơn. Chờ Thanh Dương Tiễn Bối phản hồi lúc, kiếm tông đã triệt để bị thua. Năm đó nếu là bọn họ không phải hèn hạ dẫn đi Thanh Dương Tiễn Bối, Hiện tại hoa sơn vậy còn có nhiều như vậy ngược lại cậu biết sự tỉnh Lời này vừa nói ra. Thiên cơ lâu bên trong tiếng mắng một mảnh. Đê tiện. Vô sỉ. Nê má. Cái này phái hoa sơn đê tiện quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Thảo nào ra một nhạc bất quần. Quá không biết xấu hổ. Phong thanh dương tiền bối đại khí A. Nếu như ta. Sợ là diệt khí tôm Cũng còn tốt nơi đây không có người của phái hoa sơn. Bằng không không phải mắng chết không thể. Độc cô cờ kiếm đâu? Lâu chủ ngươi còn không có nói phong thanh dương tiền bối truyền cho lệnh hồ sung thần ký độc cô cửu kiếm là lai lịch gì? Đối với độc cô cửu kiếm, vương ngữ yên nhớ mãi không quên. Nhãn thần nóng rực nhìn chằm chằm lưu tiêu. Chỉ là tên này, nàng đã cảm thấy một cố hơi thở bá đạo đập vào mặt. Nàng có loại trực giác Cái này nhất định là một môn kinh thiên địa khiếp dự thần thần kỹ Bởi vì thậm chí ngay cả nhà nàng lang hoàn phúc địa Cũng không có thu nhận sử dụng cái này môn thần kỹ tin tức tương quan Bởi vậy có thể tưởng tượng có bao nhiêu bất phàm Mọi người Cũng đều nóng mắt nhìn về phía lưu tiêu Kiếm đảo đại tôn sư tuyệt kỹ Gợi lên trong lòng bọn họ hiếu kỳ Chỉ là độc cô cỡ kiếm bốn chữ này Để bọn họ chấn động Lưu tiêu nói Nói đến độc cô cỡ kiếm Thì không khỏi không nói một vị kiếm đảo cảnh giới hận đời vô đối tiền bối Đúng là hắn sáng chế ra độc cô cỡ kiếm cái này môn thần diệu vô song kiếm pháp Mọi người lần nữa chấn động Bị lưu tiêu dùng từ hù được Bọn họ nghe được cái gì Kiếm đảo cảnh giới hận đời vô đối Cái từ hối này Quá kinh khủng Quá dọa người Chính là kiếm đạo đại tôn sư Thậm chí còn kinh khủng hơn kiếm thánh Cũng không đủ dùng hận đời vô đối như vậy Từ để miêu tả hình dung Nhìn trung cổ châu cổ lịch sử Có thể sử dụng hận đời vô đối Để hình dung nhân đều không có bao nhiêu cái Bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng Cách này sáng lập độc cô cổ kiếm tiền bối Kiếm đạo đạt tới cao thâm bậc nào cảnh giới khó lường Mới có thể làm cho thiên cơ lâu lâu chủ dùng hận đời vô đối để hình dung. Thiên cơ lâu trùng. Khắp nơi đều là dung đồng hấp khí thanh. Kiếm đảo hận đời vô đối tiền bối sáng tạo kiếm pháp. Khó quái phong thanh dương sẽ là một vị kiếm đạo đại tông sư. Cái này không kỳ quái. Lâu chủ. Vị tiền bối này là thần thánh phương nào. quỷ cầu phủ cập khoa học. Mẹ ư. Bị lâu chủ dùng từ hồ dọa. Vì tiền bối này nên bực nào tuyệt thế phong thái Dĩ nhiên làm cho lâu chủ tôn sùng trí này Ta Lần đầu tiên ở lâu chủ trên mặt Thấy được sùng bái màu sắc Ta chính là ếch ngồi đáy xếng cửu châu có như thế nhân nghiệt Dĩ nhiên chưa từng nghe nói qua Thiên cơ lâu trùng Một mảnh hoa mắt thần trị Đều ở đây huyến tưởng lưu tiêu trong miệng tiền bối là bực nào phong thái Lâu chủ Cầu ngại không nên bán cái nút, nói mau a đường đường đại tống thái tử, để nhất cái ngồi không yên. Lâu chủ, ngươi nếu là dám thừa nước đục thả câu, ta và ngươi gấp, triệu mẫn cũng hung tẩn uy hiếp, rất sợ lưu tiêu tới một câu. Nếu muốn biết, kính xin quan tâm đến tiếp sau bảng danh sách. Lâu chủ nói mau, bằng không ta hiện muộn không ngủ được.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 Thiên cơ lâu trung liền không có bất kỳ người nào ngồi yên. Toàn bộ đều ở khẩn cầu hắn. dục xe cũng tốt. Vẫn là nghiêm túc âm trầm. Lúc này đều toàn bộ chơ mắt nhìn hắn. Lưu tiêu trong mắt. Lúc này cũng xuất hiện tiếc hẳn màu sắc. hận không thể cùng kiếm ma độc cô cầu bại vừa thấy. Hắn nhớ dùng thiên cơ lâu suy tính một cái. Phát hiện đến tặng lại là quyền giới hạn không đủ. Còn cần tiếp tục giải khai tỏa thiên cơ lầu mới được. Vì tiền bối này. Tên là kiếm ma độc cô cầu bại. Cuộc đời của hắn. Tiếc nuối lớn nhất là cầu bại một lần mà không được. Trường kiếm không minh. Không làm sao được phía dưới. Chỉ phải ẩm cư thâm sơn. Lưu tiêu dung đuổi đắc ý. Làm như cũng ở vì độc cô cầu bại tiếc hận. Kiếm đảo đăng lâm đỉnh cao nhất. Thiên hạ lại vô kháng thủ. Thậm chí địch đều không có. Cái loại này cao sự bất thắng hàn cô tịch. Quả thực khó diễn tả được. Nực cười. Ta chọn đời truy cầu thành vì thiên hạ đệ nhất khoái kiếm. Nhưng mà độc cô cầu bại tiền bối cảnh giới. Đã là cầu bại một lần mà. Không phải. Loại cảnh giới này. Ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. khoái kiếm kinh vô mệnh vẻ mặt xấu hổ. Cảm giác cùng kiếm ma độc cô cầu bại so sánh với Chính mình phản phất chính là đang đùa bùn giống nhau T. Vô sớ người hít vào một hơi Chỉ là độc cô cầu bại bốn chữ này Bọn họ đã cảm thấy một cỗ vô địch khí thế đập vào mặt Giống như là có một đảo vô địch kiếm khí ngang hư không Kiếm này không cần cũng được Đừng làm nhục kiếm đảo hai chữ Giờ khắc này Vô số sử dụng kiếm nhân sinh ra xấu hổ màu sắc. Phản phất tại kiếm ma độc cô cầu bại trước mặt. Không có bất kỳ người nào có tư cách sử dụng kiếm. Thiên hạ này. Sợ là không có bất kỳ người nào có dũng khí ở độc cô cầu bại tiền mối trước mặt rút kiếm. Này mới khiến hắn thương tiếc trung thân. Mọi người đều là cảm xúc dâng trào. Hướng tới không ngớp. Càng kinh người là. Lưu tiêu mới nói xong. Toàn bộ thiên cơ lâu bên trong. Khắp nơi đều là tiếng kiếm xeo. Vô số bảo kiếm. Lúc này dĩ nhiên tự động chấn động. Phản phất tải bái kiến một vị kiếm đảo đỉnh cao nhất khủng bố không hiểu tồn tại không có ai biết. Vào giờ khắc này. Không ngừng thiên cơ lâu. Toàn bộ cửu châu. Phàm là những ngày kia dưới có tên thần kiếm. Lúc này đều ở đây nhẹ nhàng chấm minh. Nguyên châu lăng vân quật. An tính phủ đầy bụi nơi này hỏa lân kiếm. Lúc này nhẹ nhàng run dậy. Chuyện gì xảy ra? Anh hùng kiếm vì sao chấn động? Kiếm thần vô danh đệ tử. Kiếm thần nghi hoặc nhìn trong tay anh hùng kiếm. ỷ thiên kiếm vì sao xuất hiện kiếm ngân vang tiếng. Trương vô kỷ giật mình cầm trong tay Ý thiên kiếm. Chỉ cảm thấy thời khắc này ỷ thiên kiếm giống như là muốn chính mình đi giống nhau. Chỉ là độc cô cầu bài bốn chữ. Liên dẫn phát vạn kiếm tề minh, oanh, toàn bộ thiên cơ lâu. Triệt đề oanh động. Khắp nơi đều là kiếm ngân vang tiếng. Mọi người đều cả kinh đứng lên. Chính là lưu tiêu. Giờ khắc này đều có chút kinh dị. Mỹ mắt không ngừng cuồng loạn. Độc cô cầu bại đại lão như vậy ra châu sao. Chỉ là nhắc tới tên của hắn. Để vạn kiếm bái phục. tự chủ chiều bái. Mẹ nha. Độc cô cầu bại tiền mối dĩ nhiên khủng bố như vậy. Như vậy kiếm đạo, hận đời vô đối, quả thực khó có thể tưởng tượng, thiên, độc cô cầu bại tiền mối kiếm đạo đến tột cùng đến rồi cao thân bậc nào cảnh giới khó lường. Đúng vậy a chỉ là tên, để vạn kiếm chấn động. Cái này thật bất khả tư nghị. Vương Ngữ Yên, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược nữ tử, từng cay giật mình che miệng, Lúc này căn bản quên mất hình tượng phụ nữ. Đợi cho toàn bộ an tính lại. Toàn bộ thiên cơ lâu bên trong không ai dám đang ngồi. Lưu tiêu cũng đứng lên. Lâu chủ. Ngươi còn phải tiếp tục nói sao? Ta cảm thấy nghe độc cô cầu bài tiền bối cố sự. Hẳn là quỷ nghe. Kiếm của ta nói cho ta biết. Ta không quỷ xuống nghe. Nó sẽ giết ta. Quỷ nghe đi. Loại này đại lão. Quỷ nghe cũng không mất mặt Lâu chủ Ta quỷ tốt lắm Mau nhanh nói Từng cái từng cái khoa trương không gì sánh được Lại thực sự có mấy người quỷ xuống Lưu tiêu nói Liên quan tới độc cô cầu bại tiền bối Hiện tại Ta liền cho đại gia nói một chút hắn vài món việc nhỏ Chiêm ngưỡng một cái tiền bối hùng phong Mọi người Gà con mổ thóc một dạng gật đầu Bọn họ liền tin độc cô cầu bại đều chưa từng nghe qua. Lúc này có thể biết rõ một lần nửa trào tin tức. Đó đắt là vinh quang. Nào dám xa cầu biết độc cô cầu bại toàn bộ. Độc cô cầu bại tiền mối vô địch thiên hạ sau đó. Liền ẩn cư sơn cốc. Cùng điêu là bạn Hắn ở đâu bên trong sơn cốc. Chế tạo kiếm ra. Mai phục ngũ kiếm. Vì hắn kiếm đảo trải qua. Cũng có phụ lời. Đệ nhất kiếm, lợi kiếm, sắc bén gương mãnh, vô kiên bất tồi, nhược quán chức lấy đó cùng hà sóc quần hùng tranh phong. Kiếm thứ hai, tử vi nhuyễn kiếm, 30 tuổi trước sở dụng, ngộ thương nghĩa sĩ bất tường, chính là bỏ đi thâm tốc. Kiếm thứ ba, huyện thiết trọng kiếm, trọng kiếm vô phong, đại xảo vô công, 40 tuổi trước thị trí hoành hành thiên hạ. Kiếm thứ tư, một kiếm, một kiếm vô chú, 40 tuổi phía sau, không phải trẻ với vật, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm, từ đó tinh tu, tiến dần với vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh, để ngũ kiếm, vô kiếm, lúc này độc cô cầu bại tiền bối kiếm đảo cảnh giới, đã đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu, vô kiếm thắng hữu kiếm vô thượng cảnh, lưu tiêu lần nữa nhìn lại. Phát hiện lại có nhiều người hơn quỷ Bị độc cô cầu bại kiếm đảo hù được người thường xem náo nhiệt Trong nghề xem môn đảo Lấy chính mình Độc cô cầu bãi lưu lại nói mấy câu Lồng số lượng sử dụng kiếm người Càng là nghe được sắc mặt ửng hồng Kích động đến khó bọn họ lúc này Phản phất thấy được một cái rõ ràng kiếm đảo hoạn lộ thanh thang đặt trước mắt Chỉ cần vừa nhấp chân Chính mình là có thể đặt chân không trên kiếm đảo. Đặc biệt kiếm đảo nhất tinh thâm. Đã bước tông sư kinh vô mệnh. Lúc này bỗng nhiên cả người kiếm khí dâng trào. Có thể bước hết sợ phong mang từ trên người của hắn lao ra. Kiếm đảo tông sư. Không. Bốn mọi người hoảng sợ nhìn về phía kinh vô mệnh. Hắn hóa ra là bởi vì buổi nói chuyện. Trực tiếp đặt chân đáng sợ kiếm đảo cảnh giới tông sư. Còn có mấy cái tiên thiên hậu kỳ kiếm khách Trên người cũng mơ hồ kiếm khí ngưng tụ Dĩ nhiên cũng bởi vì nói mấy câu trở thành nửa bước tông sư Độc cô cầu bại tiền bối nói mấy câu tuy là đơn giản Nhưng bao hàm kiếm đạo chí lý Xứng đáng liệt vào kiếm đạo tổng cấp Trở thành tông sư sau đó Kinh vô mệnh nói ra một câu như vậy Kinh người nói Hắn càng là cung kính quỳ xuống đất Dập đầu ba cái Đa tạ tiện bối chỉ do kiếm đảo phương hướng. Tán thành. Nói thế có lý. Từ xưa đến nay. Cũng không có ai có thể đơn giản như vậy sáng tỏ đem kiếm đảo tiến hành tổng kết. Hắn mà nói. Tức thì bị mấy cái cũng thu được đột phá nửa bước tông sư nhất trí tán thành. Tiện bối phong thái. Thật là làm cho vãn bối hướng về. Thiên cơ lão nhân hoa mắt thần trị. Chỉ là lưu lại nói mấy câu bị thiên cơ lâu lâu chủ nói ra. Tại chỗ để một cách nửa bước tông sư đột phá trở thành kiếm đảo tông sư. Cách này thần kỳ một màn. Giống như là đang nhìn thần thoại một dạng. Độc cô cầu bại tiền mối hỏa nhiên đáng sợ. 40 tuổi lúc. liền đá cửu châu vô địch. Thán phục A Đây mới là chúng ta nên theo đuổi cảnh giới. Vô kiếm thắng hữu kiếm. Khó có thể tưởng tượng đó là dạng gì kiếm đảo cảnh giới. Sợ là đã có thể mới rượu thần. Đáng tiếc A Liền lâu chủ cũng không biết độc cô cầu bại tiền mối phía sau kiếm đảo cảnh giới. Chớ không biết đủ. Chúng ta cũng nghe đến độc cô cầu bại tiền mối nhiều như vậy cố sự. Đã là khó có thể tưởng tượng phúc duyên. Lúc này. Có người tò mò nhìn về phía lưu tiêu. Lâu chủ. Ngươi cũng đã biết độc cô cầu bại ẩm cư sơn tốc ở vào nơi nào Lâu chủ khẩn cầu biết Bọn ta muốn đi hành hương Lưu tiêu lắc đầu Cầu hoa tươi Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 05 chương 78 độc cô hiếm Vô xanh Cổ tam thông hiện Một quyển thanh. Trung Linh dẫn oanh động. Phần 1. Hẹn giờ đăng trương thôi. Chiều bảo trương tiếp. Cửu châu lần nữa oanh động. Hiện tại toàn bộ cửu châu giang hồ. Đều ở đây truyền vang thiên cơ lâu lâu chủ ở giới thiệu một vị kiếm đảo hận đời vô đối tiền bối lúc. Nói vị tiền bối nào lưu lại nói mấy câu. Đưa tới kim tiền bang kinh vô mệnh trở thành một tôn kiếm đảo tông sư sự tình. Kiếm đảo tông sư. Dĩ kiếm nhập đạo. Cũng không phải là cái loại này công lực đột phá. Trở thành tông sư người bình thường có thể sánh bằng. Loại kiếm đạo này tông sư vừa ra tay. Kiếm khí không có gì không phải chém. Kinh khủng dối tinh dối mù. Có người nói không ngừng kinh vô mệnh. Thật nhiều ở đây chuyên tu kiếm đạo người. Đều bởi vì mấy câu nói kia. Kiếm đạo thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bây giờ... Thật nhiều giang hồ nhân sĩ đều ở đây hỏi thăm kiếm ma độc cô cầu bãi lưu lại nói mấy câu. Có thể làm thiên ở đây nghe được người. Đã đem mấy câu nói kia coi là chân bảo. Căn bản không cùng người khác chia sẻ. Kể từ đó, rất nhiều phía trước nguyên bản ở không lên thiên cơ lâu không đi thành lạc dương thiên cơ lâu nhân. Cũng ở hướng thành lạc dương đuổi. Ở không lên thiên cơ lâu. Không quan hệ. Ở tiểu lâu khác cũng được. Chờ thiên cơ lâu lâu chủ lại nói chuyện xưa thời điểm. Chạy đến thiên cơ lâu bên ngoài nghe là được. Nếu như vì vậy võ đảo thu được đột phá. Cái kia so cái gì đều đáng giá. Nguyên Châu. Anh Hùng Lâu. Nơi này là võ lâm thần thoại vô danh đất ẩm cư. Hiếm có người biết hiểu đã từng võ lâm thần thoại. Hóa thân trở thành một trưởng quỹ ẩm cư ở chỗ này. Lúc này. Kiếm thần tay cầm anh hùng kiếm cung chính mà đứng. Tiền phương của hắn. Là hắn sư tôn. Võ lâm thần thoại vô danh. Lúc này vẻ mặt chấn động. Độc cô cầu bại tiền mối kiếm đảo. Thật là chấn động cổ thước lệnh. Vô danh chấn động. Giống như là thấy được một tòa cao không thể chạm kiếm đảo đỉnh núi. Nhìn thấy vô danh dáng vẻ. Kiếm thần căn bản không dám quấy nhiễu Qua một. Vô danh thấp nói. Nguyên lai là ta sai rồi Nhìn lấy trong tay mật thư Hắn lộ ra bừng tình thần sắc hiểu ra Dựa theo độc cô cầu bại tiền bối tự thân kiếm đảo tinh tiến quá trình Ta lúc này chắc là nằm ở một kiếm cảnh giới Nhưng mà ta cư nhiên trực tiếp nhảy quá một kiếm cái cảnh giới này Cần muốn trực tiếp quăng kiếm Đạt được thiên kiếm cảnh Kiếm đảo của ta phương hướng không sai Nhưng mà lại không phải tiến hành theo chất lượng Như thế nào tinh tiến đâu Thảo nào mấy năm nay Kiếm đảo của ta vẫn dừng bước không tiến lên Nguyên lai là ta mơ tưởng xa vời Vô danh nói Trong mắt tinh quang nở rộ Kiếm khí sôi trào Hắn đem anh hùng kiếm truyền cho đệ tử kiếm thần Chính là cần muốn quăng kiếm Làm cho tự thân kiếm đảo đến thiên kiếm trí cảnh Nhưng mà giờ khắc này, hắn biết mình sai rồi. Chính mình còn chưa tới quăng kiếm không cần tình trạng. Kiếm thần nghe, chấn động trong lòng. Phải 27 nói chính mình sư tôn vô danh. Đây chính là còn sống võ lâm thần thoại. Là nhất tôn kiếm đạo võ thánh. Mà ở xem qua liên quan tới thiên cơ lâu mật thư sau đó. Sư tôn dĩ nhiên phát hiện kiếm đạo của mình xảy ra vấn đề. Kiếm thần tâm thần chấn động. Phát hiện nguyên bổn đã sắp phản phát huy chân sư tôn. Lúc này phong mang tất lộ. Kiếm khí bức người. Đi trung châu thiên cơ lâu xem một chút đi. Người nếu có thể gia nhập vào thiên cơ lâu. Không cần suy nghĩ sư phụ cảm thụ vô danh thở dài một tiếng. Chính mình dĩ nhiên cho tới hôm nay. Mới biết trên đời dĩ nhiên đã từng xuất hiện như vậy hận đời vô đối kiếm đạo cao thủ. Là. Kiếm thần lên tiếng. Rất nhanh rời đi. Thầy trò hai người đều không phải là giải dòng người. Rất khoái kiếm thần liền thật rời đi anh hùng lâu. Nơi nào đó vô danh sơn lâm. Bỗng nhiên kiếm khí sông tiêu. Sao đồng sơn lâm. Cả kinh vô số phi điệu cuồng phi. Nơi đây. Chính là kiếm thánh độc cô kiếm đất ẩm cư. Hắc. Đây là ta cô độc nhà tổ tiên. Nghe đồn cầu bại tổ tiên. Tuổi đời 20 liền kiếm đảo vô địch một châu. 40 chi niên. Liền hoành hành thiên hạ. Không một đối thủ. Cuối cùng cầu bại tổ tiên vô địch tịch Mịch Mới chỉ có thoái ẩm sơn lâm. Cuối cùng phá thoái hư không rời đi. Độc cô kiếm vui sướng cười to. Mấy thứ này. Đều là hắn ngẫu nhiên ở gia tộc trong truyện ký mặt chứng kiến. Chính là hắn lúc này ẩm lui giang hồ. Không màng danh lợi. Cũng là ở noi theo độc cô cầu bại tổ tiên. Ta nhất định phải sáng chế kiếm 23. Truy tầm cầu bại tổ tiên vô địch bước tiến. Độc cô kiếm thần thái sáng láng. Hào khí thiên vân. Thiên cơ lâu. Lưu tiêu cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chính mình đem độc cô cầu bại lại nói ra. Không nghĩ tới sẽ để cho kinh vô mệnh trực tiếp trở thành một tôn kiếm đạo Tông sư. Thua thiệt lớn. Sớm biết liền thu tiền. Lưu tiêu có chút nhức nhối Sớm biết độc cô cầu bại lưu lại có loại này tác dụng Lấy tiền mới có thể nghe Lâu chủ Độc cô cầu kiếm đâu Ngươi còn không có giới thiệu độc cô cầu kiếm Lúc này Có người nhắc nhở lưu tiêu Tuy là độc cô cầu bại sự tình nghe được đa nghiền Cũng chấn động tâm thần Nhưng bọn hắn không có quên chính mình ước nguyện ban đầu Là biết độc cô cầu kiếm là một môn dạng gì thần ký hơn nữa nghe xong độc cô cầu bại cố sự phía sau. Bọn họ càng là muốn biết cho lại như thế kiếm đảo hận đời vô đối tiền bối sáng tạo thần ký nên bực nào bất phàm. Có cái gì thần quý? Độc cô cầu kiếm? Lưu tiêu cũng trông mà thèm. Phương pháp này. Đây chính là được xưng phá hết thiên hạ võ học. Một kiếm nơi tay. Có thể nói là hoành hành vô kỵa. Hắn mở miệng nói, độc cô cầu kiếm, chính là kiếm độc cô cầu bại duy nhất di lưu thế gian kiếm pháp thần kỹ. Này thần kỹ đối với ngộ tính yêu cầu cực cao, không phải thiên tư tuyệt thế hạng người không thể tu luyện. Hơn nữa phương pháp này chú trọng liệu địch tiên cơ, chỉ công không thủ, không phải không biết sợ giả không cách nào tu luyện. Nghe rất phổ thông nha, võ công gì đều yêu cầu ngộ tính A. Lưu tiêu ngắn ngủi nói mấy câu. Thiên cơ lâu người ở bên trong đối với độc cô cửa kiếm cũng không có quá lớn phản ứng. Hắn lúc này khóe miệng một trống. Tiếp tục nói. Độc cô cửa kiếm. Phá hết thiên hạ vạn pháp. T. Này sống vừa ra. Thiên cơ lâu trung khắp nơi đều là hấp khí thanh. Khẩu khí này quá ngông cuồng. Không hổ là thần kỹ. Lại có như vậy nhịp thiên thần uy. Nó chỉ là tổng quyết thì có 360 chủng biến hóa. Kỳ hạ còn chia làm cửa thức. Theo thứ tự là phá đao thức, phá kiếm thức, phá trường thức, phá thương thức. Có thể nói bất luận cái gì công kích chiêu thức. Độc cô cửa kiếm đều có thể phá. Thiên cơ lâu trùng. Lập tức tạc hoa. Ta lặp một cách đi. Chẳng phải là nói chỉ cần học độc cô cửa kiếm. Lập tức liền có thể vô địch thiên hạ. Kiếm ma tiền bối thật là vang dội cổ Kim một bộ kiếm pháp Dĩ nhiên cũng làm có thể phá tan thiên hạ vạn pháp quả thật đáng sợ thảo lệnh hồ sung chẳng phải là muốn vô địch độc cô cửu kiếm công năng trực tiếp khiến cho mọi người ác một lưới ở độ cô cửu kiếm truyền vào trước mặt chẳng phải là ngươi như thế nào xuất thủ đều vô dụng bởi vì người ta sớm biết ngươi phải ra khỏi cái gì Sớm đã chuẩn bị xong như thế nào phá chiêu thức của ngươi Vương ngữ yên ngược lại là rất thích hợp tu luyện cái này độc cô cởu kiếm Thậm chí thời khắc này võ công nàng đi lên Đều có thể nói đã biết độc cô cởu kiếm Lưu tiêu hâm mộ nhìn một bên vương ngữ yên liếc mắt Lúc này xem thiên hạ võ học Tuy không có độc cô cởu kiếm Nhưng nàng đối với võ học kiến giải Cũng tương đương với biết độc cô cởu kiếm Thành lạc dương bên ngoài một chỗ đường ốm bên trên. Phúc phúc. Bỗng nhiên. Cổ tam thông trong miệng phúng huyết. Sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. Hắn biết đây là kim cương chỉ nội thương lần nữa phát tác. Nếu như còn muốn không đến biện Pháp. Chính mình không còn sống lâu nữa. Mà giờ khắc này chính mình. Vẫn không thể chết. Sư phụ. Người không sao chứ. Thành thị phi quá sợ hãi. Vội vàng đỡ kém chút ngã quỷ cổ Tam Thông Sư phủ ngươi đừng chết à Ngươi còn không có dạy ta tuyệt thi thần công Ngươi còn không có tìm được ngươi nhi tử Vân la quận chúa đồng giảng quá sợ hãi Cũng ở một bên đỡ cổ Tam Thông Chỉ bất quá nàng lời nói ra Có chút làm cho cổ Tam Thông giờ khóc giờ cười Nàng và thành thị phi chạy ra thiên lao Ở ngoài thành gặp phải đắt lặng lẽ ra thành vân la Ngoài ý muốn kết bạn sau đó Biết đại gia mục đích đều là thiên cơ lâu Lập tức vỗ đến hợp lại Giữa đường Thành thị phi miệng rộng Cũng lo lắng tự mình một người chiếu cố không được cổ tam thông Lập tức tiết lộ thân phận của cổ tam thông Làm cho vân la quận chúa xây dưa đến cùng cũng bái cổ tam thông vi sư Đương nhiên Nàng không có tiết lộ quận chúa thân phần Vân la ngươi nói gì vậy ý tứ của ngươi, các loại trợ sư phụ dạy ngươi tuyệt thi thần công, tìm được nhi tử có thể chết rồi. Thành thị phi vừa nghe Vân La lời nói, lúc này cải chính, Vân La quận chúa cách này tiểu lạc tiêu, lúc nào có người dám chỉ trích chính mình a. Lúc này một bà buông ra cổ tam thông, chống nạnh chỉ vào Thành thị phi nói, tốt ngươi cái Thành thị phi, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Ngươi cố ý chọc giận ta. Theo ta đối nghịch đúng hay không? Ngươi tin không tin ngày nào đó người nhà ta tới. Ta để cho bọn họ đem ngươi chém. Thành thị phi tức giận. Đẩy ra cổ tam thông. Làm cho cổ tam thông kém chút đều một đầu năm trên mặt đất. Còn tốt hắn tay mắt lanh lẻ. Lại một đêm làm lại đỡ cổ tam thông. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 05. chương 78 độc cô kiếm. Vô danh. Cổ tam thông hiện. Mộc huyển thanh. Trung linh dẫn oanh động. Phần 2. Tốt ngươi cách vân lạ Ngươi có phải hay không nghĩ phiên thiên không thành. Ta so với ngươi trước nhập môn. Ngươi lại dám gọi ta tên. Cổ tam thông khuôn mặt đều tái rồi. Kém chút bị đồ để mình đẩy tới. Càng treo cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Hắn lo lắng cho mình không chết ở kim cương chỉ nổi thương dưới. Cũng bị hai cái này để tử giết chết. Tất cả câm miệng. Cổ tam thông quát lớn. Mấy ngày qua hắn cảm giác mình sắp điên rồi. Hai người này. Giống như là đối với oan gia giống nhau. Không hài lòng chính là một trận ẩm ý. Các người đến tổt cùng biết như thế nào đi Thành Lạc Dương. Hắn cảm giác đường dường như đi nhầm. Thành Thị Phi cùng Vân La không dám nói lời nào. Đồng thời lắc đầu. Hai người đều là lần đầu tiên xuất môn. Cái kia biết rõ làm sao đi Thành Lạc Dương. Có thể đi tới nơi đây. Đều là một đường nghe qua tới. Nhanh đi hỏi đường. Cổ Tam Thông nói. Bởi vì. Nay thời điểm. Hắn phát hiện đối diện đi tới hai nữ tử Một vị mang theo khăn che mặt Cả người khác bào Một vị khác Xem ra giống như là 13-14 tuổi giống nhau Một đôi mắt to lại giống như là có thể nói giống nhau Các nàng là nữ trọn đời Người đi hỏi Thành treo phi đảo Sau một khắc Vân la chống nảnh Liền muốn bắt đầu chiến đấu Cổ tam thông ánh mắt trừng Nàng lập tức thua trận Tạm thời tha dám chỉ huy chính mình Thành Thị Phi Hai vị cô nương Xin hỏi Thành Lạc Dương đi như thế nào Vân La lập tức tiến lên hỏi Một huyển thanh nhìn thoáng qua trước mắt ba người Ngoại trừ cái kia bị thương trung niên nam nhân có chút thâm bất khả chắc Còn lại hai cái cũng chỉ là quyền cước công pháp Nội lực đều không có nhập môn Bất quá Nàng còn chưa kịp nói Bên cạnh Trung Linh liền sành trước mở miệng, a các ngươi đi nhầm đường, đã vượt qua thành Lạc Dương. Có phải hay không các người cũng đi thiên cơ lâu, vừa lúc mọi người cùng nhau. Lời này vừa nói ra, cổ tam thông ba người mặt lộ vẻ xấu hổ. Chỉ phải đổi phương hướng, theo một quyển thanh cùng Trung Linh đi. nha đầu kia, sẽ không sợ gặp phải phần tử xấu sao. Một quyển thanh có lòng nói chung linh hai câu. Bất quá có người ngoài ở đây. Nàng chỉ phải trầm mặt. Ngược lại là hoạt bát đáng yêu trung linh. Đã cùng vân la quận chúa hòa mình. Cái này tiểu nha đầu cho ta làm con dâu không sai. Ngắn ở chung Cổ tam thông thích trung linh khả ái hoạt bát tính cách. Thậm chí cũng nghĩ tìm được con trai mình sau đó. Khiến nhi tử cưới trung linh. Cái gì... Các ngươi là trung linh cùng một huyển thanh. Nghe được trung linh giới thiệu chính mình hai người thời điểm. Cổ tam thông ba người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cứ nhiên như thế may mắn. Gặp tình nhân bảng ở trên hai vị. Bây giờ ở trên giang hồ. Ngươi nếu là không biết tình nhân bảng. Đều không có ý tứ nói mình là người trong giang hồ. Lần này. Cổ tam thông là xem trung linh càng xem càng thuận mắt. Vi vọng con trai của ta tương lai. Không muốn cưới được vân la người như vậy. Đối với vân la. Cổ tam thông đều sợ. Đây chính là một con tiểu lão hổ. Động một chút là tạc mau. Năm người ghét bạn. Không phải chốc lát liền tiến vào thành lạc xương. Tiểu cô nương thật khả ái. Qua. Ánh mắt của nàng giống như là có thể nói. Ta đi. Như thế một cách tinh quái. Lại tốt xem. Sẽ không phải là tình nhân bảng ở trên trung linh à? Chắc là. Muốn là người như vậy đều không bên trên tình nhân bảng. Vậy không có thiên lý. Vừa tiến vào thành lạc xương. Trung linh lập tức trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Điều này làm cho nàng cực kỳ hưng phấn. Khắp nơi cho người ta chào hỏi. Một quyển thanh kéo đều kéo không được. Hắc y. Mang khăn che mặt. Một vị khác chẳng lẽ là một quyển thanh. Bị thiên cơ lâu lâu chủ sùng bái cái kia vị tình nhân bảng đệ thập. Có người đi qua một huyển thanh trang phục. Cũng đoán được thân phận của nàng. Cái gì chẳng lẽ? Nàng chính là mộc huyển thanh. Giết nhạc lão tam đồ để thời điểm ta liền tại chàng. Có người hồi đáp. Sau một khắc. Đường phố triệt để oanh động. Lập tức xuất hiện hai vị tình nhân bảng nữ tử. Mọi người đều tới vây xem. Cổ Tam Thông nghẹn họng nhìn chân trối. Không nghĩ tới Mộc Uyển Thanh hai người lực khủng như thế. Hắn đường đường bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông, 20 năm trước chính là đại tông sư cao thủ tồn tại không ai vây xem, cũng là vây xem hai cái tiểu nha đầu. Càng làm hắn hơn tức giận là, cư nhiên không có ai nhận ra mình. 20 năm trôi qua, người bên ngoài cũng không sùng bái cao thủ sao? Hắn đều hoài nghi cuộc sống. Năm đó chính mình đi tới chỗ nào. Cũng đều là tiêu điểm A. Một hồi cự đại tiêu nguồn ảo. Hấp dẫn thiên cơ lâu bên trong người chú ý lực. Mọi người nhìn ra phía ngoài. Thấy được rung động một màn. Chỉ thấy thiên cơ lâu phía ngoài trên đường phố. rậm dạp chẳng chỉ đều là người một đầu. Càng là có chút cao thủ khinh tông. Chính mình đến rồi hai bên đường phố trên nóc nhà. Hướng về thiên cơ lâu thong thả di động. Tình huống gì? Đây là muốn tấn công thiên cơ lâu sao? Hạo hảo đáng đáng đoàn người 877. Vẫn hướng thiên cơ lâu nơi đây đẩy tới. Lưu tiêu thấy thời điểm. Cũng chắc lưới không ngớt. Kiếp trước những đại minh tinh đó lên sân khấu. Đều không có lớn như vậy chiến trận. Rất nhanh. Thiên cơ lâu người bên trong liền thấy gây nên nhiều người như vậy tụ tập là đi ở phía trước mấy người. Trung lịnh. Một huyển thanh tới thiên cơ lâu. Rất nhanh. Phía ngoài tiên ồn ào. Mọi người đều biết tại sao biết cách này sao nhiều người tệ tổ Lưu tiêu mục chừng khẩu ngốc. Chính mình cư nhiên ở thế giới võ hiệp làm ra mấy cái đỉnh lưu. Siêu nhân khí thiếu nữ tổ hợp. Quả nhiên. Y sư phạm mới là chủ đề của Vĩnh Hằng Chính là thế giới võ hiệp cũng sống vậy ngươi tuyệt sắc bảng lúc nào đi ra Vương ngữ yên ú oán hỏi lưu tiêu Một quyển thanh cùng trung linh đưa tới oanh động Để cho nàng đều có chút đấu kỷ Một bên chu chỉ nhược triệu mẫn Càng là tỉ mỉ nghe Một màn trước mắt Không có cô gái kia không phải trong lòng lên men Húng chi tắt nàng Đều cảm giác mình so với tình nhân bảng ở trên mấy vị sai. Nhanh. Lưu tiêu nói. Trong lòng cũng là đang suy nghĩ như thế nào thu chung linh cùng một huyển thanh. Trên đường cách nhiều như vậy người điên cuồng. Đây nếu là lấy tiền. Một lượng bạc một cái. Tuyệt đối có rất nhiều người nguyện ý xuất tiền túi. Hắn hiện tại rất thiếu tiền. Thiên cơ lâu phân lâu 10 triệu lượng bạc. Không suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Không biết lúc nào mới có thể góp đủ. Ngươi còn không đi bắt chuyện hai ngươi muội muội Lưu tiêu nhắc nhở vương ngữ yên. Trong lòng đối với đoàn chính thuần cũng là bộc phát tôn sùng. Người này nữ nhi mỗi người là nhân gian tuyệt sắc. Có thể tưởng tượng hắn những thứ kia lão bà cũng sẽ không sai. Đột nhiên nhiều một đám huyên để tỉ muội Vương ngữ yên có chút đau răng. Vậy từ không thấy mặt lão cha. Để cho nàng tam quan lần nữa bị trùng kích. Rất nhanh. Trung Linh không người liền tiến vào thiên cơ lâu. Cách này khiến thiên cơ lâu bên trong lơ sơ bê từng cái tràn đầy phấn khởi. Càng là hâm mộ nhìn lấy Trung Linh đám người trực tiếp đi tìm tới lưu tiêu. Nếu để cho ta hưởng thụ một ngày lâu chủ sinh hoạt. Lập tức chết ta đều nguyện ý. Có người mơ mộng háo huyền. Lập tức lây bệnh một đám người lớn theo gật đầu. Các ngươi trước hết mời A. Một huyện thanh nhìn lấy đã nửa chết nửa sống. Vừa đến thiên cơ lâu lại hồi quang phản chiếu cổ tam thông. Lập tức để cho bọn họ phía trước. Hai vị muội muội Đến tỉ tỉ tới nơi này. Vương ngữ yên thật vẫn công khai đại tự mình bắt chuyện Trung Linh cùng mộc huyện thanh. Lôi kéo hai người tới trên một cách bàn đi nói chuyện. Ngươi chính là ngữ yên tỉ tỉ A. Trung Linh thanh âm ngọt ngào. Giống như là gạo nít một dạng mềm nhu, lập tức gọi ra tên Vương Ngữ Yên. Mà một huyển thanh, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Hiển nhiên hai người không biết biết tên Vương Ngữ Yên, cũng biết quan hệ lẫn nhau. Cùng lúc đó, thiên cơ lâu bên trong những thứ kia sơ bê lực chú ý cũng theo các nàng cùng nhau di động. Hoàn toàn không có ai phát hiện cổ tam thông cách này đã từng nhân vật phong vân đại tôn sư cao thủ. Nghe được chung linh thanh âm. Toàn bộ thiên cơ lâu bên trong đều là một mảnh sói chu. a lâu chủ không lấn được ta à. Qua, Thảo nào bị lâu chủ đẩy vì hiện nay giang hồ để nhất mềm manh. để nhất hoạt bát nhịp ngầm khả ái. Chỉ là thanh âm này là đủ rồi. Thanh âm này, ta mềm.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 Sư phụ, ngươi có phải hay không khoác lác a Làm sao một cái người đều biết ngươi? Thành thị phi rất là hoài nghi mình sư phụ cổ tam thông. Cho lúc trước chính mình nói khoác hắn ở trên giang hồ địa vị cao bao nhiêu đều là lời nói dối. Bằng không, làm sao một cái người cũng không nhận ra sư phụ. Gì, còn có ba người. Lưu tiêu lời nói, làm cho cổ tam thông miệng ba người khóe miệng co giật. Ba người chúng ta người sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Vẫn là đứng ở mộc huyển thanh bọn họ trước mặt. Người tự nhiên không phát hiện. Có muốn hay không như thế đả thương người A. Lưu tiêu phía trước thật vẫn không chút chú ý cổ tam thông ba người. Thiên long bên trong. Hắn thích nhất nhân vật chính là mộc Uyển thanh. Thứ nhị là trung linh. Hai người cùng xuất hiện. Cái kia còn có tinh lực quan tâm người khác. Bất quá lúc này sự chú ý của hắn vừa rơi xuống ở cổ tam thông ba trên thân thể người Hắn lập tức liền phát hiện cổ tam thông trên người cái kia khí thế khủng bố Chính là thiên cơ lâu khai trương tới nay lần đầu tiên thấy Chính là tôn sư hậu kỳ thiên cơ lão nhân Khí cơ so sánh với cũng có thể nói nhỏ yếu Đại tôn sư cao thủ Lưu tiêu trong nháy mắt phản ứng kịp Đây là tới nhất tôn đại tôn sư cao thủ Sau một khắc, hắn phát động thiên cơ lâu suy tính năng lực hướng cổ tam thông nhìn sang, tính danh, cổ tam thông, thân phận, thiên trì quái hiệp cách thế hệ truyền vào, đại minh hoàng triều tội phạm bị truy nã, cảnh giới, đại tông sư trung kỳ, võ học, kim cương bất hoại thần tông hấp công đại pháp, đại lực kim cương chân, đại lực kim cương chỉ, bàn nhược trưởng. Trạng thái, trọng thương nhiều năm chưa lành, tùy thời chết, tới đây mục đích, tìm kiếm cùng con trai của Tố Tâm, tìm kiếm thiên hương đậu khấu manh mối cổ Tam Thông, lại là cổ Tam Thông. Cái gia hỏa này thành chu vô thị cùng tàu chính thuần sống mãi với nhau chạy ra đại minh hoàng triều thiên lao, cư nhiên chạy đến nơi đây cách này thiên cơ lâu tới, lưu tiêu đều có chút giật mình. Cái gia hỏa này bị giam ở Đại Minh Hoàng Triều Thiên Lao 20 năm. Vẫn còn bị nổi thương quấy nhiễu Cư nhiên đều vẫn là Đại Tông Sư Trung Kỳ cao thủ. Càng làm cho lưu tiêu kích động là. Cái này cổ Tam Thông nhất định chính là một cái võ học bảo khố. Hội võ Tông nhiều lắm. Còn tất cả đều là những thứ kia trên giang hồ đều tính thần công tuyệt đỉnh công pháp. Lại tới rồi một cái tiến công pháp. Vê quy quy mơ không được Cái này cổ tam thông bây giờ bị đại minh hoàng triều phát lệnh truy nát Khẳng định không có chỗ đi Thiên phú của hắn cũng đáng sợ Không phải thu nhập dưới chứng đáng tiếc Lưu tiêu chỉ là trong nháy mắt liền đối với cổ tam thông tâm động Dự định muốn thu cổ tam thông vào thiên cơ lâu Kềm chế ý nghĩ trong lòng Lưu tiêu lại tiếp tục hướng cùng cổ tam thông cùng nhau hai người nhìn lại. Tính danh Thành thị phi. Thân phận. Cổ tam thông đệ tử nhi tử. Cảnh giới. Người thường. Võ học. Không. Tới đây mục đích. Bồi cổ tam thông tìm con. Tính xanh. Chủ vân là. Thân phận. Đại minh hoàng triều quận chúa. Cổ tam thông đệ tử. Cảnh giới. Tam lưu. Võ học. Nhà cách kỹ năng. Không đề cập tới cũng được. Tới đây mục đích. Gia nhập vào thiên cơ lâu. Tìm kiếm cao thủ tuyệt thế bái sư Lưu Tiêu vẻ mặt cổ quái. Cổ tam thông đã cùng chính mình nhi tử khuấy hợp lại cùng nhau. Lại còn không biết lẫn nhau thân phận. Bất quá Lưu Tiêu cũng không kỳ quái. Giờ phút này thiên hạ. Chính là Chu Vô Thị Cách Gia Lão Tiền Xu cũng không biết Thành Thị Phi chính là con trai của Tố Tâm Còn như Vân La Quận Chúa Lưu Tiêu chỉ có thể cảm thán vận mạng thần kỳ Thế mà còn là cùng Thành Thị Phi gặp nhau Hơn nữa Xem hai người một cách thấy ngứa mắt bộ dạng Sợ là cách này đối với Hoan Hỷ oan Gia đã đơn giản đầu mối Tại Hạ Cổ Tam Thông Gặp qua Thiên Cơ lâu lâu chủ Cổ tam thông chỉnh trọng ung quyền. Hắn tùy ý quét mắt thiên cơ lâu một vòng. Phát hiện nơi đây mặc dù không có chính mình cái này cấp số cao thủ. Nhưng rất nhiều đều là có lai lịch lớn. Thậm chí. Thấy được một vị người xuyên áo mãng bào thanh niên nhân còn cùng người khác chen ở trên một cái bàn uống rượu ăn cơm. Rất thân dân. Hắn thanh âm không lớn. Nhưng lúc này thiên cơ lâu như vậy hỏa bảo. Có thể vào ở cũng sẽ không là người thường. Này đây lập tức. Chính là lực chú ý không ở nơi này người. Đều nghe được hắn mà nói. Cổ Tam Thông. Y y, y thiên cơ lâu những thứ kia đang ở trong mà thèm trung linh cùng một huyển thanh y sư phạm đều không khỏi lập tức xảy ra. Cấp tốt quay đầu. Cải biến lực chú ý. Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông từ Đại Minh Hoàng Triều Thiên Lao vượt ngục. Chạy thiên cơ lâu tới. Đúng rồi. Cổ Tam Thông biết mình có một nhi tử mới từ Đại Minh Hoàng Triều Thiên Lao giết ra tới. Hắn nghe muốn tìm nhi tử. Cũng chỉ có thiên cơ lâu có thể giúp được hắn. Nghĩ thông suốt những thứ này. Sau một khắc. Thiên cơ lâu một mảnh xôn sao. Mọi người đều bị trấn trụ. Thảo. Là Cổ Tam Thông Đại Lão. Nói đột Thật là Cổ Tam Thông sao. Không sẽ là có người tới giả mạo A Cổ Tam Thông Đại Lão Ngươi là thần tượng của ta Mẹ nha Ta vẫn là lần đầu tiên thấy đến Đại Tông Sư Cao Thủ Thiên cơ lâu trùng Không ai có thể ngồi yên Toàn bộ cả kinh đứng lên Nhờ vào lưu tiêu mấy ngày trước tuyên truyền Cổ Tam Thông ở tất cả mọi người trong ấn tượng đó chính là một kỳ nam tử Phong thái tuyệt thế Này đây thích hắn người đặc biệt nhiều Cổ Tam Thông tiền bối Ngày còn thu đồ để sao Vì tiểu bảo đứng lên giống to hơn Hưng phấn sắc mặt đỏ mừng Hắn đều muốn chạy qua đây ôm bắp đùi Vẫn là song nhi lo lắng Cổ tam thông loại này tiền bối tính tình cổ quái Kéo hắn lại Gặp qua cổ tam thông tiền bối Tung sơn trưởng môn tả lãnh thiền Khéo léo đứng lên hành lễ Năm đó tung tin vị cổ tam thông Giết hết đại minh hoàng chiều thời điểm Cái kia võ lâm nhân sĩ không phải sợ Hắn thành tựu đại minh hoàng triều người Càng thêm biết không bại ngoan đồng cổ tam thông khủng bố Diệt tuyệt sư thái Triệu mẫn Thượng quan kim hồng Thiên cơ lão nhân các loại trờ Có biết hay không Lúc này đều đúng cổ tam thông lễ chính Biểu thị đối với nhất tôn đại tôn sư tôn kính Cổ tam thông gặp qua chư vị Phổ Tam thông giơ tay lên đáp lễ lại. Một màn này làm cho hắn lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Tên tuổi của mình vẫn đủ hào sỉ. Phía trước mình cũng kém chút hoài nghi cuộc sống. Nguyên lai là 20 năm trôi qua, không có ai nhớ rõ mình bộ dáng. Hắn đắc ý nhìn thành thị Philip mắt. Ý kia phảng phất tại nói, nhìn, đây chính là sư phụ ngươi danh. Hắn cũng không biết Đây hết thảy đều là toàn bộ nhờ lưu tiêu cho hắn tuyên truyền Bằng không Thật sự ở nơi này báo ra cổ tam thông ba chữ Có mấy người nhận thức a Một màn như thế Tự nhiên cũng để cho thành thị phi cùng vân la quận chúa gấp bội cảm thấy mặt mũi Tại chỗ ngầm đầu lớn ngực kiêu ngạo ngẩng đầu Người tốt Lưu tiêu lễ phép trả lời cổ tam thông Ta Cổ tam thông há mồm Bất quả hắn lời còn chưa dứt đã bị lưu tiêu cắt đứt. Không cần phải nói. Toàn bộ ta đều biết. Ngươi ý đồ đến. Thậm chí ngươi lúc này gặp phải nguy cơ. Ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Bất quá Ngươi có thể lấy cái gì trả ta. Lấy cái gì trả. Cổ tam thông sưởng sốt. Một đường tới. Từ thiên lao trốn ra được hắn cùng thành thị phi người không có đồng nào. Ăn uống đều là vân la trả tiền. Cái kia có vật gì trả thiên cơ lâu. Thành thị phi há to mồm. Phía trước chỉ muốn nhanh lên một chút chạy tới thiên cơ lâu. Căn bản không có suy nghĩ những thứ này. Vân la ngược lại là ở trên người lấy ra mấy ngàn lượng bạc tới. Bất quá cổ tam thông loại này người từng chạy. Biết chút tiền ấy căn bản không đủ. Chỉ phải lắc đầu. Bỗng nhiên. Vân la cắn răng một cái. Từ trên người móc ra một cái tinh xảo túi gấm. Từ bên trong đổ ra một viên bảo châu. Cộng thêm viên này bảo châu đâu. Cái này bảo châu chính là tiên hoàng ban tặng. Tuyệt đối là khó được chân bảo. Có thể làm ban cổ tam thông thanh toán tin tức thủ lao. Vân la cũng không đếm xỉa đến. Lưu tiêu theo bản năng sử xuất thiên cơ lâu suy tính năng lực nhìn sang. Sau một khắc. Liên quan tới viên này bảo châu tin tức bắn ra. Vật phẩm. Nhân ngư tiểu minh châu nổi tàng võ lâm kỳ dược thiên hương đậu khấu ta đi. Lưu tiêu đều không biết mình lúc này là một cái gì tâm tình. Vân la quận chúa liền thiên hương đậu khấu cũng mang theo tới sao. Vậy muốn giải quyết cổ tam thông sự tình. Còn không phải là động động miệng là được. Lưu tiêu lắc đầu. Không đủ. Cách này thiên hương đậu khấu đem ra làm gì.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 Phần 2 Cổ Tam Thông thấy vậy Cắn răng một cái Hắn này sinh áp độc nói Trên người ta tuyệt học Kim cương bất hoại thần công Hấp công đại pháp Các hạ nếu như để ý Có thể tùy ý tuyển trạch Hắn tùy thời có thể nổi thương bảo phát mà chết Này đây cũng bất chấp Hắn tin tưởng chính mình báo ra cái này hai môn tuyệt học Thiên hạ không có bất kỳ người nào không phải tâm động Phải biết rằng, đây chính là thiên trì quái hiệp tuyệt học, vứt xuống trên giang hồ, tuyệt đối có thể gây nên toàn bộ giang hồ oanh động, bảo phát tranh đoạt đại chiến, thu phục ngươi, ngươi toàn bộ đều là của ta, bao quát chính ngươi. Lưu tiêu căn bản sẽ không chỉ cần công pháp, cổ tam thông chỉ cần nội thương tốt lắm, thông qua nữa thiên cơ lâu tu luyện thêm được. Tuyệt đối sẽ lần thứ hai bảo phát thiên phú kinh khủng. Người tài giỏi như thế. Lưu tiêu nơi nào sẽ buông thả. Ngay sau đó dứt khoát mở miệng. Bổn lâu chủ chỉ liệu cho ngươi nổi thương. Giúp ngươi tìm được nhi tử. Lại chỉ điểm ngươi tìm được một viên cuối cùng thiên hương đậu khấu cứu sống tố tâm. Ngươi gia nhập vào ta thiên cơ lâu. Tốt tốt. Cổ tam thông không nói chuyện. Vân la quận chúa ngược lại là đã vỗ tay đáp ứng rồi. Sư phụ gia nhập vào thiên cơ lâu. Cũng tương đương với nàng gia nhập vào. Nàng đang lo chính mình cái gì cũng sẽ không. Thiên cơ lâu không thu chính mình. Cổ tam thông trừng vân la liếc mắt. Nhìn kỹ hướng lưu tiêu. Ta là đại tôn sư. Nói xong hắn ngạo nghế ngầm đầu. Nhìn gần lưu tiêu. Ý tứ của hắn là ta là đại tôn sư cao thủ. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta làm ngươi thủ hạ Không thể không nói Mặc dù bị nhốt 20 năm Bất bại ngoan đồng cổ tam thông vẫn là ngạo kiều rất Lưu tiêu khói miệng một trống Lộ ra hơi nụ cười Sau một khắc Cổ tam thông thần sắc đại biến Một cổ hắn căn bản không biết đầu nguồn ở nơi nào lực lượng bỗng nhiên hàng lâm Lập tức oanh ở trên người hắn Cổ lực lượng này tràn trề khó ngăn cản. Dường như một tòa núi lớn bật tới. Không có chút nào sức phản kháng. Cổ tam thông tại chỗ nửa quỳ xuống phía dưới. Hơn nữa cổ lực lượng này vẫn còn ở duy trì liên tục gia tăng. Nếu như tiếp tục nữa. Đầu gối của hắn nhất định phải vỡ vụn. Lâu chủ nhanh thu lực lượng. Ta đùa giỡn. Gia nhập vào thiên cơ lâu vẫn là ta tha thiết ước mơ chuyện Cổ tam thông quyết định thật nhanh. Biểu thị chính mình tại cùng lưu tiêu nói đùa. Sư phụ. Ngươi là đậu bị sao? Có thể yếu điểm đại tông sư khuôn mặt sao? Thành thị phi cùng vân la quận chúa cảm giác khuôn mặt đều bị sư phụ mất hết. Một bộ chúng ta không biết hắn dáng vẻ. Giật mình. Lưu tiêu thu lực lượng. Cổ tam thông mặt không đổi sắc đứng lên. Một màn như thế dẫn tới thiên cơ lâu một hồi cười vang. Đây chính là cổ Tam Thông Tiền Bối sao? Quả nhiên là một ngoan đồng tính cách. Ha <cười> ha, cười chết ta. Cổ Tam Thông Tiền Bối cư nhiên khiêu khích lâu chủ. Cái này bị giáo làm người. Cổ Tam Thông Tiền Bối còn thật có ý tứ. Ta xem những tông sư kia mỗi một người đều lôi kéo nhị ngũ bát vạn ngồi chém gió tự kỷ như, còn tưởng rằng hắn chính là cái nghiêm túc người. Lời này vừa nói ra Làm cho thiên cơ lâu bên trong mấy cái tông sư đều mặt đen Đương nhiên Mọi người cũng chân chính xem như là biết cổ tam thông Thật đúng là một ngoan đồng Rất khôi hài cung Vui ngươi Ngươi đặt lên cao chi Lưu tiêu vui cười đối với cổ tam thông vương tay biểu thị hoan nghênh Phải nói là thiên cơ lâu nhặt được bảo Hắn chính là cợt nhà đưa tay qua tới Hoàn toàn không có đại Tông sư cao thủ cách loại này lạnh lùng. Hai người vừa đối mắt. Dĩ nhiên cảm thấy lẫn nhau đều rất đối với mình khẩu vị. Chỉ nhược sang đây xem quầy hàng. Làm cho chu chỉ nhược thay chính mình vị trí. Lưu tiêu mang theo cổ tam thông ba người ngồi vào vương ngữ yên các nàng nơi nào. Lâu chủ. Con ta. Hỏi ra lời này thời điểm. Cổ tam thông phát hiện mình dĩ nhiên kích động không thôi. Câu nói kế tiếp đều không nói được. Trong lúc nhất thời. Hắn không biết mình muốn hỏi con trai mình ở nơi nào. Vẫn là muốn hỏi con trai mình qua được như thế nào. Đây không phải là con trai của ngươi sao. Lưu tiêu cười hì hì chỉ vào vẻ mặt mộng bức thành thị phi. Ta là sư phụ con trai của cổ Tam Thông. Chính là thành thị phi tính cách. Lúc này cũng là miệng há đại. Vân la quận chúa nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên cơ lâu người bên trong cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Cổ tam thông dĩ nhiên mang con trai của cùng với chính mình tới làm cho thiên cơ lâu hỗ trợ tìm con. Phốc. Cổ tam thông mới uống được trong miệng nước trà lập tức phun tới. Tại chỗ xù lông. Chính mình nhi tử. Chính là cái này cả lơ phất phơ ra họa. Ta không tin. Cổ tam thông căn bản không tin chính mình nhi tử sẽ là cái này điêu dạng. Mình và tố tâm hài tử. Không nói phong thần như ngọc Nhưng tối thiểu cũng phải là cái phiên phiên công tử á Trên thực tế hắn còn là tin vài phần Bởi vì thành thị phi nhịch ngợm gây sự cùng chính mình rất giống Còn có chính mình lần đầu tiên chứng kiến thành thị phi thời điểm liền không rõ cảm thấy thân thiết Di, lâu chủ vừa nói như vậy Sư phụ cùng thành thị phi thật vẫn rất giống Vân la nhìn kỹ hai người Cảm thấy thật đúng là giống cha tử. Thiên cơ lâu bên trong. Thật là nhiều người cũng là gật đầu. Không đúng. Lâu chủ ta họ thành A. Không phải họ cổ. Thành thị phi cũng có chút tạc mau. Sư phụ làm sao còn có thể biến thành cha đâu. Lưu tiêu nói. Họ thành là được rồi. Năm đó mẹ ngươi vì ngăn cản phụ thân ngươi cùng chu vô thị đại chiến. Đem ngươi thác quản cho sát vách thành hoan thành đại nương. Không muốn chuyến đi này liền cũng không trở về nữa Thành thị phi giống như là đấu bái gà trống Làm sao ngươi biết ta nương danh tự Hắn cũng có chút thư lưu tiêu lời của Lưu tiêu tiếp tục nói Một phần vạn các ngươi không tin Cái này đơn giản Cùng đi tìm thành đại nương Nàng sẽ cho các ngươi biết chân tướng Hoặc là đưa ngươi mấu thân tố tâm cứu sống Để cho nàng mang theo các ngươi cùng đi tìm thành vui mừng Lưu tiêu nói chắc như đinh đóng cột Bọn họ đều không thể phản bác Ngươi thật có thể tìm được thiên hương đậu khấu Cổ tam thông có chút không tin Chú thiết đảm cái kia lão tiểu tử tìm 20 năm đều không có tìm được a Đó là hắn vô năng Lưu tiêu đưa tay hướng Vân La Quận Chúa Đưa người viên kia nhân ngư tiểu Minh Châu cho ta Vân La Quận Chúa nghe vậy Trực tiếp đem túi gấm ném cho Lưu Tiêu. Phúc phúc. Lưu Tiêu đổ ra Bảo Châu. Nhẹ nhàng bóp một cái. Sau một khắc. Một viên cây đậu hình dáng đồ vật rơi vào trong tay của hắn. Xem. Đây không phải là sao. Lưu Tiêu mỉm cười nhìn về phía cổ Tam Thông. Thiên hương đậu khấu. Cổ Tam Thông cùng Vân La quận chúa trước tiên nhận ra được. Nhất tế kinh hồ. Thiên cơ lâu bên trong. Cũng không có thiếu người lúc này ầm ầm đứng lên Thiên hương đậu khấu Đây chính là chỉ cần không chết Mặc kệ lại trọng tổn thương dùng là có thể tạm đảm bảo bất tử kỳ dược Thậm chí ở giữa mấy người Thấy hô hấp trầm trọng Có cướp đoạt sung động Thiếu đạo đức Một bên Vương ngữ yên nha vô cùng đau đớn Đối với một màn này Nàng vô cùng quen thuộc Liện cùng trước đây chính cô ta đem chính mình bán cho lưu tiêu một màn kia giống nhau. Lưu tiêu ngoài miệng A lặp một hồi. Lừa dối một hồi. Không có gì cả trả giá. Ngươi liền đem chính mình bán cho hắn. Cổ tam thông ngây người. Thành thị phi cùng Vân La quận cũng chủ ngây người. Bọn họ bán mình mới đổi lấy đồ đạc. Cư nhiên vẫn ở bên cạnh mình. Lâu chủ thật thất đức. Đúng vậy A. Ta đều vì cổ tam thông tiền bối cảm thấy lòng chua xót Cách này lòng dạ hiểm độc lâu chủ. Không có gì cả trả giá. Trực tiếp thu một cách đại Tông sư. Cổ tam thông tiền bối thật khả linh. Thiên cơ lâu bên trong. Một mảnh ánh mắt đồng tình nhìn về phía cổ tam thông bọn họ. Ở giữa có mấy đảo. Đều là quan á trí trướng ánh mắt. Cọp kẹp. Lưu tiêu nghe được cổ tam thông cắn sang thanh âm. Thầm nghĩ cổ tam thông sợ là muốn xù lông. Cổ tam thông được xưng bất bại ngoan đồng. Đùa dẫn khắp thiên hạ. Khắp nơi trêu cợp người khác. Lúc trước không đứng đi ra thừa nhận mình chính là hại chết 107 cao thủ nguyên nhân. Chưa chắc sẽ không có hắn phong cách hành xử nguyên nhân ở bên trong. Nhưng này nhất khắc. Trái lại mình bị người đùa bỡn xoay quanh. Tư vị này không phải bình thường khó chịu. Đừng tức giận. Ta sợ ngươi bỗng nhiên chết ở chỗ này. Đây là huyết bồ đề. Nhanh trị liệu nội thương A. Lưu tiêu hợp thời đưa cho cổ tam thông một viên huyết bồ đề. Cổ tam thông tổn thương. Đã không phải là đại hoàn đan có thể trị. Chỉ. chỉ có càng thêm lợi hại huyết bồ đề mới được. Tây tuần. Huyết bồ đề. Từng đảo lửa nóng con mắt nhìn qua đây. Huyết bồ đề tông hiểu So với đại hoàn đan còn khủng bố. Cách này muốn là xuất hiện ở ngoài giới. Sợ sớm đã là một hồi tinh phong huyết vũ. Đa tả lâu chủ. Cổ tam thông chỉnh trọng ôm quyền. Tiếp nhận huyết bồ đề. Lập tức. Lưu tiêu vấy tay gọi lại lâm bình chi. Làm cho hắn mang cổ tam thông bên trên tầng cao nhất đi chữa thương. Pờ sờ. Cầu một lớp tự động đặt. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 05. Chương 80 cổ tam thông chấn động. Tuyệt sắc bảng công bố. Phần 1. Cổ tam thông tiền bối. Mời. Lâm Bình Chi mang theo cổ tam thông ba người hướng thiên cơ lâu tầm cao nhất đi tới. Tiền bối ngươi đừng sinh khí. Lâu chủ người rất tốt. Ta bởi vì ra truyền bảo vận. Toàn ra cả nhà bị người tiêu diệt. Người trong thiên hạ người đều muốn giết ta. Có thể lâu chủ cũng không quan tâm những thứ này. Không ngừng chứa chấp ta. Còn dạy ta đỉnh tiêm võ học. Để cho ta một ngày kia có sức mạnh chính mình báo thủ. Cổ tam thông nhìn hắn một cái. Hắn chuyển cho ngươi dịch cân kinh. Lâm Bình Chi chấn động. Quả nhiên là đại tông sư cao thủ. Cách này kiến thức chính là không phải tầm thường. Mình mới tu luyện cả đêm. Cư nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra. Ân. Lâm Bình Chi gật đầu. Bực này thần công. Nếu không phải là lâu chủ khả linh. Ta cả đời đều tiếp xúc không đến. Dịch cân ginh. Bên cạnh vân la quận chúa kinh hô lên. Biết dịch cân ginh là bực nào thần công. Rất lời hại phải không. Thành thị phi căn bản cũng không biết những thứ này. Không người để ý hắn. Cổ Tam Thông nói Lâm tiểu tử ngươi cũng quá coi thường ta cổ Tam Thông Ta là cái loại này keo hiệt không chơi nổi người Hắn cũng đích xác không có sinh khí Chỉ là chọn đời trêu cực người khác Ngày hôm nay lại bị người khác đùa bỡn với vỗ tay Hắn không tiếp thụ được kết quả này mà thôi Tiểu tử ngươi không sai Bất quá nếu muốn báo thủ Chỉ dựa vào dịch cân dinh còn kém chút Chờ ta thương lành Chuyển cho ngươi mấy chiêu đại lực kim cương trưởng Cam đoan có thể đưa ngươi những thứ kia cửu địch toàn bộ cho đánh bể. Lâm Bình Chi đại hỷ. Vội vàng nói tạ ơn. Đại lực kim cương trưởng Thiếu lâm 72 tuyệt ký một trong. Hung mãnh bá đạo. Ở cương mánh trường Pháp ở giữa. Cũng liền hàng long thập bát trưởng cũng áp đại lực kim cương một đầu. Đa tạ tiền bối. Cổ Tam Thông nói. Người trước tiến nhập thiên cơ lâu. Không biết cái này thiên cơ lâu đến tổt cùng là cái dạng địa phương gì. Gia nhập vào sau đó lại sẽ cần muốn làm cái gì. Lâm Bình Chi trầm ngâm một cái. Mở miệng nói. Thần bí. Ngoại trừ thần bí. Hắn thực sự không nghĩ tới cái gì chứ thích hợp để hình dung để hình dung thiên cơ lâu. Còn như cần muốn làm cái gì. Bưng trà rót nước a Cổ tam thông ngẩn ngơ. Chẳng lẽ mấy ngày nữa Hắn cái này đại tông sư cũng muốn giống như Lâm Bình Chi đám người giống nhau Đi phía dưới làm cái chạy đường tiểu nhị sao Có ý tứ Cổ tam thông cười Hắn cái gì đều chơi đùa Còn chưa từng làm tiểu nhị đâu Lâm Bình Chi lại nói Lâu chủ người rất hiền hòa Chúng ta trên cơ bản chỉ cần đem phía dưới khách nhân bắt chuyện tốt Những thứ khác cái gì cũng không cần làm Mà lâu chủ cho chúng ta đổ đặc Cũng là không cách nào tưởng tượng chỗ tốt Hắc hắc Bình Chi cười Vừa rồi lâu chủ có đôi lời không có nói sai Gia nhập vào thiên cơ lâu tiền bối ngươi thật sự là đặt lên cao chi Cổ tam thông không hổ là người từng chảy Nói mấy câu sau đó Lâm Bình Chi liền đối với hắn móc tim móc phổi Bất quá đây cũng nói Lâm Bình Chi bản tính mảnh nhỏ lương Sau đó một giây tao ngộ mới chỉ có biến đến cuối cùng như vậy ta. Đích xác là không sai chỗ tốt. Cổ Tam Thông nhìn 213 nhãn trong tay Huyết Bồ Đề. Nếu là không có thiên cơ lâu, hắn tạm thời đều đối với thương thí của mình thúc thủ vô sách. Lâm Bình Chi lúc này có chút hưng phấn, lần nữa cười hắc khắc, "Tiền bối, Huyết Bồ Đề không đáng kể chút nào." Cổ Tam Thông mắt lé Lâm Bình Chi liếc mắt Tiểu tử ngươi có điểm phiêu A. Huyết bồ đề loại vật này. Đây chính là võ lâm Chí Bảo Chỉ là đối với đại Tông sư cao thủ hiệu quả không phải lớn như vậy. Ta mới nói không sai. Ngươi lại dám nói không coi vào đâu. Lâm Bình Chi nói tiếp. Thậm chí ở huyến tường kế tiếp cổ tam thông thất kinh bộ dạng. tiền bối ngươi biết không? Chúng ta gia nhập vào thiên cơ lâu. Trở thành thiên cơ lâu để tử phía sau chuyên trúc gian phòng Có gấp 50 lần tu luyện thêm được 50 lần A Phải biết rằng phía dưới chữ thiên phòng Chỉ là gấp 10 lần tu luyện thêm được Cả đêm đều cần một ngàn lượng bạc Mà chúng ta thành tựu thiên cơ lâu đệ tử Gấp 50 lần phòng tu luyện tùy tiện dùng Gấp 50 lần tu luyện thêm được Cổ tam thông tại chó ngược lại hít một hơi khí lạnh Sắc mặt không nhìn được xuất hiện hoàng sợ màu sắc Nếu không phải là ở vãn bối Trước mặt cần bảo trì phong phạm Hắn sợ là phải nhấn không được tới một câu thảo 50 lần tu luyện thêm được Sư phụ chúng ta phát Vân la quận chúa hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Ta muốn thành cao thủ tuyệt thế Chỉ có thành thị phi cái này tu luyện tiểu bạch Một bộ không hiểu nổi các ngươi vì sao dáng vẻ cao hứng Bình tĩnh lâm cổ tam thông áp kiệt lực chế trụ trong lòng kinh đào hãi lãng. Vân La nói. Đừng ném người. Khiến cho giống như một nhà quê một cách nhất khắc. Hắn lại cũng không khống chế được. Cầm một cọng cỏ, cỏ. Thiên cơ lâu ngư xoa ạ. Thiên phú của hắn. Nếu như có nữa thiên cơ lâu để tử chuyên trúc phòng tu luyện gấp 50 lần tu luyện thêm được. Tất nhiên có thể trong thời gian ngắn đem cái này chỉ hoán 20 năm công lực bù đắp lại. Đến lúc đó, chùi chu thiết đảm tên tiểu tử kia còn không cùng chơi đùa giống nhau. Hắn căn bản không bình tĩnh được. Nguyên bản hắn coi như cái vũ si. Bằng không trước đây cũng sẽ không bỏ tố tâm đẹp như vậy nữ mặc kệ. Mà là một lòng tập võ. Bỗng nhiên, cổ tam thông cảm giác kinh sợ một hồi. Hết hồn. Hắn hoàng sợ ngầm đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước cửa thang lầu, đứng hai cái cả người đen nhánh hát bào nhân. Hai người mang theo hát kim mặt nạ, thấy không do sáng vẻ, nhưng cả người mênh mông kiếm khí, làm cho cổ tam thông hết hồn. Hắn có loại gần như bản năng trực giác, đối phương nếu như muốn giết chính mình, chỉ cần một kiếm, chính là chính mình sử xuất kim cương bất hoại thần công. Đối phương cũng có thể một kiếm bổ chính mình. Đây là hai vị kiếm đạo Đại Tông Sư. Vẫn là sắp tiếp cận võ thánh cái chủng loại kia. Cổ Tam Thông trong lòng kinh đào hãi lãng cuồng phong. Mỹ mắt không cầm được cuồng loạn. Cổ Tam Thông gặp qua hai vị tiền bối. Hắn nào dám do dự. Vội vàng tiến lên hướng về phía hai vị hắc bào nhân. Nhưng này hai người căn bản không có trả lời hắn. Thậm chí đồng cũng không động Cổ tam thông tiền bối không cần đa lễ. Lâu chủ nói bọn họ là thiên cơ vệ. Sẽ không nói. Cũng không để ý bất luận kẻ nào. Chỉ phụ trách ở chỗ này không cho ngoại nhân tiến nhập thiên cơ lâu tầng cao nhất. Lâm Bình Chi thanh âm vang lên. Nghe vậy. Cổ tam thông tâm lần nữa chấn động. Đây là cái gì danh tác? Cư nhiên làm cho hai vị kiếm đảo đại tông sư ở chỗ này giữ cửa. Đây cũng quá con mẹ nó xa xỉ. Thảo nào thiên cơ lâu lâu chủ lưu tiêu. Sẽ để cho Tông Sư làm tiểu nhị. Chính mình cái này Đại Tông Sư về sau cũng muốn đi. So sánh với cái này hai vị sắp võ thánh kiếm đạo Đại Tông Sư. Chính mình cái này những người này thật đúng là không coi vào đâu. Danh tác A Thiên cơ lâu nổi tình quá kinh khủng. Cổ Tam Thông cũng không nhìn được quất thẳng tới lánh khí. Rất nhanh. Lâm Bình Chi bang cổ tam thông bọn họ an bài xong gian phòng. Các ngươi cũng lăn xuống đi hỗ trợ á. Thành thị phi cùng vân la quận chúa. Trực tiếp bị hắn chạy ra. Theo Lâm Bình Chi lần nữa xuống lầu. Đóng cửa lại. Hắn không do dự. Trực tiếp một ngụm nuốt lấy huyết bồ đề. Tố tâm ngươi chờ. Ta rất nhanh biết cứu ngươi tỉnh lại. Cổ tam thông trong mắt phát sinh ánh sáng kiên định. Đoàn đại ca làm cho các nàng gia nhập vào thiên cơ lâu. Vương ngữ yên chỉ vào trung linh cùng một huyển thanh đối với lưu tiêu nói. Người đoàn đại ca người tốt a đem chính mình mấy cách này muội muội đẹp. Từng cách từng cách đưa tới cho ta. Tốt. Lưu tiêu nơi nào sẽ cử tuyệt. Đây chính là hắn yêu thích nhất hai nhân vật. Gặp qua lâu chủ. Trung linh cùng một thím rõ ràng nhìn không được có chút khích động. Vội vàng cùng lưu mãn hành lễ. Lưu tiêu chừng mắt, nhìn về phía trung linh, gọi cái gì lâu chủ, gọi ca ca, loại này mềm manh thanh âm, gọi lâu chủ chẳng phải là phá tư phong cảnh. Hai người mặt đỏ, vương ngữ yên chừng lưu tiêu liếc mắt, trung linh xấu hổ cúi đầu xuống đi, không nhìn thấy mũi chân của mình. Ca ca, nàng cuối cùng vẫn đỏ mặt vô lên, súc sinh à, ngươi làm sao hạ thổ được. Lâu chủ ngươi đem cầm không được Để cho ta tới Thiên cơ lâu bên trong tại chỗ chính là một mảnh lang một gào Lưu tiêu lộ ra đại hôi lang biểu tình Trung Linh ngoan Lâu chủ ca ca cho ngươi kéo que ăn Trung Linh mềm manh dáng vẻ khả ái Không ăn kéo que thực sự đáng tiếc Kéo que Cái gì đồ vật Sau một khắc Lưu tiêu thủ đoạn một phen Xuất hiện một căn kéo que Hắn đưa cho Trung Linh. Mau ăn. Ta kéo que vẫn là đề nhất một lần cho người ta ăn. Ăn ngon lắm. Rất ngọt. Trung Linh hai mắt sáng lên. Bị kéo que mùi vị chinh phục. Trung Linh ăn kéo que bộ dạng. Lưu tiêu cảm giác mình muốn ta áp. Vội vàng lạc hướng một huyển thanh. Khăn che mặt bóc lâu chủ nhìn. Cũng không thể lâu chủ ngay cả người mình là hình dáng gì đều không biết A Phi. Nghĩ hay quá nhỉ Một huyển thanh nơi nào sẽ bị lừa Chỉ là quặng mặt lại không nói lời nào Bất quá Nàng lại đang len lén xem lưu tiêu Bởi vì trước mắt cái này không đứng đắn nhân Dĩ nhiên là hiểu rõ nhất người của nàng Tình nhân bảng ở trên cái kia một phen đánh giá Một huyển thanh vẫn dư vị Hóa ra là đem chính mình giải thích cách hiểu Thậm chí khoa trương một điểm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 Lưu tiêu quay đầu nhìn lại, trực tiếp trước quầy mặt đứng một cây mang theo hắc sắc nón lá người. Người này cả người bị rộng lớn ý phục bao phủ, thậm chí còn đeo bao tay. Căn bản không biết là nam hay nữ. Theo bản năng, lưu tiêu phát động thiên cơ lâu suy tính năng lực, tính danh, nhậm doanh doanh, thân phận, nhật nguyệt thần giáo thánh nữ, cành giới, tiên thiên trung kỳ, võ học. Tiêu giao du thân trưởng Việt nữ kiếm tàn. Nhật nguyệt càn khôn kiếm pháp. Sở trường. Âm luật. Tới đây mục đích. Mua phụ thân nhậm ngã hành giam giữ nơi tình báo nhậm doanh doanh. Lưu tiêu ánh mắt đông lại một cái. Cái này trang phục sớm hẳn là nghĩ đến. Lúc này nhìn kỹ lại. Quả nhiên sau lưng nhậm doanh doanh thấy được một căn ngọc. Nàng tới mua tình báo. Chú chỉ nhược tiếng đối với Lưu Tiêu nói. Chờ Lưu Tiêu đi tới. Nhậm Doanh Doanh cũng không nói chuyện. Trực tiếp đưa qua một tờ giấy. Còn rất cẩn thận. Lưu Tiêu thầm nghĩ. Mở ra nhậm Doanh Doanh đưa tới tờ giấy nhìn một cái. Bên trong trước trình bày mục đích. Sau đó hỏi phải bao nhiêu tiền mới có thể mua được nhậm ngã hành bị giam đất tin tức. Lưu Tiêu cũng không biết thu bao nhiêu thích hợp. Ngay sau đó đi qua thiên cơ lâu Hỏi suy tính nhầm ngã hành tin tức phải bao nhiêu tiền Hệ thống cho kim ngạch là 2 vạn lượng bạc Hắn tăng lên gấp đôi giá cả báo giá cho nhầm doanh doanh Mang theo nón lá nhầm doanh doanh Không nhìn ra nghe được cần 4 vạn lượng bạc là cách biểu tình gì Lưu tiêu cũng không biết mình là không phải phải thêm thấp Ngược lại nhầm doanh doanh không chút do dự Trực tiếp liền dâng lên bạc Nếu đối phương không muốn lộ ra Lưu tiêu trực tiếp tìm đến bút Viết tây hồ tận đáy ba chữ đưa cho nhậm doanh doanh Bắt được đồ đạc Nhậm doanh doanh toàn bộ hành trình không nói lời nào Trực tiếp xoay người rời đi Lưu tiêu chập lưới Lúc này thánh cô vẫn còn rất cao lạnh Lâu chủ Có hay không tống ra mới bảng danh sách à Đúng vậy A lâu chủ Tống ra mới bảng danh sách lời nói mau nhanh, nói, nghe xong tốt trở về phòng tu luyện. Thiên không nghe bảng danh sách, cả người khó chịu a Lúc này, thấy Lưu Tiêu thong thả, Thiên cơ lâu người ở bên trong bắt đầu hô lên. Rất nhanh, tiếng hô liền tập hợp thành một luồng. Đều ở đây làm cho Lưu Tiêu công bố mới bảng danh sách. Hắn bước chậm đi ra quầy hàng. Lần nữa cùng trung linh mấy người ngồi vào cùng nhau Mở miệng nói Tống ra tới Nguyên bản định chế một chút lại công bố Các ngươi đách như vậy nóng ruột Cái kia bản lâu chủ liền cùng các ngươi nói một chút lần này mới bảng danh sách Mọi người hai mắt sáng lên Thật vẫn tống ra mới bảng danh sách nha hống Từng cái hưng phấn cùng đánh máu gà tựa như Chỉ kém hô lên Rất nhanh Trên lầu phòng tu luyện nhân đi ra. Từng cách bắt đầu điểm lai like chút rượu ngồi vào. Thiên cơ lâu bên ngoài. Bắt đầu xuất hiện rất nhiều người vây xem không phải chốc lát. Thiên cơ lâu bốn phương tám hướng liền bị vây chặt như nêm cối. Trên nóc nhà đều tất cả đều là người. Một lần này bảng danh sách. Lâu chủ lấy tên tuyệt sắc bảng. Tuyệt sắc bảng. Thu nhận sử dụng cỡ châu giang hồ đẹp nhất nữ tử. Không giới hạn tuổi tác. Bất luận chính ta tốt xấu. Duy nhất ước định tiêu chuẩn vì tướng mạo. Đương nhiên. Lần này vẫn là cùng lần trước tình nhân bảng giống nhau. Bất luận kẻ nào dám bởi vì bên trên tuyệt sắc bảng mà sử dụng thủ đoạn hèn hạ hiếp bước lên bảng nữ tử. Thiên cơ lâu định chém không buông tha ba quát phía sau ngươi thế lực. Lưu tiêu cảnh cáo. Đại tống hoàng triều chống đỡ lâu chủ. Đại tống thái tử đệ nhất cách tỏ thái độ. Thiên cơ lâu bên trong từng cái thế lực. Cũng theo phát ra tiếng. Bên quầy chu chỉ nhược lúc này bắt đầu chỉnh lý y quan. Vương ngữ yên nguyên bản đang uống trà. Cũng trầm rãi tỏa chấn. Triệu mẫn trực tiếp hơn. Trực tiếp làm cho Lâm Bình Chi cho lưu tiêu bọn họ nơi đây lên một bàn rượu và thức ăn. Biểu thị một hồi nàng giấy tính tiền. Lâu chủ. Đầu tiên nói trước. Triệu mẫn quận chúa nếu là không có thể lên bảng. Cái này bảng danh sách ta không thừa nhận. Vì tiểu bảo cái này sư phạm bắt đầu liếm triệu mẫn. Thiên cơ lâu trung mỹ nữ không ít. Tình nhân bảng trên đều có mấy vị. Vương ngữ yên cùng chu chỉ nhược là tuyệt thế khuyên vực. Nhưng hắn không dám đánh những người này chủ ý. Chỉ phải đưa mắt liếc về phía triệu mẫn. Ta cũng sống vậy ý tưởng. Đại tống thái tử cũng mở miệng. Làm cho vi tiểu bảo có chút mặt đen Triệu mẫn quận chúa nếu là không có thể lên bảng Ta đây thực sự không tưởng tượng ra dạng gì dung nhan tuyệt thế mới có thể lên bảng Không ngừng hai người Thiên cơ lâu người bên trong đều ở đây mở miệng Cửu châu có cách nào mỹ nữ Bọn họ chưa từng thấy qua nhưng chiều mẫn có thể là sống sờ sờ ở nơi đây Vì vậy dự đoán nàng lên bảng nhân vẫn là rất nhiều Nhiều nhân lực như vậy cố gắng chính mình. Triệu miệng đều nhanh cười sai lệch Tại chỗ vung tay lên. Trực tiếp mời mỗi bàn một bầu rượu đương nhiên. Vương Ngữ Yên cùng Chu Chỉ nhược Phục tiếng cũng rất cao. Cũng đều dự đoán hai người biết lên bảng. Ta cảm thấy Trung Châu Lâm Tiên Nhi biết lên bảng. Cái kia khuyên quốc khuyên thành bộ dạng. Tuyệt đối trên bảng nổi danh. Có người nói từ hàng tính trai đương đại thánh nữ áp hoa thơm cỏ lạ. Vậy cũng có lên bảng khả năng. Còn có được xưng âm quỷ phái từ trước tới nay hiệt suất nhất truyền nhân loan loan. Các phương diện cũng không thể cùng sư phi huyên sánh vai. Xứng đáng lên bảng. Hoàng Châu di hoa cung cung chủ yêu nguyệt. Thiên tư quốc sắc. Vẫn liên tục Hoàng Châu để nhất Mỹ nữ vị trí. Nàng muốn không lên bảng liền không có thiên lý. Lưu tiêu không nói chuyện. Những thứ này sư phạm đã đánh máu gà một dạng thảo luận ai có thể lên bảng Mọi người Đều muốn mình đã từng gặp Mỹ nữ lấy ra thảo luận Có đôi khi gặp phải ý kiến không hợp Kém chút một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ Ra ra Tôn Tiểu Hồng nhìn một cái Ra ra của mình cư nhiên cũng cùng mấy cái thanh niên nhân cãi vã mặt đỏ tới mang tay Khuôn mặt đều đen xuống Một hồi các ngươi tỉ mỉ ghi chép tuyệt sắc bảng ở trên Mỹ nữ. Bản thái tử nếu có thể đem một người trong đó nạp làm tốt tử. Đại tống chắc chắn thanh huy đại chấn. Đại tống thái tử đối với bên cạnh truy mệnh bốn người nói rằng. Ngươi đánh sắm. Ta A Kha khuyên quốc khuyên vực. Lần trước tình nhân bảng nếu không phải là nàng đã theo ta. Tất nhiên lên bảng. Vi tiểu bảo giận dữ. Cùng người bên cạnh dùm menh. Nếu không phải là thiên cơ lâu không thể đồng thủ Nói không chừng đã đánh nhau Thành thị phi Ngươi nhanh đi cùng lâu chủ nói Ta cũng muốn lên trên tuyệt sắc bảng Vân la kéo thành thị phi tay liều mạng dung Kém chút đem thành thị phi đầu khớp xương đều cho dung thành mảnh nhỏ Tất cả tâm miệng A Là nghe các ngươi nói hay là nghe lâu chủ nói Xôi động diệt tuyệt lão ni một tiếng quát lớn Tiên cơ lâu lúc này an tính lại. Nhìn về phía lưu tiêu. Là. Vẫn là lâu chủ nói. Lâu chủ thẩm đẹp lực vẫn là đáng tin. Tình nhân bảng ở trên 10 vị. Ta đã cảm thấy sắp xíp rất tốt. Lưu tiêu thấy không một người nói chuyện. Lúc này mới lên tiếng nói. Tuyệt sắc bảng đệ thập. Chu chỉ nhược. Không có nghi vấn à. Hắn một tay chỉ vào phía sau quầy chu nhược. Không có. Chú cô nương lên bảng. Ai dám phản đối lão tử xé hắn. chu chỉ nhược nương thanh tú lại tựa như chi lan. Băng tuyết suốt trần. Tuyệt sắc bảng. Làm thực chí xanh quy. Trong đầu mọi người lắc cùng chống bỏi tựa như. Nhất trí tán thành chu chỉ nhược bảng. chu chỉ nhược nhưng mừng rỡ như điên. Thúy xanh xanh mở miệng nói. Đa tả lâu chủ. Đa tả các vị võ lâm đồng đảo ưu á ánh mắt nàng hít lại thành hình trăng lưới liềm. Hiển nhiên có thể lên bảng. Để cho nàng kích động vô cùng. Các vị. Bẩn ni diệt tuyệt. Thiêm vị Nga mi trưởng môn. Là ta từ nhỏ đem chỉ nhược nuôi lớn. Diệt tuyệt sư thái nhân cơ hội có một lớp chu chỉ nhược nhiệt độ. Chúc mừng chỉ nhược. Đạt được ước muốn. Vương ngữ yên. Lâm bình chi đám người. Vội vàng hướng chu chỉ nhược vui Phản phất cái này lên tuyệt sắc bảng Giống như là khoa cử trung học phổ thông giống nhau Tuyệt sắc bảng thứ 9 Đại nguyên hoàng triều quận chúa Triều mẫn Triều mẫn Tập trí tụ Xinh đẹp khí chất cùng kiêm Nghe được chính mình lên bảng Nàng lộ ra hai khỏa răng mèo Vội vàng đứng lên đối với mọi người nói lời cảm tạ Chúc mừng quận chúa Cái kia lên bảng. Thực chí xanh quy. Hắc. Dưới sợ là đại nguyên Hoàng Triều Vương ra phủ cánh cửa đều phải bị đạp phá. Nhanh đi đưa tin tiểu hoàng đế. Làm cho hắn phái người đi đại nguyên Hoàng Triều giúp ta cầu hôn. Vì tiểu bảo thuộc về hành động phái. Lúc này liền đưa tới đại thanh Hoàng Triều thám tử. Chọc cho xong nhi A pha tức giận. Triều mẫn quận chúa. Đây là nhà ta thái tử cho ngươi đưa tới hạ lễ. Thiết thủ cung kính đem một viên tinh xảo cài tóc đưa đến triệu mẫn trên bàn. Giờ khắc này. Phạm là có tư cách cùng đại nguyên hoàng triệu đối thoại thiết lực. Cũng bắt đầu đối với triệu mẫn hành động. Không có biện pháp. Chu chỉ nhược đắt là thiên cơ lâu nhân. Bọn họ không dám bắt đầu tâm tư. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 05. chương 81 vén tà vương gốc gác. Trùng Dương chưa chết. Lâm Bình chi phá tiên thiên. Phần 1. Tuyệt sắc bảng đệ bát. Tô Anh. Lưu tiêu đi qua thiên cơ lâu suy tính. Thời khắc này Tô Anh vẫn còn ở ưu cốc đảo Nguyên. Sợ rằng biết người không nhiều. Bất quá. Cái này không gây trở ngại hắn đem ship vào tuyệt sắc bảng. Phải biết rằng ở nguyên tác bên trong, Tô Anh là duy nhất vì đồng thời đem tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết mê đảo tuyệt mỹ nữ tử hơn nữa. Thu dưỡng Tô Anh thập nhị tinh tướng đứng đầu ngụy nha. Vì để cho nàng vốn có sống như yêu nguyệt cao lạnh khí chất, vẫn để cho nàng ngăn cách. Bồi dưỡng được Tô Anh một thân suốt trần tuyệt thế lánh diễm tính cách. Lâu chủ. Ai là Tô Anh à? Thiên cơ lâu trùng. Trên cơ bản mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt sáng vẻ Liện người từng trải thiên cơ lão nhân Cũng đều nghi ngờ nhìn lại Lưu tiêu nói Tô anh cô gái này Lúc này còn chưa giao thiệp với giang hồ Người biết không nhiều lắm Bất quá các ngươi chỉ cần biết rằng Nàng thập nhị tinh tướng đứng đầu ngụy vô nha Dựa theo di hoa cung cung chủ yêu nguyệt vẻ bề ngoài khí chất bồi dưỡng mỹ nữ tuyệt thiết là được Nàng vô luận bên ngoài hay là khí chất Đều có thể nói là yêu nguyệt đệ nhị Lời này vừa nói ra Thiên cơ lâu lần thứ hai bày ra làm người ta khó tin năng lực tình báo Thậm chí ngay cả loại này còn vì giao thiệp với giang hồ kỳ nữ đều có thể biết Yêu nguyệt đệ nhị Ta đây không có ý kiến Thảo Ngụy vô nha lão hốn đàn kia cư nhiên như thế xấu xa sao Ngụy vô nha ta biết mạo cực kỳ xấu xí. Năm đó cũng là đích thân lên Di Hoa cung hướng yêu nguyệt liên tinh hai vị cung chủ cầu thân, kém chút bị đánh chết ở tại Di Hoa cung. Lời này vừa nói ra, thiên cơ lâu tại chỗ tạt hoa. "Này còn có loại này ngoại hạng sự tình. Ngụy Vu nha cái gì mặt hàng, còn muốn đồng thời cưới yêu nguyệt liên tinh hai vị cung chủ. Lão hỗn đản kia chết chắc rồi." Cứ nhiên âm thầm dựa theo yêu nguyệt cung chủ bộ dạng bồi dưỡng một cô gái Các loại chờ nơi đây tin tức chuyển đi Yêu nguyệt cung chủ sợ là muốn giết hắn Phi Lão không phải xấu hổ Ngụy vô nha chờ chết à Nghe được tô anh lai lịch Mỗi một người đều bầu không khí không ngớt Cảm giác nữ thần của mình bị ngụy vô nha cái kia lão ra hỏa mạo phạm Trên thực tế Ngụy vô nha lão hốn đàn kia cũng là có chút biến thái Hắn lao thẳng đến Tô Anh coi là độc chiếm Thành tựu di hoa cung hai vị cung chủ đồ thay thế Mặc dù không có cái gì càng thêm cử động quá đáng Nhưng hắn vẫn không cho phép Tô Anh tiếp xúc ngoại nhân Tuyệt sắc bàng đệ thất Đại tông sư cao thủ Tà vương thạch chi hiên chi nữ Thạch thanh tuyển Tà vương thạch chi hiên còn có một nữ nhi Toàn bộ thiên cơ lâu. Đều bởi vì. Này câu xôi chào Bọn họ không phải là bởi vì Thạch Thanh Tuyền trở thành tuyệt sắc bảng đệ thất. Mà là bởi vì Tà Vương Thạch Chi Hiên. Lại có cô con gái. Ta đi. Thạch Thanh Tuyền chính là đại đường Hoàng Triều nổi danh ghi nữ. Trung thiên địa linh tú mà sống. Không nghĩ tới nàng sẽ là Tà Vương Thạch Chi Hiên nữ nhi. Mẹ nha. Lâu chủ thực sự là cái gì cũng dám nói. liền tà vương thạch chi hiên gốc gác đều cho vén đi ra. Lâu chủ tin tức này muốn chọc thùng trời. Tà vương ẩm giấu nhiều năm nữ nhi. Cư nhiên bị lâu chủ bộc lộ rồi. Mọi người đều bị cái tin tức này chấn trụ. Phải biết rằng. Tà vương thạch chi hiên chính là lúc này cửu châu nổi danh Đại Tông Sư Cao Thủ. Càng là tà đảo người đứng đầu. Thiên cơ lâu tiết lộ tà vương như vậy bí mật. Ai cũng không biết tà vương có thể hay không tìm thiên cơ lâu phiền phức. Lâu chủ. Có chuyện năm đó tà vương thạch chi hiên từng cùng từ hàng tính trai đời trước thánh nữ bích tú tâm có một đoạn tình cảm lưu luyến. Không biết thật hay giả. Thiên cơ lão nhân tỏ mỏ thanh âm vang lên. Sau một khắc. Thiên cơ lâu trùng. Mỗi người đều là hứng thú rồi rào ráng vẻ. Những thứ này võ lâm nhân sĩ Tò mò nhất đúng là những thứ kia cao thủ tuyệt đỉnh bí văn Đặc biệt liên quan tới tình lịch sử phương diện Chỉ cần vừa nhắc tới Từng cách liền cùng đánh máu gà giống nhau Lưu Tiêu nói Đương nhiên là thực sự Năm đó tà vương thạch chi hiên hoàng hành thiên hạ Lệnh đại đường hoàng triều chính đạo tránh lui Không dám tranh tài Bích tú tâm thành tựu lúc đó từ hàng tính trai tối cường truyền nhân. Người mang chu ma trọng trách. Nàng vì hằng phục tà vương. Quyết định lấy thân tự ma. Đương nhiên. Bích tú tâm thành công. Ở tà vương lệ khí bị hóa giải sau đó. Tạo thành tà vương nhân cách phân liệt. Mười mấy năm qua không cách nào ở trên giang hồ làm mưa làm gió. Mà nàng cũng vì tà vương thạch chi hiên sinh hạ nữ nhi thạch thanh tuyển. Tà vương thạc chi hiên cùng bích tú tâm chuyện. Lại còn có như vậy nổi mạc. Một đám giang hồ nhân sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì năm đó tung tin việc. Hai người là yêu thật lòng. Cách này cũng đưa tới cuối cùng. Bích tú tâm không còn có trở về từ hàng tính trai. Ta đi. Tà vương tạo thành võ lâm dung chuyện. Lại còn có thể có chuyện tốt như vậy. Thảo nào mấy năm nay. Tà vương không xuất hiện giang hồ. Lại là bởi vì. Này dạng. Thạc Thanh Tuyền. Lại là bích tú tâm vì tà vương sinh nữ nhi. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Thân phận của Thạch Thanh Tuyền. Quả thực lần nữa xuất hồ ý liêu. Lâu chủ. Hai người có hay không đã từng yêu nhau quá. Có người hỏi lần nữa. Lưu tiêu nói. Đương nhiên yêu nhau quá. Nếu không yêu nhau. Bích tú tâm như thế nào lại hóa giải được tà vương lệ khí. Đưa tới người khác cách phân liệt. Nếu không yêu nhau. Bích tú tâm như thế nào lại cho tà vương sinh nữ. Hai người phía trước cảm tình. Ban đầu là bởi vì ma đảo tranh chấp. Nhưng đã đến cuối cùng. Bích tú tâm đắt là đối với tà vương đồng tình. Chỉ bất quá cũng là báo ứng a Bích tú tâm làm cho tà vương nhân cách phân liệt. Tường xuyên thần trí thác loạn. Cuối cùng cũng vì vậy, ta Vương vô ý lưu lại bất tử ấm pháp, bị Bích Tú Tâm vô ý phía dưới chứng kiến, đưa tới thọ mệnh đại giảm, vài năm sau liền chết. Ta Vương cũng vì vậy hổ thẹn, nhân cách phân liệt từng bước nghiêm trọng. Lúc này mới mấy thập niên qua không hiện ra ở giang hồ. Nếu không là như vậy, đại đường hoàng triều ma đạo Đã sớm bị tà vương nhất thống. Thiên cơ lâu trùng. Một mảnh thổn thức. Không nghĩ tới năm đó ngạo thị giang hồ tà vương thạch chi hiên cùng từ hàng tính trai tối cường truyền nhân. Cuối cùng đều thua ở một chữ tình bên trên. Rất nhanh. Lưu tiêu tiếp tục tuyên đọc tuyệt sắc bảng. Tuyệt sắc bảng thứ sáu. Âm quỷ phái tối cường truyền nhân loan loan. Tuyệt sắc bảng đệ ngũ. Từ hàng tính trai đương đại tối cường truyền nhân sư phi huyên. Tuyệt sắc bảng đệ tứ. Đại tống hoàng triều phái cổ mộ trưởng môn. Tiểu long nữ. Tuyệt sắc bảng đệ tam. Đại tống hoàng triều tiêu giao phái truyền nhân. Vương ngữ yên. Tuyệt sắc bảng đệ nhị. Lánh hương tiểu trúc lâm tiên nhi. Tuyệt sắc bảng đệ nhất. Di hoa cung cung chủ yêu nguyệt. Thiên cơ lâu trung yên tính lại. Ngay sau đó là nhiệt liệt tiếng thảo luận. Ha ha ha. Lâm tiên nhi quả nhiên lên bảng. Còn bắt lại đệ nhị. Yêu nguyệt cung chủ thật mạnh. Mấy chục tuổi. Lại còn có thể bị lâu chủ bầu thành đệ nhất. Tới. So một lần. Tuyệt sắc bảng bên trên. Bản thân gặp qua vương ngữ yên cô nương. Chiều mẫn quần chúa. Chu chỉ nhược. Yêu nguyệt cung chủ còn có lâm tiên nhi. Một cách năm vịt. Các ngươi còn có ai nhiều hơn ta? cắt 5 cái tính là gì? Ngươi đã gặp những thứ này ta đều gặp qua. Ta còn gặp qua. Âm quỷ phái loan loan. Chỉ gặp qua thiên cơ lâu ba cái. Gặp qua bốn cái. Gặp qua 6 cái. Gặp qua 8 cái. Duy chỉ có ship hạng đệ tứ phái cổ mộ trưởng môn tiểu long nữ cùng tô anh chưa từng thấy qua. Tôn tiểu hồng nghẹn họng nhìn chân chối. Trởn to hai mắt nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là hắn ra ra thiên cơ lão nhân. Hơn nữa nàng phát hiện, lúc này ra ra nàng đang dương dương đắc ý xoa dâu mép. Trên mặt càng là một bộ dư vị màu sắc. Ra ra ngươi sợ là muốn cho ngươi tìm một nai nai. Lưu tiêu đối với bên cạnh đang cho mình châm trà tôn tiểu hồng nhổ nước bọc nói. Gần nhất lại là tình nhân bảng, lại là tuyệt sắc bảng. Thiên cơ lão nhân giống như là đổi phát để nhị xuân. Sinh động rất Thiên cơ tiền bối. Thần tượng A. Thiên cơ lão nhân trước. Người đây cũng quá sàng. Tôn tiền bối. Xin hỏi làm sao mới có thể giống như ngươi lão nhất sàng ưu tú. Con bà nó. Tôn tiền bối mới là cuộc sống người thắng A. Tôn tiền bối. Mang mang ta A. Thật là nhiều người đều đúng thiên cơ lão nhân biểu thị ước ao. Bởi vì bọn họ ở giữa. Quá nhiều người ngoại trừ thiên cơ lâu bên trong vương ngứ yên mấy người. Tuyệt sắc người trên bảng một cách đều chưa từng thấy qua. Lần này gặp qua 8 cái. Sợ là là trừ lâu chủ ở ngoài thấy rõ nhiều nhất người. Lâu chủ. Xin hỏi cách này tiểu long nữ cùng cách này phái cổ mộ là một tình huống gì? Đại tống hoàng triều thái tử mở miệng. Tuyệt sắc bằng đệ tứ Tiểu Long Nữ. Lại là Đại Tống Hoàng Triều Nhân. Tâm tư của hắn lập tức hoạt lạc. Đương nhiên. Hắn vừa nói sau. Ứng với giả tập hợp. Đều ở đây khẩn cầu Lưu Tiêu phủ cập khoa học. Bởi vì bất kể là Tiểu Long Nữ vẫn là phái cổ mộ. Đối với bọn họ mà nói đều rất xa lạ. Lưu Tiêu nói. Cái này phái cổ mộ rất có ý tứ. Chính là năm đó nữ hiệp Lâm Triều Anh yêu ngũ tuyệt đứng đầu Vương Trùng Dương mà không được. Ở Trung Nam Sơn tiếp giáp toàn chân phái khai sáng môn phái. Hiện nay trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nữ ma đầu Lý Mạc Sầu. Chính là phái cổ mộ truyền nhân. Lại là hai vị võ lâm danh túc mãnh liêu bảo đi ra. Thiên cơ lâu bên trong một mảnh xôn sao. Phải biết bất kể là Lâm Triều Anh vẫn là Vương Trùng Dương. Toàn bộ Cửu châu đều rất có xanh khí. Đặc biệt vương trùng dương. Có người giữ ngôn hắn nếu không tráng niên mất sớm. Lúc này kém cỏi nhất cũng là đại tông sư cao thủ. Thậm chí võ thánh đều có thể. Bởi vì năm đó bị hắn chấn áp ngũ tuyệt cao thủ. Bây giờ mỗi người đều là nửa bước đại tông sư. Phải biết rằng năm đó. Vương trùng dương nhưng là một người treo lên đánh ngũ tuyệt nhân vật đáng sợ. Hơn nữa hắn còn làm qua nhất kiện cuồng vọng vô biên sự tình. Năm đó hoàng thượng cổ âm chân ginh ngoài ý muốn xuất thí. Thiên hạ quần hùng tham dự tranh đoạt. Cuối cùng cổ âm chân ginh rơi vào vương trùng dương tay. Nhưng hắn căn bản không có xem cổ âm chân kinh Sở dĩ xuất thủ tranh đoạt. Chỉ là nghĩ chung kết cổ âm chân ginh mang tới giang hồ giết chóc. Phần này ngạo khí một khi truyền ra. Thiên hạ động dung. Võ Thánh Hoàng thường tuyệt học Thử hỏi đương kim thiên hạ ai dám không nhìn chúng Mà Lâm Triều Anh Vậy càng là khủng bố Bởi vì theo ngũ tuyệt chính giữa một vị tiết lộ Lâm Triều Anh đã từng đã đánh bại vương trùng dương Lý mạc sầu cái kia ma đầu Dĩ nhiên đến từ thần bí phái cổ mộ Ta đi Lâu chủ ngươi làm sao biết được nhiều như vậy Liền lâm triều anh nữ hiệp cùng trùng dương chân nhân loại chuyện như vậy đều biết. Trùng dương chân nhân. Bị chết đáng tiếc. Bằng không cửu châu Đại Tông Sư chắc chắn lại thêm vị trí. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 05. chương 81 vén tà vương gốc gác. Trùng Dương chưa chết. Lâm Bình chi phá tiên thiên. Phần 2. Mọi người đối với Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh nhị luận ẩm ý chi tế. Lưu Tiêu trong lòng hơi động, bởi vì có người nói Vương Trùng Dương thời điểm chết chính là nửa bước đại tông sư cao thủ. Nửa bước đại tông sư cao thủ. Mặc dù không có dường như võ thánh một dạng siêu phàm thoát tục, thọ mệnh kéo dài. Nhưng làm sao lại bảo tế đâu? Suy tính vương trùng dương. Lưu tiêu phát động thiên cơ lâu bắt đầu suy tính. Muốn biết vương trùng dương chân chính là nguyên nhân cách chết. Mời thanh toán 5 vạn lượng bạc. Tình huống gì? Lưu tiêu nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn hiện tại thiên cơ lâu quyền hạn. Chính là suy tính đại tông sư cao thủ đều là miễn phí. Chỉ có suy tính đẳng cấp quá cao độ đạt lúc. Mới chỉ có cần thanh toán ngân lượng. Tà x. Trùng Dương không chết a Hắn lập tức kịp phản ứng. Vương Trùng Dương nếu là chết. Chính mình suy tính một cách nửa bước Đại Tông Sư. Nơi nào cần cái gì tiền a Cái này giải thích duy nhất. Chính là hắn đoán người đã vượt qua Đại Tông Sư. Lúc này mới cần trả tiền. Lưu tiêu tràn đầy phấn khởi. Tiếp tục suy tính Lâm Triều Anh. Hắn có loại dự cảm. Lâm Triều Anh sợ là cũng không có chết. Bởi vì Lâm Triều Anh chết. Cũng tương tự rất kỳ quạng. Quả nhiên. Lấy được tặng lại đồng dạng là cần thanh toán mấy vạn lượng bạc mới được. Đạo loại tình trạng này. Lưu Tiêu biết mình suy đoán trên căn bản là được rồi. Đương nhiên sẽ không ngốc đến thực sự thanh toán mấy vạn lượng bạc tới suy tính hai người tình huống. Hai người này. Chẳng lẽ cố ý giả chết. Trở thành một đôi huyên ương Trong lòng của hắn bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Rồi lại luyến tiếc hoa bảy. Tám vạn lượng bạc tới suy tính. Lưu tiêu tiếp tục nói. Lại tới cùng đại gia nói một chút phái cổ mộ mấy cái kỳ quái quy củ. Phái cổ mộ chỉ lấy nữ đệ tử. Đệ tử nhập môn lúc. Tu hướng vương trùng dương bức họa thổ nước bọc. Bất kỳ nam nhân nào không cho phép người phái cổ mộ một bước. Hôm nay thiên cơ lâu đem tiểu long nữ liệt vào tuyệt sắc bảng đệ tứ. Cho hấp thủ ánh sáng nhân ra vốn cũng không thỏa Ai như vì vậy mạnh mẽ xông tới phái cổ mộ. Đừng trách thiên cơ lâu xuất thủ. Sau khi nói đến đây. Lưu tiêu lần nữa cảnh cáo đứng lên. Lập tức. Thiên cơ lâu chung thật là nhiều người đều lộ ra biểu tình thất vọng. Phái cổ mộ cách này môn quy liền thái quá. Đúng vậy A Liền phái cổ mộ đều không cho phép vào Bọn ta liền tiểu long nữ là dạng gì đều không thể xem Dựa vào Lâm triều anh nữ hiệp phải bị trùng dương chân nhân bị thương thành cái dạng gì Mới chỉ có lập xuống loại này ngoài hạng môn quy Thiên cơ lâu chung một mảnh kêu rên Vừa vặn nhiều người Còn nghĩ bên trên trung nam sơn đi xem tiểu long nữ là hình dáng gì đâu Lần này Ai cũng biết không thể đi nhìn. Bằng không phá hư phái cổ mộ quy củ. Sẽ bị thiên cơ lâu truy sát. Thiên cơ lâu tầm cao nhất. Sở hữu gia nhập nhân viên tề tụ. Vây xem lâm bình chi. Chính là cổ tam thông. Đều tạm thời dừng lại chữa thương tới nơi đây. Dùng độc vật tu luyện dịch cân kinh loại này kỳ tư diệu tưởng. liền hắn đều rất cảm thấy hứng thú. Dạ. Đây là ta giúp ngươi chuẩn tiểu bằng hữu. Lưu tiêu mở túi ra. Bên trong là một cái ngâm đen tỏa sáng độc xà. Vương ngữ yên đám con gái chứng kiến cái này hộp lưới rắn độc xà. Trên mặt đều xuất hiện sợ biểu tình. dồn dập lui lại phản phất nữ nhân. Trời sinh đều đúng xà có chút sợ hãi. Chính là Lâm Bình Chi. Lúc này cũng có chút nuốt nước miếng. Lâu chủ cũng không cần. Một phần vạn lâm bình chi bị rắn độc cắn chết làm sao bây giờ? Nghi lâm vớ ngực. Vẻ mặt lo lắng dáng vẻ. Chúng nữ dồn dập tán thành gật đầu. Lưu tiêu nói. Yên tâm chết không được. Đây chỉ là độc tính kém nhất ngũ bộ xà. Sẽ không lập tức độc chết người. Hắn nếu là chết. Ta thay hắn giết quang sở hữu cửu nhân. Ngũ bộ xà độc tính còn gọi sai. Phải biết rằng ngũ bộ xà cắn người. Mặc dù không phải thật năm bước hẳn phải chết. Nhưng nửa canh giờ chỉ có thể hẳn phải chết. Trừ phi là tông sư cao thủ. Có thể thời khắc này Lâm Bình Chi. liền tiên thiên cao thủ đều không phải là. Đa tả lâu chủ. Có lưu tiêu những lời này. Lâm Bình Chi trên mặt xuất hiện một vệ quyết tuyệt. Sau một khắc. Hắn không chút do dữ đưa tay thu đưa về phía bên trong túi độc xà. Ở một đám cô gái trong tiếng thét chói tay. Nọc độc cấp tốt khuyết tán. Một luồng đen nhánh bắt đầu ở trên người hắn xuất hiện. Từ đầu đến cuối. Lâm Bình Chi càng là thậm chí không kịp dên lên một tiếng. Là cái nhân vật hung áp. Cổ tam thông nhìn không được đối với Lâm Bình Chi tán thưởng. Những người còn lại. Một bên nuốt nước miếng. Một bên phủ họa gật đầu. Đổi bọn họ. Đánh chết cũng không dám làm cho độc xà cắn mình một cái. Mau nhanh vận hành dịch cân kinh. Lưu tiêu trầm giọng nói. Lâm Bình Chi gian nan xếp bằng ngồi dưới đất. Bắt đầu sử xuất dịch cân kinh cổ quái động tác. Không phải chút lát. Lâm Bình Chi trên mặt hắc sắc càng ngày càng đậm. Lại hắn sinh tức cũng dần dần yếu đi xuống phía dưới. Xong. Lâu chủ ca, ca. Lâm Bình Chi bị rắn đột cắn chết. Trung Linh sắc mặt trắng héo nhìn lấy giống như là chết Lâm Bình Chi. Không đúng. Hắn không có chết. Ta cảm giác một cố càng thêm lực lượng mạnh mẽ ở trong cơ thể hắn khôi phục. Cổ tam thông trầm giọng nói. Trước tạm thời đừng nhúc nhích hắn. Lại một lát sau. Lâm Bình Chi trên mặt đen nhánh bắt đầu biến mất. Cùng lúc đó. Hắn chân khí trong cơ thể như nước thủy chiều. Đang đang điên cuồng tiến hành chu thiên vận chuyển. Oanh. Mỗi một khắc. Lâm Bình Chi trong cơ thể phát sinh tiếng nổ đùng đoàn. Khí cơ hóa ra là vào thời khắc này cấp tốc tăng vọc. Đột phá tiên thiên. Chu chỉ nhược giật mình. Dịch cân kinh phối hợp độc vật tu luyện. Vậy mà đáng sợ như thế sao? Ngắn ngủi một chút thời gian. Dĩ nhiên tạo cho một vị tiên thiên cao thủ. Như vậy kỳ tư diệu tưởng. Bội phục, cổ tam thông đối với lưu tiêu chắp tay, sợ là thiếu lâm người, cũng không nghĩ đến dịch cân ginh còn có thể như vậy vận dụng. Lâm Bình Chi đột phá, lưu tiêu liền không tiếp tục quan tâm, hắn cười hì hì dẫn theo độc xà đi hướng Vân La quận chúa. Tiểu Vân La, ngươi không phải muốn trở thành cao thủ tuyệt thế sao, tới, lâu chủ giúp ngươi. Hoảng sợ nhìn lấy lưu tiêu trong tay sợn người độc xà Vân la tê cả ra đầu Phát sinh lớn tiếng thép chói tay Mau cút đi Ta không muốn làm cao thủ tuyệt thế Nàng bị dọa đến quá Trốn được thành thị phi phía sau Ngươi đây Có muốn hay không lâu chủ cũng giúp ngươi một cái Thành thị phi nhìn lấy độc xà Trong lòng cũng là sợ hãi Cười khan nói Ta cũng không cần. Ta vừa không có toàn gia bị diệt. Không cần giống như Lâm Bình Chi liều mạng. Cái này tiểu hốn đàn nói lời gì? Cổ Tam Thông ghém chút một cái tác quất về phía Thành Thị Phi. Không có loại não hàng. Thấy Thành Thị Phi bộ dạng. Cổ Tam Thông chỉ tiếc xèn sắt không thành thép. Thành Thị Phi tuổi tác vốn là lớn. Hiện tại học võ. Muốn có thành tựu. Nhất định phải kiếm tẩu thiên phong mới được. Nguyên tắc bên trong Hắn có cổ tam thông cả đời tuyệt thế công lực Tự nhiên là một đường quét ngang Nhưng bây giờ toàn bộ bị thiên cơ lâu cải biến Nếu là hắn không phát tàn nhẫn Mặc dù có thiên cơ lâu phòng tu luyện Thành tựu tương lai cũng có giới hạn Tối thiểu ở tương lai thiên cơ lâu để tử ở giữa Sẽ trở thành lót đáy tồn tại Người đi người tới à Thành thị phi liền là cách đần độn Quản ngươi có đúng hay không cha? Tại chỗ liền đối cổ Tam Thông. Húng hồ có phải hay không cha? Tạm thời cũng còn không có chân chính chứng thực. Cổ Tam Thông trọc giận gần chết. Hắn đoạt lấy lưu tiêu trong tay độc xà. Một cách nhất lên thành thị phi cổ liền hướng bên ngoài đi. Cút cho lão tử trở về tu luyện dịch cân hinh. Mấy ngày nữa lão tử hay dùng độc xà tới giúp ngươi luyện công. Ngươi nếu như dịch cân kinh tu luyện được chưa tới mức chết rồi. Lão tử cứu sống mẹ ngươi tái sinh một cách là được. Không phát tàn nhẫn đúng không? Lão tử giúp ngươi này sinh áp độc. Cổ tam thông cũng là liều rồi. Không nguyện biến thành lão tử anh hùng nhi cầu hùng. Đừng a Ta không để ngươi sư phụ. Ta bảo ngươi cha vẫn không được sao. Thành thị phi khuôn mặt đều tái rồi. Hoảng sợ hô to. Có ở cổ tam thông thủ đoạn dưới. Hắn đồng liên tục năng lực đều không có. Ha <cười> ha. Đáng đời. Gọi ngươi mỗi một ngày chọc sư phụ. Vân la vỗ tay. Thành thị phi khôi hài bộ dạng. Càng làm cho vương ngữ yên đám người cười vang cùng. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 05. chương 82 yêu nguyệt nổi điên. Cửu âm cửu dương. Lý tầm hoan A phi vào thiên cơ lâu. Phần 1. Đồ kiều kiểu Lý đại truy đám người đem tiểu ngư nhi đưa đến áp nhân cốc bên ngoài. Tiểu ngư nhi. Nghe nói gần nhất trên giang hồ xuất hiện cách gọi thiên cơ lâu thế lực thần bí. Ở nơi nào cái gì đều có thể hỏi thăm được. Ngươi nếu như tìm không được thân thế của mình. liền đi thiên cơ lâu xem một chút đi. Ô, ve K, Qu, Qu, M. Tiểu ngư nhi gật đầu. Đây là hắn lần đầu tiên ly khai ác nhân cốc. Chỉ vì tìm kiếm thân thế của mình. Giang hồ. Ta tới. Rất nhanh. Hắn bối ảnh liền biến mất ở độ kiều kiều đám người trong mắt. Di hoa cùng Yêu nguyệt phấn nộ đem chén trà trong tay té thành phấn vụn. Ngụy vô nha. Ngươi muốn chết. Cái kia xấu xí đồ đạc. Cư nhiên chiếu theo hình dạng của mình nuôi dưỡng một cô gái. Đây hoàn toàn là đối với mình khinh nhờn. Nàng dám cam đoan. Ngụy vô nha lúc này nếu như trước mặt mình. Mình tuyệt đối sẽ đem đầu của hắn cho hộ tống xuống tới. Tỷ tỷ ngôi giận. Người cũng cửa châu để nhất Mỹ nữ tuyệt sắc. Cơn tức đừng lớn như vậy. Chạy tới liên tinh cười nói. Vội vàng bắt chuyện yêu nguyệt cung thị nữ đem trên mặt đất mảnh nhỏ quét tước. Có thể liên tinh không nghĩ tới. Chính mình nói chưa dứt lời. Vừa nói cổ châu đế nhất mỹ nữ. Yêu nguyệt vốn chỉ là dáng vẻ phấn nộ. Lúc này lập tức sống như là như phát điên điên cuốn hét lên. Kinh khủng đại Tông sư khí thế từ yêu nguyệt trên người sao động. Đem trong phòng đồ dùng trong nhà đều làm vỡ nát không ít. Cái kia đang quét mảnh vụn thị nữ. Càng treo bị khí thế khủng bố vọt một cái. Kêu thảm bay rước ra ngoài. Cửu châu đế nhất Mỹ nữ. Cửu châu đế nhất Mỹ nữ thì như thế nào. Năm đó cái kia nam nhân phụ lòng. Tình nguyện cùng một cách hèn mọn thị nữ bỏ trốn cũng không cần ta. Lên thiên cơ lâu tuyệt sắc bảng. Đối với thiên hạ nữ tử mà nói. Tuyệt đối là vô cùng vinh dự chuyện. Có ở Yêu Nguyệt trong lòng. Đây là một kiện cực độ sỉ nhục sự tỉnh. Mấy thập niên. Chính mình vẫn là cỡ châu đế nhất Mỹ nữ. Nhưng cũng cười lạ. Chính mình cách này đế nhất Mỹ nữ. Cư nhiên bị một cái thị nữ đoạt mến yêu nam nhân. a Yêu Nguyệt trực tiếp phát cuồng. Điên cuồng chút xuống tử thân lực lượng phát tiết. Nàng một trưởng đánh ra. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem phòng ở đánh xuyên qua quét ngang kình lực Càng là trực tiếp trên mặt đất xé sách thư một cây dài hơn 10 thước câu hình Liên tinh khuôn mặt một màu đại biến Không nghĩ tới lời của mình Đem tỉ tỉ kích thích đến phát cuồng Đưa tới mất lý trí điên cuồng xuất thủ cùng tỷ tỷ Liên tinh sắc mặt lại biến Bởi vì yêu nguyệt dĩ nhiên xông về nàng Bắt đầu cùng nàng chém giết Hai người đều là đại tông sư cao thủ Lần giao thủ này Lập tức xuất hiện kinh người một màn Chỉ là đụng va chạm hai chiêu sau đó Phòng út liền sụt Bụi mù nổi lên bốn phía ở giữa Hai người sông lên giữa không trung kịch liệt giao thủ đứng lên Uồn uồn Phản phất sơn băng địa liệt Kinh khủng tiếng vang truyền khắp di hoa cung Vô số đệ tử Sợ đến nhanh chóng đi xa Sợ bị sóng lại qua tới một hồi Ở liên tinh sắp không chống đỡ nổi nữa thời điểm. Yêu Nguyệt bỗng nhiên ngừng tay. Làm cho vô khuyết lập tức tới gặp ta. 18 năm. Cái khác tiểu xúc sinh hẳn là trưởng thành. Ta muốn huyên để bọn họ tương tàn. Trả thù cái kia đối với cậu một nam nữ. Lánh hương tiểu trúc. Ta nếu có gì hoa tiếp một vậy trở thành công chú nhăn. Đây tuyệt sắc bảng đệ nhất tất nhiên là ta. Lâm tiên nhi không phục. Nàng tự nhận chính mình xinh đẹp không thua ưu nguyệt. Duy nhất không địch lại đối phương đúng là chính mình võ công không đủ. Thiên cơ lâu không tông bình. Còn nói chỉ nhìn bề ngoài. Nàng cười lạnh một tiếng. Để các ngươi nhìn ta một chút lâm tiên nhi mị lực có phải hay không có thể làm thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Nàng vừa quay đầu. Rất nhanh đưa tới thị nữ. Cho ta truyền lệnh giang hồ. Ai có thể bắt được mai hoa đảo. Là có thể cưới ta lâm tiên nhi Nàng muốn cho thiên cơ lâu nhìn Thiên hạ hội có biết bao anh hùng hào kiệt Sẽ vì một câu nói của nàng mà điên cuồng Nàng muốn phơi bày ra chính mình mị lực Nàng muốn chứng minh Nàng mới là tuyệt sắc bảng đệ nhất mỹ nữ U lâm tiểu trúc Ta chỉ là tuyệt sắc bảng đệ tích chứ sao Nhìn lấy hoa gian phái để tử truyền tới mật thư Thạch thanh Tuyền ngẩn ngơ chính mình có thật đẹp. Từ người bên cạnh mỗi lần nhìn thấy mình cũng muốn đờ ra một cách liền có thể biết nhưng mà hắn không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên ở cẩu. Châu Tuyệt sắc mạng chỉ sắp xếp để thất. Thạc Thanh Tuyền tiếp tục hướng Mật Thư đến tiếp sau nhìn lại. Bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Thiên cơ lẩu. Dĩ nhiên bộc lộ rồi cha mình là Tà Vương Thạc Chi hiên chuyện. Cái này đối với nàng mà nói không phải là cái gì chuyện tốt. Chính mình mặc dù không nhận thức tà vương làm phụ thân, nhưng địch nhân của hắn sẽ không như thế nghĩ. Có thể bắt được chính mình uy hiếp tà vương. Tuyệt đối có rất nhiều người nguyện ý làm. Sau một khắc, Thạch Thanh Quỳnh lại thở phào nhẹ nhóm. Bởi vì nàng chứng kiến, thiên cơ lâu tuy là bộc lộ rồi thân phận của mình, nhưng vẫn là đối với mình làm ra bảo hộ. Chuyện năm đó là ngoài ý muốn sao? Bỗng nhiên, Thạc Thanh Tuyền ngốc trệ. Bởi vì mật thư phía sau, nói tới phụ thân Thạc Chi Hiên cùng mẫu thân Bích tú tâm sự tình, là mẫu thân có lỗi trước. Hơn nữa bọn họ cũng thực sự yêu nhau. Giờ khắc này, Thạc Thanh Quỳnh không khống chế được lệ rơi đầy mặt. Chính mình cách này chút năm, cư nhiên hận sai rồi. Một lát sau, Thạc Thanh Tuyền phục hồi tinh thần lại. Sai người tìm đến giấy bút Bắt đầu viết Viết viết thúc Nàng đem viết đồ tốt cất vào phong thư giao cho thủ hạ Chính mình rất mau ra ô lâm tiểu trúc Thiên cơ lẩu Có người nói tình nhân bảng cùng tuyệt sắc bảng ở trên thật nhiều nữ tử đều ở đây Ta ngược lại thật ra muốn nhìn những thứ này so với ta bài danh còn cao nữ tử Rốt cuộc là có phải hay không thực sự so với ta đẹp Thạc thanh tuyển khóe miệng cười Nghe nói thiên cơ lâu lâu chủ cũng rất có ý tứ. Vừa vặn. Ta cũng mau nửa bước tông sư. Không phải chốc lát. Thạch thanh tuyền thân ảnh biến mất ở trong núi. Đại đường Hoàng Triều. Từ hàng tính trai. Sư Phi Huyên mới từ bế quan mật thất đi ra. Phát hiện có một sư mùi đã chờ ở chỗ này. Sư tỷ Sư phụ muốn ngươi sau khi xuất quan. Lập tức đi gặp nàng. Sư Phi Huyên biết. Không phải đặc biệt chuyện trọng yếu. Sư phụ sẽ không như thế gấp. Chỉ ít bế quan đi ra. Trước phải để cho mình đi tắm một cái. Ngay sau đó có cũng không dám thở ơ. Rất nhanh tìm được sư phụ Phạm Thanh Huệ. Bái kiến sư phụ. Sư phi huyên thanh âm. Làm cho nhắm mắt Phạm Thanh Huệ mở mắt. Nàng đánh giá cẩn thận sư phi tiếng đồng lớn. Phản phất lần đầu tiên thấy tên đệ tử này một dạng. Đây hết thầy. Đương nhiên là bởi vì sư phi tiếng đồng lớn bị thiên cơ lâu sắp xếp làm tuyệt sắc bảng đệ ngũ. Cũng bởi vì. Nay giảng Đưa tới từ hàng tính trai danh khí ở toàn bộ Cửu châu Tăng Vọc. Không sai. Thuận lợi đột phá. Trở thành nửa bước tôn sư. Nhìn quanh đại đường Hoàng Triều. Cùng tuổi ngươi làm thuộc đệ nhất. Phạm Thanh Hội thỏa mãn gật đầu. Sư phi tiếng đồng lớn nói. So với sư phụ tới đệ tử còn kém xa Bất quá đệ tử con nắm chắc Tối đa 2 năm Là có thể phá cảnh trở thành chân chính tôn sư Phạm Thanh Huệ lắc đầu Không cần lâu như vậy Ngươi trong lúc bế quan Trung châu thành Lạc Dương bỗng nhiên xuất hiện một thế lực thần bí thiên cơ lâu Chấn động Cửu châu Tông sư Ở thiên cơ lâu bên trong Có tên là Tông sư chế tạo phòng gian phòng Bất luận cái gì người đi vào ở. Trong vòng 10 ngày nhất định trở thành sư phi tiếng đồng lớn nghe vậy. Thân thể chấn động. Giật mình nói. Loại này thần kỳ gian phòng. Bọn họ đối ngoại mở ra. Cái gì thế lực như vậy ngốc. Có loại này thứ tốt không phải chính mình lặng lẽ dùng. Công khai tới cấp người khác dùng. Phạm Thanh Hội gật đầu. o v k w m Thiên cơ lâu thần kỳ đồ đạc còn không chỉ chừng này. Vi sư để cho ngươi tới. Đầu tiên là vi võng ngươi có thể lập tức chạy tới thiên cơ lâu. Mượn bọn họ tông sư chế tạo phòng phá cảnh trở thành tông sư. Mặt khác, sư phụ còn có rất nhiều chuyện bàn giao ngươi đi làm. Ngươi phòng chừng không biết. Như vậy bởi vì thiên cơ lâu. Toàn bộ cửu châu ánh mắt đều tụ tập thành lạc Dương Các phái tối cường truyền nhân cũng đều ở hướng thành Lạc Dương đuổi. Chúng ta từ hàng tính trai, cũng sẽ không lạc hậu. Sư Phi Huyên nghe vậy, lần nữa thất kinh. Cách này thiên cơ lâu nhiều lắm thần kỳ, mới có thể làm cho toàn bộ cửu châu ánh mắt đều tụ tập ở thành Lạc Dương. Làm cho cửa châu các phái tối cường truyền nhân đều tới nơi nào đuổi. Thật đúng là phong vân tế hội. Phỏng chừng nếu không phải mình đột phá nửa bước tông sư quấy dối không phải. Sư phụ sớm bảo chính mình mạnh mẽ xuất quan. Sư phụ. Thiên cơ lâu còn có cách nào chuyện thần kỳ. Sư phi huyên phát hiện sư phụ chỉ là nói mấy câu. liền đem lòng hiếu kỳ của mình hoàn toàn cho câu dẫn. Phạm Thanh Hội nói. Vì sư không kịp chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi lập tức đi thu thập quần áo. Một hồi ta sẽ nhường để tử thấy sở hữu liên quan tới thiên cơ lâu tư liệu cho ngươi. Ngươi bên đi đường vừa nhìn là Sư Phi tiếng động lớn chắp tay. Rất nhanh lui ra ngoài. Ký chủ. Lưu tiêu. Cảnh giới. Tiên thiên trung kỳ. Võ học. Dị cân kinh. Bắc minh thần công. Lục mạch thần kiếm. Hàng long thập bát trường. Lăng ba vi bộ. Tiểu vô tướng thần công.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 Hoàn toàn luyện hóa điện bá quang công lực. Cộng thêm gấp 50 lần tu luyện thêm được. Ta ngắn ngủi mấy. Thiên liền trở thành tiên thiên trung kỳ võ giả. Tốc độ này. Chính là vương ngữ yên cách kia dọa người thiên phú đều không có nhanh như vậy. Bắc minh thần công. Quả nhiên là mở ô tô công. Sau đó. Lưu tiêu bắt đầu kiểm tra gợi ý của hệ thống. Bởi vì lại qua thời gian một ngày. Hắn lại có thể tuyển trạch ở tại Thiên Cơ Lâu người bên trong công pháp. Đại Tống Hoàng Triều Thái Tử ở Thiên Cơ Lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể chọn Đại Tống Hoàng Triều Thái Tử tùy ý môn võ học. Tả Lãnh Thiền ở Thiên Cơ Lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể chọn Tả Lãnh Thiền tùy ý một môn võ học. Truy mệnh ở Thiên Cơ Lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể chọn Truy mệnh tùy ý một môn võ học. Bất bại ngoan đồng cổ tam thông ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể chọn bất bại ngoan đồng cổ tam thông tùy ý một môn võ học. Nhiều lắm, rậm rạp chẳng chít. Thiên cơ lâu phi thường thần kỳ, bên ngoài nhìn lấy không lớn, nhưng bên trong có cùng loại không gian pháp cắt đồ vật. Mỗi một tầng lầu đều biết trăm cây gian phòng. Lúc này thiên cơ lâu được khách, cộng lại tối thiểu vào ngàn người. Gần ngàn người. Mỗi ngày đều muốn ở nơi này gần ngàn người chung chọn chính mình cần võ học. Lưu Tiêu biểu thị đây là một cách việc chân tay. Đại Tống Hoàng Triều Thái Tử. Lưu Tiêu lựa chọn vẫn thấy thèm cổ âm chân kinh. Chỉ cần lại làm được cổ dương thần công. Vậy có thể góp đủ trong truyền thuyết cổ âm cổ dương. Hóa thành một môn càng kinh khủng hơn công pháp. Lưu Tiêu nhớ kỹ cổ âm cổ dương lai lịch rất thần kỳ. Cửu âm chân kinh Chuyện thuyết là hoàng thường đọc một lượt đảo tàng Một đêm đốn ngộ sản vật Mấy chục tuổi Từ một cách mấy chục tuổi ông già bình thường Trực tiếp trở thành tuyệt đỉnh võ lâm cao thủ Cắt đều là cửu âm chân kinh công lao Cửu dương thần công càng là khoa trương Nghe nói là đấu rượu tăng tùy ý nhìn lướt qua hoàng thượng cửu âm chân kinh sau đó Mượn tửu hứng thuận tay sáng chế Hơn nữa có người nói hắn sáng tạo cửu dương thần công. Hoàn toàn chính là vì khắc chế cửu âm chân kinh. Này đây cách này lưỡng môn thần công. Khắp nơi đều là tương phản tương khắc. Nếu có thể đem lưỡng môn thần công dung hợp. Hóa thành cửu âm cửu dương. Có kinh thiên địa khiếp dụng thần chi thần quý. Tà lãnh thiền. Lưu tiêu trước lựa chọn hàn băng chân khí. Cách này môn nội công cũng coi như thần kỵ. Là hiếm thấy vốn có thuộc tính nội tông Lưu lưu suy đoán Nếu có thể cùng huyền minh thần trưởng cùng nhau tu luyện Phỏng chừng có thể tăng thêm huyền minh thần trưởng không ít uy năng Bất bại ngoan đồng cổ tam thông Lưu tiêu lựa chọn trước lựa chọn kim cương bất hoại thần tông Kim cương bất hoại thần tông Đoán chừng là thế giới này khổ luyện ngoại tông số 1 Cái gì kim trung cháo thiết bố Sam Ở kim cương bất hoại thần công trước mặt đều là cắn bã. Lưu tiêu phỏng trừng chỉ có đông doanh tuyệt vô thần bất diệt kim thân mới có thể cùng với sánh ngang. Hai người có thể coi khổ luyện tối cường. Kim cương bất hoại thần công. Có thể chuyển cho tiêu phong. Lưu tiêu rất muốn nhìn một chút. Mạnh nhất luyện ngoại công. Phối hợp thiên hạ đệ nhất trí cương trí dương hàng long thập bát trưởng Có thể bộc phát ra cái gì uy lực kinh khủng. Tiêu phong cách tên kia. Từ thu được tuyệt đỉnh nội công sau đó. Quả thực đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Nhưng mà hắn loại này dũng mãnh vô địch người. Thích hợp nhất tu luyện. Vẫn là khổ luyện ngoại công loại này chỉ cần mãng đi qua mãng phu võ học. Loại võ học này. Ở tiêu phong người như thế trên tay. Ui lực tự động mạnh mẽ ba phần. Một lát sau. Tuyển trạc kết thúc lưu tiêu bắt đầu tiếp thu quán thâu. Chờ đem sở hữu võ học tiếp thu kết thúc. Hắn cũng bắt đầu đi xuống lầu dưới. Thiên cơ tiền bối. Chúc mừng A. Chúc mừng thiên cơ tiền bối thăng cấp nửa bước đại tôn sư. Binh khí phổ đề nhất. Tôn tiền bối danh xứng với thực A. Lưu tiêu một cách lầu tới. liền nghe được thật là nhiều người đều ở đây hướng thiên cơ lão nhân Chúc Nguyên lai là thiên cơ lão nhân ở ở mấy ngày chứ thiên phòng sau đó. Thăng cấp nửa bước đại tông sư cảnh giới. Cách này ít nhiều thiên cơ lâu. Thiên cơ lão nhân ánh mắt cười thành hình trăng lưới liềm. Đối với mọi người đáp lễ. Đúng vậy. Ta đây vài ngày tu vi rất mạnh đề thăng. Toàn bộ nhờ thiên cơ lâu. Đích xác muốn cảm tạ lâu chủ. Nếu không phải là hắn vô tư đem loại này thần kỳ gian phòng cho chúng ta ở Chúng ta sao tu vi để thăng nhanh như vậy Lâu chủ ngoại trừ tâm hắc một lòng Sư phạm một ít Người vẫn rất tốt Rất nhiều người đều tán thành thiên cơ lão nhân lời nói Cuồng theo gật đầu Tuy là thiên cơ lâu thu bọn họ bạc Nhưng loại tu luyện này phòng Ở thế lực lớn ở giữa Nhiều hơn nữa tiền ra cũng sẽ không cho ngươi dùng Ở rất nhiều người xem ra Thiên cơ lâu rất lương tâm Thu tiền Cũng chính là ý tứ một cái Thiên cơ lão nhân nói Ta hy vọng lâu chủ có thể đẩy ra đại tôn sư chế tạo phòng Như vậy ta lão nhân ra sinh thời Cũng có thể thử một cách đại tôn sư tâm nguyện Lại là một hồi điên cuồng gật đầu Mọi người ánh mắt tỏa ánh sáng Nếu như thiên cơ lâu có thể đẩy ra đại tông sư chế tạo phòng. Vậy thì thật là nhịp thiên. Táng ra bài sản Cũng có trở thành đại tông sư. Như vậy. Ta lão nhân ra ngày hôm nay vui vẻ. Cho đại gia nói một đoạn võ lâm hiếm thấy bí văn. Rất lâu chưa từng có thuyết thư có vẻ. Hắn dự định thừa dịp lâu chủ không có tới. Nói một đoạn thư làm cho đại gia vui vẻ. Sau một khắc. Thiên cơ lão nhân mục trừng khẩu ngốc. Nhìn lấy người bên cạnh lập tức chạy rồi. Lâu chủ tới. Ai nha mau ngồi đàng hoàng. Nghe võ lâm bí văn. Hay là nghe lâu chủ đa nghiền. Thiên cơ lão nhân. Lâu chủ ngươi có thể muộn một hồi tái xuất hiện sao. Như vậy ta thật mất mặt. Tôn tiền bối ngài nói. Ta nghe. Vi tiểu bảo cười mỉ hiếp lại lại gần. Nói cho một mình ngươi nghe. Vậy còn gây một nhi ý tứ. Cút đi. Thiên cơ lão nhân vậy có hứng thú cho vi tiểu học cá nhân nói. Phất ốm tay áo một cái. Vi tiểu bảo không bị khống chế trở lại chỗ ngồi của mình. Đa tạ thiên cơ lâu lâu chủ. Bằng không tại hạ còn muốn bị long khiếu vân tên súc sinh kia tiếp tục kỳ mãn. Mới chỉ có xuống đến dưới lầu. Thì có hai người đi tới gần lưu tiêu đến đây cảm tạ. Hai người đều sinh đắc phi thường anh Tuấn. Tuổi nhỏ hơn một chút chính là cái kia. Phong lô bức làm cho Lưu Tiêu cũng không nhìn được nhiều nhìn hắn một cái. Mà nói chuyện cách này. Cả người mùi rượu đồng thời. Càng là có một cố khó có thể dùng lời diễn tả được u buồn khí chất. Ta đi. Đây quả thực là thiếu nữ sát thủ ác. Lưu Tiêu đều có chút giật mình người này khí chất. Sau một khắc. Hắn phản ứng kịp. Long khiếu phần Chẳng lẽ là Lý Tầm Hoan cùng A Phi Đi dạ Không do dự Lưu tiêu lập tức phát động thiên cơ lâu suy tính năng lực Liên quan tới hai người trước mắt màn ánh sáng lập tức bắn tính danh Lý Tầm Hoan Thân phận Bách hiểu sinh binh khí phổ đề tam Đã từng thám hoa lang Cảnh giới Nửa bước tông sư Võ học Tiểu Lý Phi Đao Tinh đình tam sao thủy. Tới đây mục đích. Ở lại. Cảm tạ ngươi. Thật đúng là tiểu lý thám hoa. Lưu tiêu nhất thời nóng mắt đứng lên. Tiểu lý phi đao. Lệ vô vư phát. Thỏa thỏa tất sát tuyệt chiêu. Hắn đối với phi đao ám khí. Đã đạt đến tình trạng suốt thần nhập hóa. Nguyên tắc ở giữa. Thượng quan Kim Hồng giết để nhất thiên cơ lão nhân. Cuối cùng cũng bị Lý Tầm Hoan Phi Đao giết đi. Hơn nữa lúc này nhìn một cái. Tiểu Lý Phi Đao cảnh giới cùng Thượng quan Kim Hồng trinh lịch có thể nói cử đại. Nhưng mà như vậy trường hợp. Thượng quan Kim Hồng cũng chết ở tại hắn Phi Đao phía dưới. Lý Tầm Hoan Phi Đao. Đã không thể dùng đơn giản ám khí tới khái quát. Đao của hắn. Là sáp nhập vào tinh khí thần nhất đao. Sáp nhập vào tình cảm nhất đao. Khoa trương điểm tới nói Càng giống như ngự kiếm thuật Tiểu lý phi đao tuyệt kỹ Tuyệt đối là thế giới này cực kỳ thần kỳ Một môn võ học lưu tiêu đều muốn Bây giờ lý tầm hoan vẫn chỉ là nửa bước tôn sư Hắn phi đao giống như này khoa trương Nếu để cho hắn trở thành một tôn đại tôn sư Chính là tuyệt thế võ thánh cao thủ Hắn hay Tám phi đao lại biết khủng bố đến mức nào Có phải thật vậy hay không có thể giống như ngự kiếm thuật. Tùy tâm sở dục khống chế phi đao sát nhân. Cái khác. Quả nhiên là đa tình trong kiếm khách mặt. Cuối cùng thành vì thiên hạ đệ nhất kiếm khách khoái kiếm A phi. Cái gia hỏa này cũng là có lai lịch lớn. Phụ thân là đại danh đỉnh đỉnh đại hiệp trầm lãng. Mẫu thân là ưu linh cung chủ bạch phi phi. Lý thám hoa khách khí. Đối với Lý tầm hoan. Lưu tiêu ngoại trừ cảm thấy hắn đem nữ nhân yêu mến nhường cho người khác có chút xoa bứt ngoài ý muốn. Còn lại cũng còn không sai. Ưu điểm của hắn là quá nặng tình nghĩa. Khuyết điểm cũng là quá nặng tình nghĩa. Long khiếu phân cách loại này cậu tặng. Chết không có gì đáng tiếc. Lưu tiêu mỉm cười. Bất quá nói thật. Lý thám hoa có thể dưới rất tay tự mình giết hắn đi. Thực sự ngoài dữ liệu của ta. Lý tầm hoan trên mặt xấu hổ màu sắc lói lên liền biến mất. Vì mình ban đầu do dự có muốn hay không giết long khiếu vân mà xấu hổ. Lâu chủ. Ta cùng với Lý đại ca thiếu ngươi một cách ăn hội. Về sau phàm là có cần dùng đến địa phương. Cứ mở miệng. A phi ôm quyền. Cái gia hỏa này. Giờ khắc này vẫn là rất kiêu căng khó thuần. Cũng liền Lý tầm hoan nhân cách mị lực. Mới chỉ có tuần phục hắn Lưu tiêu ý vị thâm trường nhìn A Phi liếc mắt Ngươi còn chưa từng thấy qua Lâm Tiên Nhi chứ Không có A Phi lắc đầu Thanh niên nhân Ai còn không phải nhiệt huyết rõ ràng phái Đối với Lâm Tiên Nhi Cái này bị thiên cơ lâu tuyệt sắc bảng liệt vào để nhị mỹ nữ Hắn cũng tò mò Bất quá Lưu tiêu xuất hiện Thiên cơ lâu yêu sách Cải biến rất nhiều thứ Này đây thời khắc này A Phi Còn không thấy Lâm Tiên Nhi Không có là tốt rồi Lưu tiêu thầm nghĩ Nguyên tắc bên trong A Phi có thể nói là biến thành thiên hạ đệ nhất liếm cầu Thiên hạ đệ nhất nón xanh nam Bị Lâm Tiên Nhi điên cuồng mang mũ dưới tình huống Hắn thủy chung chung tình với Lâm Tiên Nhi Nhì vì nếu không phải ghét bỏ Có thể nhập ta thiên cơ lâu Lưu tiêu đối với hai người phát sinh mời Trên thực tế thời khắc này thiên cơ lâu Ui trấn võ lâm Không người dám vọng động Nhưng chỉ có lưu tiêu biết Ở thiên cơ lâu mảnh đất nhỏ Thiên cơ lâu hoàn toàn chính xác vô địch Có thể trấn áp toàn bộ Nhưng ra khỏi thiên cơ lâu Hắn liền chỉ là một tiên thiên võ giả Miệng cọc gan thỏ mà thôi Lý tầm hoan cùng A Phi vui vẻ Cấp tốc gật đầu. Hai người đã tới thiên cơ lâu một hồi. Tự nhiên nghe không ít liên quan tới thiên cơ lâu tỉnh huống Nơi này bầu không khí. Bọn họ đều rất là la thích. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 05. chương 83 thu sang Ngọc Yến. Trương vô kỷ không làm người. Thành côn chọc tới tổ ong vò vẽ. Phần 1. Ta xử lý một chút thiên cơ lâu chuyện. Nhị vị tùy ý á. Thiên cơ lâu bình thường đều không có chuyện gì. Thời điểm bận rộn. Các ngươi giúp đỡ một cách liền được. Thám hoa lãng nếu như muốn uống rượu. Chính mình lấy á. Thu lý tầm hoan cùng á phi. Lưu tiêu cũng không phân phó bọn họ công tác. Để cho bọn họ tùy ý liền được Không quấy dày lâu chủ Nói một câu Hai người thối lui Thành tựu giang hồ nổi danh thám hoa lãng Sùng bái lý tầm hoan không ít người Rất nhanh thì có bốn năm bàn nhân đứng dậy Xin bọn họ đi qua uống rượu Thấy vậy Lưu tiêu liền không còn quan tâm hai người Mau tới đây Đây chính là chúng ta thiên cơ lâu lâu chủ Lúc này Trung Linh lôi kéo một cái khiếp xanh xanh cô nương đã đi tới. Lưu tiêu mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cô nương này nhìn lấy ăn mặc đồng nát. Nhưng lộ ra khuôn mặt. Trong trắng lộ hồng. Cực kỳ thanh tú. Nếu như mặc thêm vào một thân quần áo đẹp. Tuyệt đối không thua với nghi lâm cái này mấy cái tình nhân bảng ở trên nữ tử. Lâu chủ ca ca. Vị tỷ tỉ, tỉ này phía trước tới nơi này ăn mày ăn. Ngư yên tỉ tỉ bọn họ gặp nàng thương cảm. Thu nàng vào thiên cơ lâu. Ngươi sẽ không trách tội a Trung Linh nói. Thủy uong ngoang mắt to nhìn chầm chầm lưu tiêu. Lưu tiêu chừng cách đó không xa vương ngư yên một huyển thanh đám người liếc mắt. Mấy người đều là trột dạ không dám nhìn hắn. Mấy cái này cô nàng. Biết mình đau chung Linh. Làm việc sau đó. cư nhiên đem Trung Linh đẩy ra ngoài. Lâu chủ, ta chuyện gì đều biết làm, ta rất cần mẫn, cầu ngài thương cảm, cho ta một khối cơm ăn à, chờ ta tìm được cha ta, ta làm cho hắn cho ngươi tiền, cách này ăn mặc sách nát cô nương, lúc này vội vàng mở miệng, không có việc gì, thu đất thu à, lưu tiêu đến cũng không có trách tội, thiên cơ lâu, không kém một cách người ăn cơm về điểm này tiền. Lại nói, chính mình cách này thiên cơ lâu chung vương ngữ yên đám người, hoặc là đại tiểu thư sinh ra, hoặc là chính là môn phái ở giữa cho rằng người nối nghiệp tới bồi dưỡng thiên tài, làm cho các nàng nhóm người này mỗi ngày bưng trà rót nước hầu hạ người, cũng thực sự là làm khó dễ các nàng. Thu cách bình thường nữ tử, cũng có thể đề thăng một cách thiên cơ lâu chất lượng phục vụ, nghe được lưu tiêu lời nói. Trung Linh thủy uong uong mắt to lập tức Linh Đồng đứng lên. Lộ ra dáng vẻ vui mừng. Cảm ơn lâu chủ ca ca. Nàng ngọn ngọt cười. Đã chạy tới lôi kéo Lưu Tiêu cánh tay điên cuồng làm nũng. Hồi không được. Lưu Tiêu trong lòng âm thầm gọi hồi. Trung Linh cách này manh mũi tử tung ra một cách yêu kiểu đứng lên. Lưu Tiêu cũng lớn cảm giác ăn không tiêu. Xuất sinh A Buông hắn ra. Để cho ta tới. Lâu chủ. Loại này mềm manh khả ái mũi tử nước rất sâu. Ngươi đem cầm không được. Để cho ta tới. Thật là nhiều người nhìn thấy một màn này. Đố kỳ được trong mắt đỏ bừng. Trong lòng điên cuồng kêu xên. Đừng lắc. Lại riêu ca ca đầu khớp xương đều muốn rời ra từng mảnh. Trung linh ngoan. Ca ca cho ngươi ca ca kẻo khoe ăn. Lại không ngăn lại trung linh. Lưu tiêu sợ chính mình một hồi thoát khỏi bối rối. Trung Linh nghe lời. buông ra lưu tiêu tay. Vội vàng đối với bên cạnh nữ tử này nói ra. Giang Ngọc Yến. Ngươi còn không mau cảm ơn lâu chủ thu lưu. Cảm ơn lâu chủ thu lưu. Giang Ngọc Yến mặt lộ vẻ mừng rỡ. Vội vàng cảm tạ lưu tiêu. Lưu tiêu nụ cười bị giải ra. Sắc mặt cứng ngắt không gì sánh được. Giang Ngọc Yến. Quanh một tiếng. Lưu tiêu cảm giác trong đầu giống như là có vật gì nổ tung. Trước mắt cái này khiếp xanh xanh nữ hài. Chính là cái kia đem toàn bộ kịch giết đến chỉ còn lại có kịch tên nhân vật hung ác Giang Ngọc Yến. Hắn vội vàng phát động thiên cơ lâu suy tính năng lực hướng phía trước mắt cái này gọi Giang Ngọc Yến cô nương nhìn sang. Rất sợ là gặp phải cùng tên. Tính xanh. Giang Ngọc Yến. Thân phận, giang nam đại hiệp giang biệt hạc lưu lạc dân gian con gái tư xanh. Cảnh giới, người thượng võ học, không, nây má. Đây thật là giang ngọc yến cái kia hung tàn nha đầu sao. Lưu tiêu trong lòng nhổ nước bọt. Trước mắt cái này khiếp xanh xanh cô nương. Căn bản là không có cách cùng cuối cùng hắc hóa trạng thái. Quản ngươi tốt xấu cùng nhau giết chết cái kia giang ngọc yến liên hệ với nhau. Nhà đầu kia cuối cùng đều giết điên rồi Cái gì Lâm Bình Chi chu chỉ nhượng Cháu đi thăm ông nội một giảng yếu Chính là yến nam thiên loại này đại hiệp Lưu hỉ loại này hung nhân đều bị nàng giết đến sợ Ta muốn không muốn thả cái này hung nha đầu đi Tai họa giang biệt hạc lưu hỉ mấy cái này bại hoại đâu Giờ khắc này Lưu tiêu đang suy tư là triệt để thu giang ngọc yến cái yêu nhiệt này Vẫn là thả hắn đi Giang Biệt Hạc ra. Để cho nàng đi tai họa Giang Biệt Hạc những người cắn bã này. Lưu tiêu là biết đến. Toàn bộ Giang ra. Cũng liền Giang Ngọc Phượng tính là người tốt. Còn lại đều là chết không có gì đáng tiếc xúc sinh. Ngươi nghĩ như vậy tìm được phụ thân ngươi. Lưu tiêu nhìn về phía Giang Ngọc Yến. Đối phương nếu là thật nhất định phải tìm được Giang Biệt Hạc. Vậy thật là phải cẩn thận suy nghĩ chuyện này Giang Ngọc Yến hắc hóa trạng thái Cũng bởi vì bị Giang biệt hạc thê tử rằn vặt gây nên Giang Ngọc Yến nếu là có hắc hóa trạng thái khả năng Đặt ở cách này thiên cơ lâu Hắn sợ tai họa đến vương ngữ yên đám người Giang Ngọc Yến sườn sốt Suy nghĩ cẩn thận nửa ngày Cuối cùng lắc đầu Ta chỉ là không nhà để về Vừa muốn nhất định phải tìm được phụ thân. Thời khắc này nàng còn rất hiền lành đơn thuần. Không có gì tâm kế. Đối với cái gọi là cha. Cũng chỉ là mấu thân trước khi chết lo lắng cho mình không chỗ nương tựa mới để cho chính mình đi tìm. Đối với cái gọi là cha. Giang Ngọc Yến là một điểm cảm tình đều không có. Thậm chí chán ghép. Thiên cơ lâu nếu có thể thu lưu chính mình. Chính mình cần gì phải đi tìm cái kia không có lương tâm người. Lưu tiêu thỏa mãn gật đầu. Sau này ngươi liền an tâm đứng ở thiên cơ lâu công tác. Lâu chủ sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ nhược tới đây một chút. Nhìn lấy Giang Ngọc Yến khắp nơi bản vá y phục. Hắn tự tay đưa tới chu chỉ nhược. Ngươi ở đây quầy hàng cầm 10 lượng bạc. Mang Giang Ngọc Yến đi mua mấy bộ quần áo đẹp. Mười lượng bạc. Giang Ngọc Yến hai mắt sáng lên Chính mình đã lớn như vậy Chưa từng thấy qua một khoản tiền lớn như vậy Nhưng này lâu chủ Cứ nhiên đem ra mua cho mình y phục Lập tức Nàng đối với lưu tiêu quả thực cảm động đến rơi nước mắt Không phải Không phải Lâu chủ cách này quá nhiều Ta đây y phục bổ bổ còn có thể mặc Giang Ngọc Yến tâm tình có chút kích động Vội vàng cự tuyệt Đã lớn như vậy Vẫn là lần đầu tiên có người quan tâm như vậy chính mình Nàng lúc này xem lưu tiêu ánh mắt Có mạc xanh quang mang bắt đầu khởi động Mau đi đi Nữ hài tử ra Ăn mặc thể diện đẹp một chút tốt muội muội đi thôi Lâu chủ cũng không quan tâm cách này mười lượng bạc chu chỉ nhược bắt đầu giang ngọc yến liền đi Mười lượng bạc Lâu chủ nơi đây một ngày vào sổ đều nhanh 100 ngàn Đương nhiên Bọn họ không biết số tiền này Lưu tiêu còn muốn cùng hệ thống một nửa Chữ thiên phòng lái đi ra ngoài hai gian Phòng chữ địa phòng khai suốt 10 gian Chỉ có 9 gian nhàn dối Tông sư chế tạo phòng Hôm nay tạm thời vẫn chưa có người nào đặt trước Vương ngữ yên bắt đầu hướng Lưu tiêu hội báo cái này sáng sớm tình huống Lưu tiêu cũng không gấp Cửu châu cao thủ chân tránh Rất nhiều còn không có chạy tới nơi này Tông sư chế tạo phòng đặt trước Cho Lý Thám Hoa cùng A Phi huy danh trước Hắn cũng nghiêm chỉnh làm cho A Phi cùng Lý tầm hoan chen ngang Chỉ có thể chờ đợi hiện nay đã đặt trước mấy người sử dụng kết thúc Lại đến phiên Lý Thám Hoa cùng A Phi hai cách này người một nhà Đương nhiên Cũng chưa chắc cần dùng đến Nói không chừng hai người ở thiên cơ lâu để tử chuyên trúc 50 lần tu luyện thêm được dưới. Còn không có vào tông sư chế tạo phòng đã đột phá tông sư. Lâu chủ ca ca. Có khách nhân tới. Trung Linh nhắc nhở. Lưu tiêu ngầm đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đám rất có khí thế người đang cất bước tiến nhập thiên cơ lâu. Mấy người này. Giang hồ khí thế 10 phần. Nhìn một cách liền ra từ bất phàm thế lực. Ở giữa một cái thanh niên nhân, cả người càng là tỏa ra nóng rực như lửa khí thí. Trên người xuất hiện tông sư khí cơ. Đây là tới cái tông sư. Còn là không đến 20 tuổi tông sư. Lưu tiêu theo bản năng liền phát động thiên cơ lâu suy tính năng lực hướng về phía cái này cái thanh niên nhân nhìn lại. Tính danh Trương vô kỷ. Thân phận. Minh giáo giáo chủ. Võ đang Trương Tam Phong Đổ Tôn. Cảnh giới, Tông Sư Sơ Kỳ, Võ Học, Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di, Thất Thương Quyền, Tới Đây Mục Đích, cạnh Tranh Mua ỷ Thiên Đồ Long Bí Mật, Mua Thành Côn Tin Tức, Mang Minh Giáo Giáo Chúng Đặt Trước Tông Sư Chế Tạo Phòng Lưu Tiêu Mặt Mày Giảng rỡ Trương Vô Kỷ Rốt Cuộc Tiến Cửu Dương Thần Công Tới, Phía Trước Còn Nhớ Thương Cửu Âm Cửu Dương, Không Nghĩ Tới Cách Này Liền Tới. Còn có mộ dung phục toàn ra chết rồi. Hắn còn có thể tiếc không có được mộ dung ra đấu chuyển tinh di. Hiện tại trương vô kỷ cũng đưa tới cùng đấu chuyển tinh di phân biệt không nhiều lắm hiệu quả càn khôn đại Na Di Lần này, trương vô kỷ sẽ đưa tới hai môn tuyệt đỉnh thần công. Lưu tiêu tiếp tục xem đi. Cùng sau lưng trương vô kỷ có thanh dực bức vương vi nhất tiếu. Còn có trương vô kỷ ông ngoại của bạch mi ưng vương. Minh giáo quang minh tả sứ dương tiêu. Ba người này. Đều là nửa bước tông sư cao thủ. Còn lại còn có hai nữ tử. Một cái dương tiêu nữ nhi dương bất hối. Một cái chính là tiểu chiêu. Minh giáo giáo chủ trương vô kỷ. Gặp qua thiên cơ lâu lâu chủ. Minh giáo quang minh tả sứ dương tiêu. Gặp qua thiên cơ lâu lâu chủ. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19, đề cử đọc bán tiên, thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 05, chương 83 thu sang ngọc yến, trường vô kỷ không làm người, thành côn chọc tới tổ ong vò vẽ. Phần 2. Minh giáo một chuyến đi nhanh tới, lập tức ôm quyền đối với lưu tiêu mở miệng, thái độ phi thường cung kính. Đều biết ngày ấy đại nguyên hoàng triều 6 cái tối cường môn phái vây công quang minh đỉnh. Nếu không phải là thiên cơ lâu lâu chủ nói ra là thành côn âm mưu. Làm cho võ đang dẫn đầu rời khỏi liên minh. Quang minh đỉnh sợ là đã bị công phá. Thì đối với thiên cơ lâu. Minh giáo những người này là phi thường cảm kích. Vô hình chung. Thiên cơ lâu xem như là bọn họ minh giáo đại an nhân. Minh giáo giáo chủ trương vô kỷ. Thiên cơ lâu trùng Sở hữu người trong lòng khẽ động Ánh mắt bá lập tức nhìn lại Minh giáo giáo chủ ở trên giang hồ Tuy nói cũng coi như bá chủ một phương Nhưng ở thiên cơ lâu bên trong Chỉ có thể là một dạng Không coi là nhân vật tuyệt đỉnh Có thể không lấn áp được minh giáo giáo chủ thì nữ tiểu chiêu Là tình nhân bảng đệ ngũ Đệ ngũ A Đây là tình nhân bảng bên trên Bây giờ xuất hiện bài danh tối cao một vị. Còn lại mấy vị. Hiện tại đều còn không biết tung tích. Mọi người. Cùng nhau nhìn về phía trương vô kỷ phía sau giống như là có chút sợ người lạ tiểu chiêu. Không thể không nói. Đám này lơ sơ bê trực giác chính là nhạy cảm. Bọn họ vậy mà thoáng cách liền tại dương bất hối cùng tiểu chiêu trong lúc đó. Chính xác phân biệt ra được ai mới là tiểu chiêu. Hoa. Đây chính là tiểu chiêu sao. Quả nhiên là một ôn nhu như nước ngấm lạnh. Cái kia mắt to. Cùng trung linh hiểu được vừa so sánh với. Lâu chủ không lấn được ta. Tình nhân bảng đệ ngũ. Ôn huyển như ngọc người bình thường nhi. Bất quá chỉ là sau một khắc. Những người này liền phấn nộ. Bởi vì bọn họ chứng kiến. Trương vô kỷ các loại chờ đại nam nhân mỗi người rảnh chân tay không. Tiểu chiêu trên người dĩ nhiên có một cái hành lễ bao Dựa vào Trương giáo chủ không làm người A Lại vẫn thực sự đem tiểu chiêu làm người hầu sai bảo Trương giáo chủ Ngươi nếu như thương tiếc không được tiểu chiêu Để cho chúng ta tới Thật là quá đáng rồi Bên cạnh còn có một cái thị nữ Tại sao không để cho hắn lưng hành lễ Vì sao làm cho cái kia thị nữ sảnh chân tay không Để cho chúng ta tiểu chiêu tới cóng đồ đạc. Khắp nơi đều là chỉ trích trương vô kỷ thanh âm. Người mới là thị nữ. Dương bất hối trợn lên giận dữ nhìn mọi người. Bất quá dám mở miệng nói chỉ trích trương vô kỷ. Đều là không sợ minh giáo nhân. Ở giữa có vi tiểu bào cây này sư phạm. Còn có đại tống thái tử những người này. Chính là cây liệt dương bất hối. Lúc này cũng không dám đắc tội những người này tên xúc sinh này. Diệt Tuyệt sư Thái Sát khí tiềm thức nhìn về phía Dương nói, hận không thể xé Dương nói. Hắn đối với Dương Tiêu hận. Quả thực xúc hít ngũ hồ nước cũng tắm không phải sạch. Chính là Trương Vô Kỵ cầm trong tay nàng ỷ thiên kiếm. Nàng lúc này đều không có chú ý. Trương Vô Kỵ đám người vẻ mặt xấu hổ. Ngày nào đó tiểu Chiêu sự tình truyền ra, bọn họ cũng không dám sai bảo tiểu Chiêu điều chiêu trên người ba lô, cóng là một ít nàng và dương bất hối nữ hài tử ra đồ riêng tư. Mấy người bọn hắn đại nam nhân kiên quyết là không thể lưng loại vật này. Trương Vô Kỳ há miệng, phát hiện căn bản là không có cách giải thích, chỉ phải kiên trì bị mắng. Tất cả tâm miệng a, Lưu Tiêu vung tay lên. Lúc này tất cả tiếng mắng tiêu thất. Nói như thế nào đây? Hiện nay trương vô kỷ đối với tiểu chiêu. Không thể nói cực kỳ tốt. Nhưng là không thể nói không tốt. Nguyên tắc bên trong. Trương vô kỷ phụ tiểu chiêu. Nhưng những này. Hiện tại cũng không có phát sinh. Hiện tại chu chỉ nhược thu. Triệu mẫn cũng tới thiên cơ lâu. Nguyên tắc bên trong một cây di trương vô kỷ cùng những cô gái khác gúp mắt chưa chắc còn có thể phát sinh. Quả thực tình nhân bằng xuất hiện. Làm cho trương vô kỷ mấy người cũng đối với tiểu chiêu đổi mới không ít. Nói không chừng thế giới này. Tiểu chiêu cái này khả linh nữ tử có thể cùng trương vô kỷ có kết quả. Đa tả lâu chủ giải vây. Trương vô kỷ mở miệng lần nữa cảm tạ. Lưu tiêu gật đầu. Một cách nhấp tay. Là bọn hắn hiểu lầm ngươi. Tiểu chiêu nguyên bổn chính là dương bất hối thị nữ. Hầu hạ dương bất hối cũng không tính hành hạ. Còn có đa tả lâu chủ ngày ấy vì ta minh giáo vạc trần thành côn cái này cậu tặc âm mưu. Về sau thiên cơ lâu nhưng có sai khiến. Minh giáo trên dưới muôn lần chết không chối từ Trương vô kỷ lần nữa chỉnh trọng ôm quyền. Lưu tiêu lần nữa gật đầu. Mấy vị tới đây. Còn có còn lại mục đích chứ? Trương vô kỷ gật đầu. Phiền phức lâu chủ trước cho chúng ta mở ba gian chữ thiên phòng. Sau đó vì Dương tả sứ đặt trước Tông Sư chế tạo phòng. Bọn họ ở trên đường đã kinh thương số lượng tốt lắm. Tông Sư chế tạo phòng danh ngạch. Tặng cho lời hại nhất Dương nói. Sau đó bạc mi ưng vương mấy người. Chỉ có thể tự tử luôn. Có thể vận khí tốt. Mượn chữ thiên phòng cũng có thể trở thành Tông Sư. Lâu chủ. Chúng ta còn muốn mua thành tôn cái kia cầu tặng kế tiếp âm mưu. Muốn biết tung tích của hắn. Không biết muốn bao nhiêu tiền. Lưu tiêu kinh ngạc nhìn về phía trương vô kỷ. Cái gia hỏa này như thế hổ sao. Cư nhiên trực tiếp làm ở nơi này hỏi. Người khác không biết. Hắn chính là biết thành côn chính là như Dương Vương Phủ Triệu Mẫn Nhân. Mà giờ khắc này Triệu Mẫn ngồi ở chỗ này. Đang quan tâm trương vô kỷ một chuyến đâu. Lưu tiêu cũng lười nhắc nhở trương vô kỷ. Hắn âm thầm thử một cái Phát hiện suy tính thành côn lúc này có cái gì kế hoạch Người ở nói gì vậy chứ Cần 2 vạn lượng bạc 4 vạn lượng Lưu tiêu trực tiếp gấp bổi báo giá Minh giáo không thiếu tiền Không cần thiết khách khí với bọn họ Tốt Trương vô kỷ trực tiếp thống khoái đưa tiền Thiên cơ lâu trùng Lúc này mọi người cũng không nhìn tiểu chiêu Toàn bộ chú ý lực tập trung qua đây Muốn nghe có quan hệ thành côn tin tức, Lưu Tiêu còn tưởng rằng cần đem mấy thứ viết xuống, giao cho Trương Vô Kỷ. Không muốn Trương Vô Kỷ trực tiếp mở miệng, làm cho Lưu Tiêu trước mặt mọi người nói. Hắn chú ý tới, Trương Vô Kỷ đang ở không để lại dấu vết dùng ánh mắt phiếu diệt tuyệt sư Thái Phương Hướng. Lập tức trong lòng hắn minh bạch, thành côn âm mưu. Không ngoài là lần nữa khơi màu đại nguyên hoàng triều võ lâm đối với minh giáo cầu hận. liền thành côn bản lĩnh. Còn tìm không thấy một cái người diệt minh giáo. Chỉ có thể mượn ngoại lực. Trương vô kỷ là muốn mượn miệng của hắn công khai thành côn làm áp. Làm cho đại nguyên hoàng triều mấy đại môn phái đừng lại bị lừa. Kể từ đó, bọn họ chỉ cần tìm được thành côn giết chết liền được. Không cần lo lắng mấy đại môn phái bị lợi dụng. Cách đó không xa Triệu mẫn há miệng 350 Cuối cùng là không nói gì Thiên cơ lâu muốn bán thành côn tin tức Nàng không ngăn cản được Suy tính thành côn Lưu tiêu phát động thiên cơ lâu suy tính Bởi vì lúc trước quang minh đỉnh chuyện Bị hắn cải biến nhiều lắm Không biết sự tình có thể hay không giống như nguyên tác như vậy phát triển Bất quá suy tính xuống tới Phát hiện cải biến một ít, nhưng Thành Côn cách này cẩu tặc, quả nhiên vẫn còn tiếp tục âm mưu tiêu diệt minh giáo. Bất quá cái thế giới này võ đăng, có trần nhà một dạng tồn tại trương Tam Phong tỏa trấn hắn không dám di chuyển võ đăng. Thời khắc này Thành Côn, đang ở khống chế thiếu lâm. Đã hợp đồng độ đồ để của hắn Trần Hữu Lượng giết bang chủ cái bang Sử Hỏa Long cần muốn khống chế cái bang cùng Thiếu Lâm lần nữa tấn công Minh Giáo. Có hai cái này thế lực. Nga Mi nhất định phải tham dự. Cái này liền có ba cái môn phái. Lại lừa dối bị tạ tốn đoạt tuyệt hợp thất thương huyền không đồng phái. Theo Thành Côn cũng không khó. Đã có bốn cái môn phái. Côn Lôn nhất định cũng muốn tham dự. Cộng đồng tiến thối. Duy nhất chính là võ đăng thành côn không dám đi nghĩ cách, hơn nữa càng là đã bố trí xong liên hoàn độc kế. Nếu như lần này tấn công Minh giáo không thành, bọn họ liền bị giết xử hỏa long giá họ cho Minh giáo. Phải biết rằng, thế giới này không phải chỉ có một cách băng, nam bắc hai tống thậm chí ngũ cường hoàng triều đều có cách băng. Tuy là thuộc về bất đồng hoàng triều, cũng có riêng mình băng chủ lẫn nhau mặc kệ Nhưng nếu là phát sinh bang chủ bị giết loại đại sự này Còn lại hoàng triều Các bang cũng sẽ không lại ngồi yên không lý đến Thiên hạ Các bang tất cả đứng lên Chính là ngũ cường hoàng triều đều phải ứng phó cẩn thận Nhìn chết một cách minh giáo còn không dễ dàng Chỉ bất quá kế sách này phiêu lưu quá lớn Thành côn cũng sợ tự dước lấy họa Nếu như bài lộ Đừng nói triều mẫn Chính là Đại Nguyên Hoàng Triều Hoàng đế Lão Nhi cũng không giữ được hắn Lưu Tiêu đem thành côn cách này một xê di kế sách sau khi nói ra Thiên cơ lâu một mảnh xôn sao Đều bị thành côn điên cuồng hù dọa Bang chủ cách bang hắn đều dám giết Cách này thành côn Con mẹ nó chính là con chó điên Vì báo thù khắp nơi cắn người Lợi hại A Thảo nào nghe nói gần nhất đại nguyên Hoàng Triều cách bang động tác không ngừng. Nguyên lai là bang chủ đã bị giết. Đổi một khôi lỗi. Thành Côn lúc này chết chắc rồi. Ai cũng không dám đảm bảo hắn. Hắn làm sao dám. Giết bang chủ cách bang. Cậu Châu lại không đất sung thân. Muốn mặc dù biết. Nam Tống cách bang tuy là phát sinh dịch biến. Tông Sư cao thủ bang chủ tiêu phong thoái vị. Nhưng còn có càng kinh khủng hơn Bắc Tống Cách Bang. Bắc Tống Cách Bang thực lực. So với Nam Tống Cách Bang còn khủng bố. Thái Thượng trưởng Lão Hồng thất công. Nửa bước Đại Tông Sư cao thủ. Hiện nay bang chủ Hoàng Dung. Tuy là chỉ là nửa bước Tông Sư. Nhưng nhân gia hậu trưởng cứng sắn A. Chồng chính là lớn hiệp quách tính. Nửa bước Đại Tông Sư cao thủ. Lão cha cũng là ngũ tuyệt một trong Hoàng Dược Sư. Nửa bước đại Tông sư cao thủ lần này Chẳng khác nào chọc ba vị nửa bước đại tôn sư Thiên cơ lâu bên trong Thế lực khắp nơi hốn tạp Tại chỗ thì có không ít thám tử lặng lẽ rời khỏi Đặc biệt cách bang an bài thám tử Càng là tại chỗ ở nơi này tuyên bố thành côn chết chắc rồi Triệu mẫn càng là thần sắc đại biến Cách này vô liêm sỉ Hắn làm sao dám Nàng đều không dám xếp bang chủ cách băng Thành Côn cư nhiên làm Lập tức đưa tin Làm cho A Đại A Nhị đi tìm đến Thành Côn Không dám xây dư Nàng lập tức phân phó hạ bút ông đi đưa tin Không phải Trực tiếp giết hắn Đầu nàng ra đều muốn nổ tung Phía trước thiên cơ lâu lâu chủ liền yêu sách quá Thành Côn là Đại Nguyên Hoàng Triều Người Nếu là bị chứng thực giết bang chủ cách bang là đại nguyên Hoàng Triều ở phía sau chỉ thị Nàng đều cũng bị liên lụy Bởi vì thành côn là của nàng người Tuy là giết bang chủ cách bang không ngừng nàng dập dây Nhưng đảm bảo không phải chứng thành côn sắp chết phía dưới cắn 7 người Giờ khắc này Nàng là thật sự có chút sở thiên cơ lâu năng lực tình báo Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 05. Chương 84 xác định là thần tăng không phải não tàn mắc cái hiện. Thành côn chết. Phần 1. Diệt tuyệt sư Thái cũng là vẻ mặt khó coi dáng vẻ. Tuy là nàng rất muốn diệt minh giáo. Nhưng lần lượt bị thành côn cái kia cậu tặc làm sao nhỏ dùng. Trong lòng nàng cũng không thoải mái. Cũng bởi vì như vậy, các nàng đại nguyên hoàng triều mấy đại môn phái hiện tại đều vẫn là giang hồ trò cười. Trương vô kỷ đám người, sắc mặt tái xanh đồng thời, càng là hít vào một hơi. Còn tốt đến mua tình báo, làm cho thiên cơ lâu lâu chủ trước mặt mọi người nói ra, bằng không làm cho thành côn ký hoạt thực hiện được. Toàn bộ minh giáo tuyệt đối phải bị giận dữ cách bang hủy diệt, thiếu lâm những thứ này con lừa ngốc. Đầu ấp của bọn họ đều là thỉ hồ sao Lần trước lâu chủ đều cho hấp thủ ánh sáng thành côn Bọn họ như thế nào còn dám tiếp nhận thành côn Làm cho thành côn lần nữa khống chế bọn họ Tính khí nhất bảo trắng vai Trần Vương Lúc này càng là nhìn không được cũng lớn nguyên hoàng triều thiếu lâm chửi âm lên lưu tiêu nói Thành côn gia nhập vào thiếu lâm vài chục năm Âm thầm sớm đã đã khống chế thiếu lâm không ít người Là ở trên lần ta tuy là bột lộ rồi thân phận của thành côn. Nhưng vì thật không có bao nhiêu tác dụng. Trên thực tế. Bất kể là thiếu lâm phương trưởng. Vẫn là thiếu lâm những trưởng lão kia. Đã sớm biết viên chân chính là thành côn hóa thân sự tỉnh Bọn họ cũng chính là lén gạt đi ngoại nhân mà thôi. Nếu đối phương trả tiền. Lưu tiêu tự nhiên cũng tận tâm tận lực giải thích. Hơn nữa lần này thành côn này sinh áp độc. Trực tiếp đã khống chế thiếu lâm phương trượng Bọn họ không thể không nghe lệnh thành côn Hơn nữa ngươi không suy nghĩ một chút Người minh giáo cùng thiếu lâm an oán Bọn họ là thực sự nghĩ tiêu diệt ngươi minh giáo Thành côn cùng bọn họ Càng nhiều hơn chính là mục đích nhất trí Lưu tiêu lúc này Đem một đoạn không muốn người biết chuyện cũ nói ra Thiếu lâm nguyên bản có bốn cái thần tăng Thành Côn lẫn vào thiếu lâm thời điểm. liền bái bốn cái thần tăng đứng đầu không kiến thần tăng vi sư. Cái này không kiến. Kỳ thực cũng biết thân phận của Thành Côn. Cũng không biết cái này cái gọi là thần tăng đầu ấp có phải hay không bị lừa đá không phải. Biết rõ Thành Côn là một thập áp bất xá nhân. Còn thu hắn làm đồ. Tuyệt hơn chính là. Không kiến thần tăng biết rõ Thành Côn vì khơi màu giang hồ đại loạn giết tạ tốn toàn ra 13 miệng, còn vọng tưởng hóa giải thành côn cùng tạ tốn giữa thù hận. Hắn trang bị đến mức nào, trực tiếp mang theo thành côn tìm được tạ tốn, nói muốn hóa giải mối thù của bọn hắn. Sau đó ỉ vào công lực cường hãn, nói thành côn giết tạ tốn một nhà 13 miệng. Hắn thay thành côn lần lượt tạ tốn 13 trường. sở hữu ăn oán xóa bỏ. Tạ tốn đương nhiên không quen không kiến thần tăng cái này não tàn hòa thượng. Lúc này bồng bồng bồng liền đánh không kiến thần tăng 13 trưởng 13 trưởng sau đó. Không kiến thần tăng trực tiếp bị đánh cái nửa chết nửa sống. Lúc này bọn họ mới biết được. Tạ tốn bởi vì cầu hận. Võ công sớm đã đột nhiên tăng mạnh. Thành côn trực tiếp bị sợ chạy. Hắn biết đến. Tạ Tốn sẽ không thực sự bởi vì đánh không khiến thần tăng 13 trưởng hãy bỏ qua hắn, mà không khiến thần tăng thấy thành côn bỏ lại chính mình mặc kệ. Tại chỗ sinh sôi liền cho tức chết. Lưu Tiêu nói xong, tổng kết nói: "Ngươi nói nhân ra bốn cái đại thần tăng lão đại đều bị Kim Mao sư Vương đánh chết, người sử dụng ngàn năm cổ tháp mặt mũi, không toàn lực giết chết ngươi minh giáo mới là lạ." Lâu chủ Ngươi xác định ngươi nói là thần tăng Không phải đầu bị ván cửa kẹp bẹp qua não tàn Vì tiểu bảo nghẹn họng nhìn chân chối Còn chưa từng có nghe qua như vậy ngốc bức người Trang bị có thể Nhưng bị người trực tiếp đánh chết Vậy thật mất thể diện Lưu tiêu buông tay Bọn họ là xưng hô như vậy Có phải hay không như vậy bị kẹp Ta đây cũng không biết Hai người kẻ sớm người họ Không chút nào cho thiếu lâm mặt mũi Thiên cơ lâu trùng Mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối Loại này bí văn Càng vốn cũng không có người nghe nói qua Thiếu lâm ngại mất mặt Ngại nói Tạ tốn khắp nơi bị người đuổi giết Càng là không cách nào hướng ra phía ngoài nói Con bà nó Nguyên lai năm đó không khiến thần tăng bị chết như thế não tàn Thảo nào thiếu lâm vẫn né tránh Bọn họ cũng sợ mất mặt Quá lôi nhân Đây chính là thiếu lâm thần tăng Xác định đầu óc không có vấn đề Đây chính là thiếu lâm sao Bọn họ tam quan cũng quá tuyệt Biết rõ thân phận của thành côn Còn thu hắn Giúp hắn giấu giếm hành tích Thiếu lâm đắt là che giấu nơi Không còn là võ lâm Thái Sơn bắt đầu Đúng vậy A Đầu tiên là tiêu phong đại hiệp sự tỉnh Hiện tại lại ra một cái càng hủy tam quan bao đáy thành côn Thiên cơ lâu trùng Đối với thiếu lâm khả gọi là một mảnh chửi rùa Không có một nói tốt Những thứ này cả ngày không hề làm gì Chỉ biết lừa dối người hòa thượng Võ lâm ở giữa không có mấy người có hào cảm Những thứ này con lừa ngốc hoàn toàn chính xác không có mấy đồ tốt Đoạn thời gian trước long khiếu vân cái kia cậu phú hãm hải lý đại ca vì mai hoa đảo Liên cấu kết thiếu lâm cùng nhau Bị huyên để chúng ta liên thủ giết lật bọn họ không ít người A phi vẻ mặt cười nhạt Cũng đứng ra nói hắn cùng lý tầm hoan phía trước hồi điều Đó chính là một đám ăn tươi nuốt sống đồ vật Các vị vẫn là tận lực thiếu cùng những người này giao tiếp Đối với hòa thượng cũng là sâu vết cay rét đáng tuyệt bên trái thiền Lúc này cũng lạnh lùng mở miệng Đó chính là một đám giả nhân giả nghĩa con lừa ngốc. Một, cái kia thành côn bây giờ ở nơi nào đâu? Trương Vô Kỳ hỏi. Giết sự hỏa long. Thành côn chết chắc rồi. Thậm chí Minh Giáo không cần xen vào nữa. Thiên Hạ Cách Bang cũng sẽ xuất thủ. Hơn nữa lần này. Lưu Tiêu đem Thiếu Lâm gốc gác đều cho ném đi. Đại Nguyên Hoàng Triều Thiếu Lâm tự phàm là còn muốn một điểm khuôn mặt sợ là cũng sung không xuống thành côn hắn phải làm là hỏi ra thành côn chỗ ẩn nấp làm cho phía sau làm cho người của cách băng đi giết thành côn ở cách băng lưu tiêu nói thẳng ra bất quá chờ các ngươi giết đi qua hắn chưa chắc liền tại cách băng một phần vạn hắn cũng biết nơi này tin tức nói không chừng biết trước giờ chạy ngược lại mình bây giờ cho là địa điểm chính xác Hắn thiên cơ lâu lời hại hơn nữa. Cũng không có thể cách không làm cho thành côn vẫn trốn ở cách bang không chạy. Trương vô kỷ gật đầu. Biết lưu tiêu nói có đạo lý. Hơn nữa hắn cũng không có ý định sẽ đi ngay bây giờ giết thành côn. Trước mặt đối với minh giáo mà nói là tối trọng yếu. Là ở trên đấu giá hội mua được ỷ thiên đồ long bí mật. Dương Châu. Đại nguyên Hoàng Triều cách bang tổng bộ. Bang chủ gian phòng. Trần Hữu Lượng Đại Mã Kim Đao ngồi. Mà hiện giữ bang chủ cách bang Sử Hỏa Long cũng là sợ hãi đứng ở hắn trước mặt cái này tự nhiên là giả bang chủ cách bang Sử Hỏa Long. Là Trần Hữu Lượng cùng Thành Côn tìm đến thay thế thật bang chủ cách bang khôi lỗi. Trần trưởng giả. Còn muốn làm bao lâu bang chủ à? Ta cẩn thận làm lộ sau đó. Đám này ăn mày biết xé ta. Cái này giả Sử Hỏa Long có chút hoàng sợ. Bởi vì ngày hôm nay gém chút nói nhầm Đưa tới làm lộ Trần Hấu Lượng thầm nghĩ ngươi còn muốn sống Các thứ chuyện kết thúc Ai cũng có thể không giết Nhưng ngươi hẳn phải chết Trần Hấu Lượng nói Nhanh Hắn đe dọa Nếu không muốn chết Về sau ở tổng bộ bớt nói việc này Lo lắng tai vách mạch rừng Cách này giả sử hỏa long sợ vội vàng gật đầu Thùng thùng Lúc này, ngoài cửa truyền đến đặc thù tiết tấu tiếng đập cửa. Trần hấu lượng trên mặt vui vẻ. Biết là sư phụ thành côn tới. Hắn xem ra liếc mắt cái này giả sử hỏa long. Đối phương ngầm hiểu. Vội vàng hô một tiếng tiến đến. Cách để tử cách bang ăn mặc người đi đến. Sư phụ. Trần hấu lượng vội vàng nghênh đón. Ngay sau đó. Chỉ thấy cái này người tiến vào từ trên mặt bóc một tấm mặt nạ ra người. Biến thành cái kia đại nguyên hoàng triều giang hồ truy nã thành côn. Sư phụ. Thiếu lâm bên kia như thế nào? Trần hữu lượng nóng ruột hỏi. Giết sự hỏa long. Hắn chính là lo lắng đề phòng. Chỉ nghĩ nhanh lên một chút kết thúc trốn. Thành côn thâm độc cười. Nói thành. Sư phụ đã khống chế thiếu lâm phương trượng. Làm cho thiếu lâm ba vị độ chữ lót thần tăng không thể không liền phạm. Bằng lòng lần nữa liên hợp còn lại môn phái lần nữa cùng nhau vây công minh giáo. Lần này, minh giáo nhất định chạy trời không khỏi nắng. Thành Côn nắm tay bóp gắt gao. Biểu tình có chút kích động. Bởi vì ba vị thần tăng đều bằng lòng hắn. Xuất thủ đối phó minh giáo tân nhậm giáo chủ trương vô kỷ. Vì chết đi không kiến thần tăng báo thủ. Ba vị thần tăng. Đều là nửa bước đại tông sư. Minh giáo lần này diệt định rồi. Sư phụ. Còn là muốn lo lắng thiên cơ lâu. Trần hấu lượng nhắc nhở. Thiên cơ lâu tình báo thật đáng sợ. Quả thực vô khổng bất nhập. Lại chuyện cơ mật đều không gạt được bọn họ. Thành cô nghe vậy. Xâm mặt lại. Đối đãi ta diệt minh giáo. Lại tới đối phó bọn hắn. Lần trước vây công quang minh đỉnh. Mắt thấy đại sự liền thành. Khả năng liền bởi vì thiên cơ lâu yêu sách. Kết minh tại chỗ tan giá. Đối với thiên cơ lâu. Thành côn đồng dạng là cam thù đến tần xương tủy. Hai cách âm hiểm tiểu nhân thấp giọng tiếp tục thương nhị đại sự. Khi thì phát sinh âm hiểm tiếng cười. Bất quá. Thành côn hai người không có vui vẻ bao lâu. Liền biểu tình cuồng biến. Bởi vì. Này thời điểm, bên ngoài chuyển đến đại lượng tiếng bước chân của, giống như là có rất nhiều người đem căn phòng của bọn họ bao vây lại thành côn vội vàng lần nữa trang điểm. Sau đó đối với Trần Hữu Lượng nói, ngươi đi ra xem một chút, ô, v, ké, quờ, Trần Hữu Lượng gật đầu, đưa tay đi mở cửa, nhưng mà hắn mới chỉ có ló đầu, bên ngoài thì có bốn. Năm cây gậy gọc phát sinh tiếng xé gió đánh về phía đầu của hắn. Xem giá thế này. Là muốn giết hắn đi. Biến sắc. Trần hữu lượng nội lực dung ra. Một trưởng đem các loại gậy gọc đánh văng ra. Lúc này. Hắn cũng thấy rõ ràng ra tay với hắn là người như thế nào. Là cách bang mấy cách một mực cùng hắn đối nghịch trưởng lão. Không chỉ như vậy. Xa xa còn có đại lượng để tử đem căn phòng của bọn họ bao vây lại. Từng cái đằng đằng sát khí. Các ngươi chơi cái gì? Đây là bang chủ gian phòng. Trần hữu lượng lớn tiếng quát chói tay. Ý đồ dọa lui những người này. Trần hữu lượng ngươi còn không biết sao. Thiên cơ lâu đã bộc lộ rồi âm mưu của ngươi. Ngươi tên súc sinh này lại dám liên hợp thành côn giết sự hỏa long bang chủ ngươi nhất định phải chết. Giết Trần Hữu Lượng cho bang chủ báo thù Có cái bang trưởng lão hô to Ngay sau đó lần nữa thẳng hướng Trần Hữu Lượng Lời này vừa nói ra Trần Hữu Lượng Thành côn sắc mặt lập tức thay đổi Thiên cơ lâu lần nữa bộc lộ rồi âm mưu của bọn họ Thầy trò hai một người đều là thần sắc cổ chấn động Có loại sắp nứt cả tim gan kinh dị Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 05 Chương 84 xác định là thần tăng không phải não tàn bắt cái hiện Thành côn chết Phần 2 Đáng chết thiên cơ lâu Thành côn vẻ mặt oán độc Hận không thể đem thiên cơ lâu cách kia gây tẩm lâu chủ cho ăn sống nuốt tươi Sư phụ làm sao bây giờ Trần hữu lượng lần nữa nhất chiêu đẩy lôi cần muốn xông vào các bang trưởng lão. Hoàng sợ hỏi thành côn. Sự tình đại điều. Bố liên hoa đại trận. Không muốn buông tha bên trong bất cứ người nào. Lúc này. Đệ tử các bang tập kết kết thúc. Bên ngoài chuyển đến đại nguyên các bang trưởng lão quát lớn. Liên hoa đại trận. Thành côn biến sắc. Đây là các bang quần chiến chiến trận. Có thể nhân số ưu thế đè chết cao thủ võ học. Đi. Thành côn chuyển thân trưởng đem giả sử hỏa long đánh chết. Ngay sau đó hắn dơ tay một trưởng phách không. Trực tiếp đem nóc nhà cho đánh xuyên qua. Sau một khắc. Hắn cùng với trần hữu lượng cùng nhau phóng lên cao. Bay vút lên đỉnh. Hai người ở nóc nhà lần thứ hai mượn lực. Ngang trời hơn 10 thước. Lập tức chạy ra khỏi vây quanh tư thế. Cùng lúc đó, vạn côn bên ngoài phát tiếng xé gió truyền đến. Giữa không trung trần hữu lượng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước bọn họ ngây ngô phòng ở trực tiếp bị đánh sập. Trở thành một vùng phế tích. Liên hoa đại trần. Quả nhiên lời hại. Thành côn đều có chút tim đập nhanh. Nếu không phải là chạy nhanh. Hắn cái này nửa bước tông sư đều khó may mắn tránh khỏi. truy đừng làm cho trần. Hữu lượng tên xúc sinh này chạy rồi. Người của cái bang lúc này phản ứng kịp. Lập tức đuổi theo. Thành Côn mang theo Trần Hữu lượng một đường dọc theo nóc nhà phi nước đại. Hai người công lực thâm hậu. Rất nhanh liền đem cái bang người truy sát thoát khỏi. Mắt thấy phải ra khỏi thành lúc. Phía dưới bỗng nhiên vọt tới lưỡng đảo khỏi mạnh hắc ảnh. Đồng thời ếp về phía Thành Côn. Ở giữa một người một chỉ điểm ra. Thẳng đến Thành Côn trong lòng. Đây là muốn chỉ điểm một chút xuyên trái tim của hắn tuyệt sát hắn nơi này. Các ngươi là ai? Thành Côn vừa sợ vừa giận. Bởi vì bọn họ vẫn chưa triệt để thoát khỏi các bang đám người. Quá muốn lấy chỉ lực tổn thương hắn. Đối phương cũng quá coi thường hắn. Tuyệt chiêu của hắn huyến âm chỉ chính là giang hồ nhất tuyệt. Lập tức Thành Côn cũng là một chỉ điểm hướng đối phương ngón tay. Người giết ngươi. Không hề háo hức thanh âm vang lên Chỉ thấy đối phương về điểm này ra một chỉ bên trên Bắt đầu xuất hiện một vệt ánh sáng màu vàng Phản phất cái kia ngón tay là hoàng kim chế tạo một dạng Kim cương chỉ Thành côn biến sắc Mơ hồ biết người tới là ai A đái A nhị Các ngươi chỉ là tiên thiên hậu kỳ Dựa vào cái gì giết ta Thành côn một ngụm vạc trần tên của hai người Biết đây là triệu mẫn thủ hạ tâm phúc Phúc phúc Thành côn liên tiếp hai ngón tay Trực tiếp đem A Đại A Nhị cho đánh sướp xuống phương Mang theo trần hữu lượng tiếp tục chạy như điên Kim cương chỉ quả nhiên bá đạo Hắn đầu ngón tay lúc này vỡ vụn không ít Hắn lấy nửa bước tông sư mạnh mẽ công lực trấn áp rồi đối phương Nhưng vẫn là bị bá đạo kim cương chỉ tổn thương ngón tay Tạm thời Hắn đem không cách nào nữa sử dụng huyến âm chỉ môn tuyệt kỹ này Bằng không cái ngón tay này đầu liền muốn phế đi Hai người kinh hoàng phi nước đại Rất mau ra thành Liền đại cùng A nhị cũng thoát khỏi Sư phụ Đi sơn lầm Trần hữu lượng nhắc nhở Tốt Hai người phương hướng nhất chuyển Thả người tiến nhập trong rừng rầm tiếp tục thi triển khinh công trốn mất xếp Sư phụ Kế tiếp làm sao bây giờ? Trần hữu lượng giờ khắc này vẫn là gương mặt kinh sợ. Hắn vốn là cái bang trưởng lão. Tự nhiên biết loại này giết bang chủ cái bang sự tình. Sẽ ở cửu châu dẫn phát bực nào sóng lớn. Chỉ có thể ở trong núi rừng tránh mấy năm hơn nữa. Thành Côn cũng biết sự tình bị lộ ra nghiêm trọng tính. Có người. Bỗng nhiên Thành Côn đồng tử co rụt lại. Cấp tốc rừng lại chạy nhanh. Trực tiếp ở hai người đi tới phương hướng. Đứng một già một trẻ hai người. Thiếu là tiểu cô nương. Lão thoạt nhìn giống như một ăn mày. Cả người bản vá. Cũng là một đầu tóc bạc kim. Đầu đỉnh một cách oai mũ. Sư phụ. Cô gái kia chính là sử hỏa long chi nữ sử hồng thạch. Trần Hữu Lượng nhận ra cô gái kia chính là bọn họ một mực tại đuổi giết sử hồng thạch. Cũng là duy nhất biết bọn họ giết sự hỏa long nhân. Bất quá. Thời khắc này thành côn. Căn bản không nghe được Trần Hữu Lượng lời nói. Hắn một đôi mắt trừng lớn. Hoảng sợ nhìn chầm chầm cái kia bạch phát lão giả tay. Bạch phát lão giả trên tay. Thình lình chỉ có cửa đầu ngón tay. Một cái lệnh thành côn sợ hãi tên. Nhanh chóng nhảy ra ngoài. cửu chỉ thần cây hồng thất công. Ngũ tuyệt một trong bắc cách hồng thất công Nửa bước đại tông sư cao thủ cửu châu cách bang cây còn lại quả to Bối phần tối cao Tư lị dài nhất Tu vi mạnh nhất ăn mày Từng cây từng cây xanh hiểu nhảy ra ngoài Làm cho thành côn cảm giác ra đầu đều muốn nổ tung Phía sau hàn khí ớt ra Trốn Thành côn vong hồn đại mạo Không chút nghĩ ngợi Hắn một trường đánh ra Đem bên cạnh Trần Hữu Lượng đánh về phía Hồng Thất Công. Chính mình xoay người bỏ chạy. Trần Hữu Lượng vội vàng không dịch chuẩn bị. Cái kia nghĩ đến thành côn biết bỗng nhiên hướng tự mình ra tay. Lúc này một bên phúng huyết. Vừa đập hướng về phía Hồng Thất Công. Gan to bằng trời. Dám can đảm sát hải bang chủ cây bang. Lão khất cây hôm nay muốn khai sát giới. Thanh âm truyền ra đồng thời. Thành Côn còn nghe được Trần Hữu Lượng trước khi chết phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Hắn căn bản không dám quay đầu nhìn lại. Chỉ phải liều mạng trốn. Bất quá chỉ là chạy rồi hai bước. Hắn không thể không dừng lại. Bởi vì làm hắn sợ hãi bắt cái hồng thất công. Không biết lúc nào xuất hiện ở tiền phương của hắn. Tiền bối đừng giết ta. Đây hết thảy đều là Trần Hữu Lượng muốn làm bang chủ cách bang gia chủ ý. Thành Côn tại chỗ liền quỳ xuống cho Hồng Thất Công dập đầu. Hồng ra ra chớ tin hơi thở hắn. Liền chính là hắn giết cha ta. Sử Hồng Thạch Thanh âm truyền đến. Một đôi mắt càng là hung tàn nhìn lấy Thành Côn. Hồng Thất Công nói. Yên tấm. Loại này áp đồ. ngươi Hồng ra ra giết sẽ không mềm tay. Oành. Hắn lúc này dơ tay lên. Một trưởng đem Thành Côn đánh cho ấp vỡ toan mà chết. Cách đó không xa. truy tới đây à đại à nhị nhìn lấy một màn này. Chỉ cảm thấy cả người hàn khí ớt ra. Đi. Hai người gầm nhẹ một tiếng. Chạy đi liền đi. Bất quá hai người vọt lên bất quá hơn 10 thước. Đã bị một cố khó có thể chống đỡ lực lượng khổng lồ tập kích thân. Trực tiếp đánh xuống tới. Khủng bố. Há mồm phun ra một búng máu. Hai người lúc này trong mắt tràn ngập sợ hãi. Nửa bước đại tông sư oai. Chính muốn khiến người ta sợ. Đối phương nếu như muốn giết bọn hắn. Bọn họ lúc này đã là cổ thi thể. Cho lão khất cái chuyển cáo như Dương Vương Phủ. Nếu như dám đánh cách bang chủ ý. Lão khất cái tất sát vào như Dương Vương Phủ bỏ lấy các ngươi vương ra đầu lâu. Hắn sớm đã điều tra rõ chuyện lần này không phải như Dương Vương Phủ giật dây. Bằng không A đái A nhị liền không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy. Thành tựu đương đại íp có nửa bước đại tông sư. Hồng thất công có loại này sức mạnh. Phải phải phải. A đái A nhị đầu đầy mồ hôi lạnh. Đa tạ tiền mối thủ hả lưu tình. Cách này thành côn tuy là như dương vương phủ nhân. Nhưng chuyện lần này hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với vương phủ. Quận chúa cũng là lo lắng bị hiểu lầm. Lúc này mới phái chúng ta tới xếp thành côn bang cách bang báo thủ. Hồng Thất Công nói. Cút đi. A đại A nhị vội vàng đứng dậy. Thương Hoàng rời đi. Thiên cơ lâu. Ta cách bang liên tiếp mấy lần đại sự dĩ nhiên có cùng hắn có quan hệ. Gần nhất mấy cách bang chủ gặp chuyện không may. Xem ra cần phải đi tương dương tìm Dung Nhi một lần. Hồng Thất Công trong lòng suy nghĩ. Dự định đi tương dương xem Hoàng Dung. Bởi vì lo lắng cho hắn Hoàng Dung cũng gặp chuyện không may. Hắn mang theo sự hồng thạch ở chỗ này chờ một hồi. Người của cách bang cũng đuổi tới. Chứng kiến đã bị đánh chết Trần Hấu Lượng cùng thành côn. Đại nguyên Hoàng Triều người của cách bang vội vàng mở miệng cảm tạ. Hồng thất công chỉ vào sự hồng thạch nói. Về sau nàng chính là bang chủ cách bang. Bọn người toàn lực phụ tá là... Đại nguyên người của cách bang đáp ứng một tiếng. Hồng Gia Gia ngươi muốn đi sao? sử hồng thạc bén nhảy nhận thấy được hồng thất công đi ý nhị. Ô, V, K, Qu, Qu, -m. Hồng Gia Gia còn có chuyện quan trọng xử lý. Về sau hồng Gia Gia sẽ trở lại gặp ngươi. Dứt lời. Hồng thất công thân ảnh sớm đã biến mất. Không bao lâu. Đại nguyên cách bang liền đối ngoại tuyên bố. Bắt cái hồng thất công tự mình xuất thủ. Giết kẻ phản bội Trần Hữu Lượng Chạm sát thành côn cho sử hỏa long báo thủ Cùng lúc đó Càng là tuyên bố sử hỏa long chi nữ sử hồng thạc kế nhiệm đại nguyên hoàng triều bang chủ cách bang chức Ngũ tuyệt một trong bắc cách hồng thất công tái hiện giang hồ Tự nhiên làm cho giang hồ một mảnh xôn sao Cùng lúc đó Hồng thất công cảnh cáo như Dương Vương Phủ sự tình cũng truyền khắp giang hồ Người người đều ở đây tán thưởng bắt cái khí phách. Bờ, Cảm tạ đại lão thi nhân bộ phận thư đại ngạc khen thưởng. Núi sâu có đảo quan. Hương hòa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 05. chương 85 thần tăng xuống núi. Vẽ mặt. Mai hoa đảo lâm tiên nhi. Phần 1. Đại Nguyên Hoàng Triều Thiếu Lâm Hậu Sơn cấm địa Làm Đại Nguyên Thiếu Lâm Phương trưởng không văn đang quỳ dạp trên đất Ba vị sư thúc Không văn vô năng Phá hủy Thiếu Lâm thanh danh tiếng Cũng xin trách phạt Lúc này cửu Châu sớm đã truyền vang Thiếu Lâm Bao che ác nhân thành côn Một mực tài âm thầm chống đỡ thành côn hành động Hiện nay trên giang hồ Kế Đại Tống Thiếu Lâm sau đó Giang hồ nhân sĩ đối với đại nguyên thiếu lâm đều là một mảnh tiếng mắng. Còn có phải hay không oan uổng bọn họ? Chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Cái này không văn. Chính là đại nguyên thiếu lâm bốn cái thần tăng một trong. Cái kia bị bắt thành côn làm đồ đệ. Bị tạ tốn đánh chết không văn thần tăng chính là của hắn lão đại. Nói hắn không biết thân phận của thành côn. Ai tin? Tuyệt hơn chính là. Hắn còn bị thành côn khống chế uy hiếp Thiếu Lâm. Đây không phải là một chây cười sao. huống chi thời khắc này Thiếu Lâm còn có ba cái càng kinh khủng hơn nhân vật tồn tại. Đó chính là độ ác, độ nan, độ kiếp ba vị nửa bước đại tôn sư cao tăng. Bằng nho nhỏ một cái thành côn là có thể ở Thiếu Lâm muốn làm gì thì làm. Bọn họ cũng đều biết nói ra sợ là không có mấy người thư. Việc này sai không ở ngươi. Không cần tự trách. Đồ ác đo dậy quỳ dưới đất không văn phương trưởng. Đồ nan nói. Trách chỉ trách thành côn vô năng. Cư nhiên bại lộ. Bị bắt cái hồng thất công cho đánh chết. Bằng không lần này phía dưới. Minh giáo tất diệt. Nói chuyện đồng thời. Đồ nan vẻ mặt giữ tợn. Nơi nào còn có cao tăng dáng vẻ. Mà hắn lúc này nói nếu như chuyện đi. Nhất định chấn đồng thiên hạ. Thành côn một xê âm mưu. Đại nguyên thiếu lâm thật đúng là biết. Đồng thời nghe độ nan ý tứ. Hay là bọn hắn thủ ý nguyên lai thiếu lâm cùng minh giáo thù hận. Cũng không phải chỉ có tạ tốn đánh chết không khiến thần tăng một kiện sự này. Năm đó Dương Đỉnh Thiên hoàn hành đại nguyên hoàng triều võ lâm. Một số gần như vô địch. Ngoại trừ võ đang trương tam phong. Dương Đỉnh Thiên có thể nói là không có địch thủ. Mà đương thời đổ ác. Đổ nan Đổ kiếp ba vị thiếu lâm cao tăng. Một lần nào đó ra ngoài lúc tao ngộ hoành hành ngang ngược dương đỉnh thiên. Song phương bảo phát đại chiến. Một trận đại chiến. Đổ ác ba người bị dương đỉnh thiên trọng thương. Thương hoàng thoát đi. Không chỉ như vậy. Đổ ác một con mắt đều bị dương đỉnh thiên đánh mù. Từ đây thành một cách độc nhãn long. Từ đó. Ba người đối với Dương Đỉnh Thiên cùng với Minh Giáo ghi hận trong lòng. Đều nghĩ lấy giết Dương Đỉnh Thiên. Diệt Minh Giáo dài hận. Dương Đỉnh Thiên bị Thành Côn ngoài ý muốn làm hại tẩu hỏa nhập ma sau khi chết. Ba người cũng không cam lòng. Còn muốn Diệt Minh Giáo. Này đây liền cùng Thành Côn ăn nhịp với nhau. Phái không kiến đi thu Thành Côn. Này đây thân phận của Thành Côn. Thiếu lâm những cao tầng này mỗi người biết. Vẫn còn đang phối hợp thành côn hủy diệt minh giáo kế hoạch. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cái này bỗng nhiên xuất hiện thiên cơ lâu. Lại liên tiếp bộc lộ rồi một cây di âm mưu. Đưa tới kế hoạch một lần cũng chưa thành công. Sư đế nói cẩn thận. Nghe được đổ nan lời nói. Đổ ác biến sắc. Vội vàng nhắc nhở đối phương. Cách này thiên cơ lâu tình báo vô khổng bất nhập. Đừng lại bị bọn họ thám thính đi. Đổ ác một con độc nhãn lói lên tinh quang. Thậm chí đều ở đây tỏa ra cảm giác quan tâm chu vi. Hắn là bị thiên cơ lâu làm sợ. Nếu như chính mình ba người đều bị quang. Cái kia thiếu lâm liền thực sự triệt để không mặt mũi. Không văn nói. Ba vị sư thúc. Việc này nên xử trí như thế nào. Mới có thể vãn hồi ta thiếu lâm danh dự. Thiếu lâm nhược phải không đối với thiên cơ lâu ra ánh sáng chuyện tiến hành đáp lại. Danh dự đem triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại tống thiếu lâm. Đều vì vậy đem phương trưởng cho tươi sống 050 đánh chết mới chỉ có vãn hồi một ít danh dự. Đặc biệt bọn họ những thứ này sĩ diện hào hòa thượng. Càng là không thể giả ngu sung mãn lăng. Phải biết rằng mấy ngày gần đây. Bọn họ tiện nhan đèn đều đã giảm mạnh gần nửa. Không có tiền. Liền không cách nào mua tu luyện vật chất. Dựa theo này phát triển tiếp. Thiếu lâm đều muốn xuống dốc. Độ kiếp nói. Lão nạp ba người lánh đời lâu lắm. Thế nhân đều muốn chúng ta quên mất. Giờ khắc này. Nửa bước đại tông sư khí thế từ trên người độ kiếp vọt lên. Giang hồ là cái gì? Giang hồ không phải chính là nắm tay người nào lớn người đó định đoạt sao? Phải giải quyết thiếu lâm sự tình. Chỉ cần lấy ra nắm tay. Đem địch nhân khuất phục. Đương nhiên sẽ không có nữa người bá láp bá sàm. Sư để lời ấy có lý. Đại nguyên thiếu lâm có ba cái dưới bước đại tôn sư sự tình nếu như truyền ra. Ai còn dám nói với bọn họ trưởng nói ngắn. Đến lúc đó. Sợ là thiếu lâm còn có thể ngânh đón một lần hưng thịnh. Trước đây. Bọn họ còn muốn điểm khuôn mặt. Chỉ là âm thầm hành sự. Nhưng thiên cơ lâu lần nữa cho hấp thủ ánh sáng. Đồ ác ba người cũng không có ý định ẩm giấu Trực tiếp đi tới trước sân khấu. Thiên cơ lâu vu tội thiếu lâm. Làm cho thiếu lâm một câu trả lời hợp lý. Đồ ác vô sỉ nói. Bọn họ an hiểu nhất là cái gì? Không phải là trợn tròn mắt nói mò sao? Thiếu lâm nói thiên cơ lâu vu tội thiếu lâm. Đó chính là vu tội. Cái gì? Các ngươi không thừa nhận. Cái kia cùng ta nhóm ba người đánh một trận. Thua các ngươi chính là ở vu tội thiếu lâm. Việc này bởi vì thiên cơ lâu dựng lên. Lúc này lấy thiên cơ lâu mà chết. Đồ ác trong mắt tinh quang nở rộ. Nửa bước đại Tông sư khí cơ thấu thể mà ra. Chấn được không văn không ngừng lui lại. Bị chấn được lui lại. Không văn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ba vị sư thúc sự đỉnh xuất sơn sao? Thiên hữu ta thiếu lâm A Năm đó đổ ác ba người bị dương đỉnh thiên quét ngang. Làm đến tử bế. Trở về liền thối lui đến cấm địa không còn có suốt sơn quá. Trừ bọn họ ra những thứ này thiếu lâm cao tầng Ai cũng không biết đại nguyên thiếu lâm còn có ba vị độ chữ lót cao tăng còn sống ở thế gian. Không văn. Xem trọng thiếu lâm. Lão nạp ba người đi một lát sẽ trở lại. Đồ áp thanh âm xa xa chuyển đến. Sư huyên để ba người sớm đã biến mất ở thiếu lâm trong cấm địa. Bọn họ muốn đi gây sự với thiên cơ lâu. Không văn lúc này cũng phản ứng kịp. Đồ áp. Đồ nan ba vị sư thúc chơi bí hiểm nửa ngày. Không chỉ là muốn lần nữa xuất sơn. Còn muốn đi gây sự với thiên cơ lâu. Không xong. Không văn phản ứng kịp Sắc mặt bá liền biến sắc Chơi bí hiểm hại chết người à, Có thể hòa thượng không phải yêu trang bị thân trầm sao Sư thúc không muốn Các ngươi mau trở lại à, Không văn liền sông ra ngoài Vẫn khởi công lực điên cuồng hét lên Chấn thiếu lâm cấm địa cây cối hoa lạc lạc run run Nhưng mà lại là không có được bất kỳ đáp lại nào Nửa bước đại tông sư kinh khủng mực nào Thật muốn muốn đi. Trong thời gian ngắn cũng đã ở mấy cây số bên ngoài. Xảy ra đại sự. Không văn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đồ Đổ ác ba người ẩm cư cấm điện. Không có đại sự hắn cũng không dám tới quấy dày. Này đây ba người đối với thiên cơ lâu cũng không hiểu rõ. Rất nhiều chuyện hắn cũng không có nói. Tỉ như thiên cơ lâu thu phục 20 năm trước hoành hành đại minh hoàng triều đại tông sư cao thủ cổ tam thông chuyện. Hắn liền chưa kịp cùng độ ác ba người nói. Hắn cũng không nghĩ tới độ ác ba người chơi bí hiểm nửa ngày. Còn nói đi là đi. Làm được hắn đều không có phản ứng kịp. Ba cái dưới bước đại tông sư đi gây sự với thiên cơ lâu. Đây không phải là đi đưa đồ ăn sao. Càng làm cho không văn ra đầu tê giải là. Coi như hắn lúc này phản ứng kịp cũng không triệt. Bởi vì khinh tông của hắn. Căn bản đuổi không kịp nửa bước đại tông sư cao thủ. Không văn khuôn mặt đều tái rồi. Hiện tại lại phái người đuổi theo. Sợ là chỉ có thể cho hắn tam sư thúc nhặt xác Đương nhiên. Coi như là nhặt xác Cũng muốn phái người đuổi theo. Lúc này không văn thi triển khinh công. Rất nhanh bay vút trở về thiếu lâm. Lập tức triệu tập thủ tỏa la hán đường một đám cao thủ. Chỉ chốc lát. Một đám thiếu lâm cao thủ ra khỏi thiếu lâm Hướng Trung Châu thành Lạc Dương chảy đi Lánh hương tiểu trúc Nơi đây tiếng người huyên náo Vô số giang hồ hào hiệp tề tụ Đầu người đen nghẹp Phóng nhãn nhìn lại nhân số tối thiểu có mấy ngàn Nhưng lại tất cả đều là giang hồ cao thủ thành danh Bách hiểu sinh binh khí phổ bên trên bài danh đệ tứ Thiết kiếm Quách tung dương tới Thứ sáu thần đao vô địch bạc thiên vũ cũng tới. Đệ thập Đông Hải Ngọc Tiêu cũng ở. Lâm Tiên Nhi bước chậm đi tới. Đối trước mắt một màn phi thường hài lòng. Vô số sang hồ hào kiệt tụ tập. Đều là cho là nàng một câu nói. Ai có thể giết mai hoa đảo vì võ lâm trừ hại. Là có thể cưới nàng Lâm Tiên Nhi. Ngoại trừ binh khí phủ ở trên cao thủ. Nàng còn chứng kiến còn lại hoàng triều cao thủ thành danh. Đại Tống Tụ Hiền Trang Hai Vị Trang Chủ. Đại Minh Hoàng Triều Nhật Nguyệt Thần Giáo Đường Chủ. Đại Nguyên Hoàng Triều Phái Hoa Sơn trưởng Lão. Yêu Nguyệt. Ta Lâm Tiên Nhi Mỹ Lực. Há là ngươi có thể so với. Một câu nói. Dẫn Đồng Võ Lâm Phong Vân. Quần Hùng Tề Tụ. Đây chính là nàng Lâm Tiên Nhi Mỹ Lực. Mà những cách này người đến này. Tự nhiên là đi cầu chứng chuyện thật giả. Lâm Tiên Tử Xin hỏi kích sát Mai Hoa Đảo là có thể cưới tin tức của ngươi có hay không là thật? Lâm Tiên Nhi xuất hiện Bắt đầu có người hỏi Một bộ dáng vẻ xuẩn xuẩn rục động Lâm Tiên Nhi nói Không sai Ta niệm Mai Hoa Đảo gieo hại võ lâm Quyết định diệt trừ này lều vì võ lâm tạo phúc Nói nếu có thể ngoại trừ Mai Hoa Đảo trở thành võ lâm anh hùng Dĩ nhiên chính là ta lâm tiên nhi phu quân. Lời này vừa nói ra. Quần hùng phấn chấn. Giết mai hoa đảo. Vì võ lâm trừ hại. Lâm tiên tử cao nghĩa. Vì võ lâm lại làm ra hy sinh như vậy. Tất sát mai hoa đảo. Nghe những lời này. Lâm tiên nhi mặt ngoài nhìn như tiếu ý doanh doanh. Kỳ thực trong lòng cười lạnh. Nàng phóng suốt tin tức này. Chỉ bất quá dẫn thiên cơ lâu không đem nàng phái ở tuyệt sắc bảng đệ nhất. Muốn hướng về thiên hạ chứng minh mị lực của mình mà thôi. Còn như giết mai hoa đảo. Giết không được. Bởi vì không có ai biết. Nàng mới là là chân chính mai hoa đảo. Thử hỏi thiên hạ. Ai lại sẽ nghĩ đến tuyệt sắc bảng đệ nhị lâm tiên nhi mới là mai hoa đảo đâu. Nàng không ngừng muốn chứng minh mị lực của mình. Còn muốn trêu chọc mọi người. Ai cũng tìm không được mai hoa đảo. Cùng lúc đó, thiên cơ lâu. Lúc này vô số người đều ở đây dương mắt nhìn chầm chằm thiên cơ bản. Người có kinh nghiệm đều biết. Gần đến thiên cơ bản mỗi ngày một lần công bố nhất kiện võ lâm đại sự thời gian. Chư vị, các ngươi làm sao đang ngó chừng khối kia cờ lê xem. Vừa tới thiên cơ lâu trương vô kỷ nghi hoạt hỏi người bên cạnh. Tiểu chiêu trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỵ. Cũng là mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía người này. Hồi tiểu chiêu cô nương. Đây là thiên cơ bản. Mỗi ngày biết công bố nhất kiện phát sinh ở trong võ lâm đại sự. Là thiên cơ lâu vì vô hiển tự thân năng lực tình báo đẩy ra đồ vật. Tiểu chiêu. Trương vô kỷ. Ta con mẹ nó hỏi vấn đề. Cùng tiểu chiêu có quan hệ gì? Người con mẹ nó trả lời tiểu chiêu làm cái gì? Trương vô kỷ cái kia khí A Chính mình cái này minh giáo giáo chủ. Ở bên ngoài mặt mũi còn không có thị nữ tiểu chiêu đại. Thậm chí đi tới chỗ nào. Người ta ánh mắt đều là đang chăm chú tiểu chiêu. Hoàn toàn không có ai quản hắn cái này không đến 20 tuổi tông sư. Lưu tiêu cũng ở chờ đấy thiên cơ bản đẩy đưa tin tức. Bỗng nhiên thiên cơ trên nền bắt đầu có chữ viết tưởng tượng. Tuyệt sắc bảng đệ nhị lâm tiên nhi bởi vì không phục thiên cơ lâu chỉ đem chính mình xếp hạng tuyệt sắc bảng đệ nhị. Tuyên bố ai có thể giết chết mai hoa đảo. Là có thể trở thành chồng của nàng. Dùng cách này chứng minh chính mình so với yêu nguyệt còn có mị lực. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 05. chương 85 thần tăng xuống núi. Vẽ mặt. Mai hoa đảo Lâm Tiên Nhi. Phần 2. Lưu tiêu. Lâm Tiên Nhi không phục Thiên cơ lâu bài danh. Cái tin tức này có chuyện A. Cái này Thiên cơ bản công bố tin tức. Thoạt nhìn càng giống như là bóc Lâm Tiên Nhi tận đáy. Đưa nàng gốc gác cho bóc. Nàng không phải muốn làm chuyện tốt mới dùng chính mình vì phần thưởng phát lệnh truy nã mai hoa đảo. Mục đích của nàng chỉ là vì chứng minh mình mị lực. Lần này, Lâm Tiên Nhi danh tiếng liền muốn thúi. Cùng lúc đó, thiên cơ lâu bên trong một mảnh xôn sao. Vô số lơ, sơ bê, hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ cần giết mai hoa đảo là có thể ngânh cưới cổ châu để nhị mỹ nữ Lâm Tiên Nhi. Thử hỏi ai không tâm động, Thảo, còn chờ cái gì? Cách này liền đi tìm đến Mai Hoa Đạo, đem tháo thành tám khối. Cảm tạ thiên cơ lâu công bố cái tin tức này. Cách này liền đi trở thành Lâm Tiên Nhi phu quân. Lâm Tiên Nhi dĩ nhiên làm ra như vậy quyết định. Quá khen. Lưu tiêu biết mình vẫn là xem thường tuyệt sắc bảng để nhị mị lực. Những thứ này lơ, sơ b căn bản không có nhìn ra cái tin tức này ý tứ chân chính. Trong mắt của bọn họ thấy. Chỉ có giết mai hoa đảo là có thể cưới lâm tiên nhi tin tức. giết mai hoa đảo là có thể ngânh cưới lâm tiên nhi. Ta lão nhân ra ngồi không yên. Thiên cơ lão nhân đứng lên. Rất có lập tức liền rời đi thiên cơ lâu ý tứ. Đại ca, chúng ta đi giết mai hoa đảo A. A phi tim đập thỉnh thịt. Ta ra mười vạn ngân lượng. Ai giết mai hoa đảo đem công lao cho ta. Tiền chính là của hắn. Vì tiểu bảo trực tiếp móc ra một bước ngân phiếu ở trong tay huy vũ. Tuyệt sắc bảng mỹ nữ mị lực. Giờ khắc này triệt để bày ra. Không người không phải tâm động. Thiên cơ lâu trùng. Phàm là hùng tâm sinh vật. Lúc này đều kêu gào. Đều muốn giết mai hoa đảo. Các vị tiểu Các ngươi không nhìn thấy sao? Cái này Lâm Tiên Nhi liền là cách tâm cơ gỉm nữ a. Nàng chỉ là không phục thiên cơ lâu bài danh, muốn chứng minh mị lực của mình, không phải thật muốn vì võ Lâm trừ hại. Diệt Tuyệt sư thái tính táo nói. Nàng lời nói thu được Vương Ngữ Yên, chịu mẫn các loại chờ thiên cơ lâu sở hữu cô gái nhất trí tán thành. Đại Tống thái tử nói, đây cũng có cái gì Ta muốn chính là Lâm Tiên Nhi thân thể. Lại không phải là của nàng tâm. Hắn mà nói. Thu được sở hữu lơ, sơ bê, nhất trí tán thành. Các ngươi lập tức chạy tới Thương Châu. Cần phải tìm được Mai Hoa Đạo. Lâm Tiên Nhi. Bản thái tử chắc chắn phải có được. Luận tìm người. Còn có ai có thể so sánh qua được tứ đại danh bộ. Giờ khắc này. Đại tống thái tử nắm chắc phần thắng. Không chỉ hắn, tả lãnh thiền phái ra thập tam thái bảo chạy tới Thương Châu. A phi rục dịch, bị lý tầm hoan cho đè lại không được đi. liền trương vô kỷ, đều ở đây điên cuồng ám chỉ thanh dực bức vương ly khai. Mà toàn bộ thiên cơ lâu, càng nhiều giang hồ nhân sĩ đang điên cuồng quấn quyết. Là muốn ở lại thiên cơ lâu tiếp tục tu luyện. Vẫn là chạy tới Thương Châu đi chóc nã mai hoa đảo ngânh cưới lâm tiên nhi. Mỹ nữ cùng Tu Vi. Lúc này trở thành bọn họ gian nan nhất lựa chọn. Cách này lâm tiên nhi. Đang đùa bớn mọi người đâu. Lưu tiêu trêu tức mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn. Lại làm cho thiên cơ lâu trở nên nhiên tính lại. Đã có thân sự định rời đi lánh huyết truy mệnh đám người. Không khỏi lập tức dừng lại bước tiến. Vô số chứng kiến tin tức đánh máu gà người giống vậy. Bắt đầu tỉnh táo lại. Lâu chủ, nói thế nói như thế nào? Đại tống thái tử vội vàng nói, bởi vì hắn là đối với tiên nhi trên nhất lòng. Hắn nếu có thể cầm xuống mai hoa đảo cưới lâm tiên nhi, đối với đại tống hoàng triều có rất nhiều chỗ tốt. Lâu chủ, cầu yêu sách, nhanh cho lâu chủ thượng rượu. Lần này coi như ta mời, vô số người thần tình phấn chấn, biết lưu tiêu lại muốn yêu sách. Tôn tiểu hồng đám người. Nắn vai nắn vai. Châm trà châm trà. Cũng bắt đầu hầu hả bắt đầu lưu tiêu tới. Nhìn lấy những thứ này võ lâm nhân sĩ một bộ khẩn cầu dáng vẻ. Lưu tiêu có chút tối thoải mái. Có thể tưởng tượng. Cái loại này liền diệt tuyệt sư thái áp như vậy nhân vật đều dương mắt xem cùng với chính mình bộ dạng. Lưu tiêu nói. Cái kia lâm tiên nhi một thân phận khác. Chính là Mai Hoa Đạo. Nếu muốn cưới nàng. Nhất định phải giết Mai Hoa Đạo. Giết Mai Hoa Đạo. Lâm Tiên Nhi đều bị giết chết. Các ngươi lại đi cưới cái gì? Nàng đây không phải là chơi lộng thiên dưới hào kiệt. Là cái gì? Lý Tầm Hoan cả kinh đứng lên. Cái gì? Lâm Tiên Nhi chính là Mai Hoa Đạo. Sau một khắc. Trong đầu của hắn các loại xương mù dày đặc sỏ sâu. Trong nháy mắt liền xác định Lưu Tiêu cũng không có nói lời nói dối Cái này độc phụ A Phi cắn răng nói Đoạn thời gian trước Lý Tầm Hoan bị vu thành Mai Hoa Đạo Tuy là phía sau Lưu Tiêu yêu sách là Long Khiếu Vân hãm hại Nhưng trong lòng cúng của bọn họ cũng không thiếu xương mù dày đặc Lúc này Lưu Tiêu bóc Lâm Tiên Nhi gốc gác Hai người trong nháy mắt liền phản ứng kịp Lâm Tiên Nhi chính là Mai Hoa Đạo Thiên cơ lâu trùng. Vô sớ người trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy dòng. Thật muốn cưới một cách như vậy độc phụ. Sợ là mỗi ngày đều có mấy mú mang. Một cách không tốt. Chính là cái ban phó ban chủ mã đại nguyên hạ tràng. Vừa rồi nhắc nhở các ngươi các ngươi không nghe. Bây giờ bị đùa bỡn a Một màn này. Nhìn diệt tuyệt sư thái một hồi thống khoái. Đáng chết số nam nhân. Đây chính là chỉ quan tâm bề ngoài hạ tràng Đáng chết tâm cơ khí nữ Cư nhiên đem chọn cái cửa châu võ lâm đùa bớn trong lòng bàn tay Tả lánh thiền vẻ mặt thâm đục Đại tống thái tử vẻ mặt xanh mét đem truy mệnh vô tình bốn người hô trở về Thông truyền võ lâm Ta muốn cái này tiểu biểu đập thanh danh hủy hết Triệu mẫn vẻ mặt cười nhạt Nàng có chút đáng rét lâm tiên nhi Cái này tiểu biểu đập chết đình rồi Nàng mai hoa đảo sự tình truyền ra. Quan phủ nhất định truy cứu hắn. Vì tiểu bảo thẻn quá thành giận. Vừa rồi chính là bọn họ mấy cái tương đối có thế lực người nhảy vui mừng nhất. Lúc này khuôn mặt bị đánh vang nhất chính là bọn họ mấy cái. Nây mát. Còn tốt ta lão nhân ra khống chế được. Bằng không một đời anh danh khí tiết tuổi già khó giữ được. Thiên cơ lão nhân lời nói. Chọc cho tôn tiểu hồng cách xa đều ở đây trởn lên giận dữ nhìn hắn. Cái này ra ra càng ngày càng ngoại hạng. Quả nhiên mụ mụ nói không sai. Nữ nhân càng xinh đẹp lời nói càng không thể tin. Trương vô kỷ cảm giác có chút mất mặt. Chính mình hóa ra là kém chút không đem nắm lấy. Sau một khắc. Hắn lại một khuôn mặt cổ kết nhìn về phía đang ở cho lưu tiêu nắn vai chu chỉ nhược mũi mũi không biết ta sao. Lưu tiêu nhìn lấy thiên cơ lâu bên trong những thứ này võ lâm hào kiệt vẻ mặt xuôi bộ dạng. Cảm giác có chút thống khoái. Tiếp tục tung mánh liêu. Không chỉ chừng này đâu. Cái này trong chốn võ lâm nếu là muốn sắp xếp một cách đáng phổ bảng. Cái này lâm tiên nhi có thể nói đệ nhất. Chính là khang mẫn đều không thể so sánh với. Cũng chỉ có nguyên châu được xưng đại lão thu gặt máy móc nhan doanh có thể cùng sánh vai. Đùng đùng. Vi tiểu bảo, đại tống thái tử, tả lãnh thiền đám người cảm giác khuôn mặt lần nữa bị đánh làm đau. Võ lâm để nhị mỹ nữ, lại bị thiên cơ lâu như vậy đánh giá. Thân phận của bọn họ, cưới nữ tử có thể không để bụng đối phương tốt xấu, nhưng nhất định phải trinh liệt. Hôm nay nhưng liền mang nón xanh thuộc tính. Ai chịu nổi à? Thiên cơ lâu trùng. Mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Ngược lại là không có ai chú ý lưu tiêu nhắc tới đại lão thu gặp máy móc nhan doanh Dù sao nhan doanh ở Trung Châu nơi đây Cũng không có danh tiếng gì Lần này Liên vương ngứ yên chu chỉ nhược đều là một trừng khẩu ngốc Rồi lại cùng nhau lộ ra ác tâm màu sắc Lưu tiêu tiếp tục nói Cách này lâm tiên nhi tâm cơ âm trầm Không phải cam bình phàm Nàng vì thu được quyền thí Không ngừng dùng chính mình sắc đẹp cùng các loại võ lâm hào kiệt trao đổi. Theo như nhu cầu, long khiếu phân, điện thất, triệu chính nghĩa, thượng quan kim hồng, kinh vô mệnh đám người đều cùng nàng không hề giữa lúc giao dị. Lâm tiên nhi các loài hát đoán, chấn động được mọi người một trừng khẩu ngốc, mọi người bừng tỉnh đại ngộ vậy phục hồi tinh thần lại. Thảo nào phía trước thượng quan Kim Hồng vị này đại lão bất vi sở động. Vẫn không có nói. Nguyên lai là sớm biết Lâm Tiên Nhi bản tính. Thượng quan Kim Hồng cùng kinh vô mệnh liếc nhau. Tuy là không người nào biết quan hệ của bọn họ. Nhưng hai người trên mặt đều hiện lên xấu hổ màu sắc. Là là cá long đông. Cái này Lâm Tiên Nhi tức ra nắm chặt không được. Vì tiểu bào chắc lưới. Một mạch thán xuôi. Các ngươi cửa châu võ lâm cũng quá rối loạn. Cưu ma trí cũng không nhìn được mở miệng. Có chút bị lôi đến rồi. Ngoại Tào Lâu chủ người tốt. Đúng vậy à. Lâu chủ nếu là không nói ra những thứ này. Nói không chừng cái kia đại hiệp liền trúng chiêu. Lâu chủ. Ngươi làm sao đem người như vậy đứng vào tuyệt sắc bảng A Xui. Cùng người như vậy đồng loạt tiến lên bảng. Chiều mẫn đều ở đây nhổ nước miếng. Lưu tiêu nói. Các vị. Ta cũng không muốn. Bởi vì tuyệt sắc bảng bài danh. Chỉ nhìn xinh đẹp. Còn lại cũng không quản. Bất quá ta nghĩ. Lâm tiên nhi hẳn rất nhanh biết tiêu thất a Mai hoa đảo làm nhiều việc áp. Hãy không ít người. Lần này lâm tiên nhi bị lộ ra. Sợ là sẽ không có kết quả tử tí. Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 05 chương 86 tiềm long bảng Kinh vô mệnh cuối cùng Lâu chủ không làm người Phần 1 Lâm tiên nhi loại này đem cửa châu sở hữu sang hồ hào kiệt làm ngốc tử tỏ ra hành vi Tự nhiên là chọc người chán rét Đặc biệt hắc đoán cho hấp thủ ánh sáng sau đó. Những thứ kia vội vàng tới ngoại trừ mai hoa đảo đại hiệp càng là mỗi người cảm thấy nét mặt không ánh sáng. Giống như là ăn con rồi ác tâm như vậy. Chưa từng có vài ngày. Giang Hồ thì có tin tức truyền ra bởi vì lúc trước mắt phải án tử. Lâm Tiên Nhi bị thần bộ trương tiến tửu dẫn người bắt lại. Dựa theo Lâm Tiên Nhi mắc phải những thứ kia án tử. Một cái trảm thủ là không tránh khỏi. Tự nhiên, cái gọi là giết mai hoa đảo cũng được một chuyện cười. Thật nhiều đại hiệp, từ đây đều không có ý tứ ở trên giang hồ nhắc tới việc này. Bởi vì mất mặt, thiên cơ lâu trùng. Một đám giang hồ nhân sĩ cảm thấy xấu hổ. Không ai còn nhéo lâm tiên nhi sự tình không thả. Lâu chủ, xuất ra mới bảng danh sách hay chưa? Đúng vậy a lâu chủ, nói mới bảng danh sách. Ta tốt trở về phòng tu luyện. Vì rời đi không khí ngột ngạt. Có người bắt đầu tìm tới Lưu Tiêu. Lưu Tiêu cũng biết mới vừa khuôn mặt. Phòng chừng có vài người bị đánh tương đối thương. liền nói ngay. Xuất ra mới bằng danh sách. Lời này vừa nói ra. Vô số người hứng thú sạc rào. Phía trước thật nhiều đối với Lâm Tiên Nhi sự tình không có hứng thú. Còn ở trong phòng người tu luyện lúc này đều chạy ra. Càng là có người khoa trương chạy đến thiên cơ lâu bên ngoài ngao một tiếng nói. Lúc này thiên cơ lâu đã bị vây lại. ngọa Tào Lâu chủ lại xuất ra mới bằng danh sách. Có thể hay không để cho người tốt tốt tu luyện. Cầu lâu chủ. Người cố ý à. Mỗi ngày dùng bằng danh sách mê hoạt chúng ta không thể tu luyện. Lâu chủ. Hồi không được. Một ngày ngũ trăm lạng bạc dòng. Thời gian tu luyện chỉ có phân nửa. Còn lại đều dùng tới nghe ngươi nói bảng danh sách. Chép. Nói cái gì thí thoại. Lâu chủ vừa không có ép buộc các ngươi nghe. Thiên cơ lâu trùng. Tại chỗ loạn thành nhất đoàn. Mỗi người đều ở đây tìm vị trí. Ngày hôm nay cấp cho các vị nói bảng danh sách. Ta đặt tên vì tiềm long bảng. Lâu chủ. Cái gì là tiềm long bảng? Vi tiểu bảo hỏi lên. Chớ ép bức Làm cho lâu chủ nói Triệu mẫn lúc này liền vi tiểu bảo Vi tiểu bảo mặt tối sầm Lúc này phải trở về đổi Xem Mọi người đều tức giận hắn cắt đứt lưu tiêu Áp tàn nhẫn hung ác nhìn lại Lúc này không dám lên tiếng Lưu tiêu nói tiềm long bảng Ngụ ý vì ẩn nút chân long Này bảng danh sách Thu nhận sử dụng cửu châu 30 tuổi trở xuống Thiên phú tối cao thanh niên Tuấn Kiệt. Này bảng danh sách bất luận chính tà. Chỉ nhìn thiên tư. Không nhìn tu vi. Chỉ lấy tiềm lực trưởng thành tới sắp xếp bảng. Tiềm long bảng. Thu nhận sử dụng 30 tuổi trở xuống thiên phú tối cao thanh niên Tuấn Kiệt. Vô sớ người hai mắt sáng lên. Bảng danh sách này tốt. Đi qua bảng danh sách này. Liền có thể biết ai là lực châu lợi hại nhất thiên tài. Sau này hành tẩu giang hồ Tận lực thì tránh mở những thứ này yêu nghiệt không phải chọc Hoặc là nghĩ biện pháp ôm bắp đùi Tương lai cũng tốt có một chỗ dựa vững chắc Đương nhiên Đây là một dạng giang hồ nhân sĩ ý tưởng Mà diệt tuyệt sư thái tả lãnh thiền Triệu mẫn Đại tống thái tử những thứ này trưởng khống một phe thế lực nhân Nghĩ cũng là chờ một chút bảng danh sách đi ra Như thế nào đi mượn hơi những thiên tài này đến chính mình mài dưới bồi dưỡng Trong lòng bọn họ nghĩ Là như thế nào thu phục những thiên tài này Lưu Tiêu nói Bởi cửu châu thiên tài rất nhiều Này đây lần này bảng danh sách sẽ cùng quá khứ bất đồng Lần này tiềm long bảng Bảng danh sách sẽ thu nhận sử dụng 20 danh tối cường thiên tài Có thể lên bảng giả Tương lai ghém cỏi nhất cũng là Đại Tông Sư Thiên phú tối cao mấy vị, võ thánh đều không là vấn đề, hấp, lưu tiêu câu nói sau cùng nói ra. Thiên cơ lâu trung khắp nơi đều là hấp khí thanh, vô số sang hồ nhân sĩ thân thể chấn động, bị lưu tiêu lời nói kinh động đến. Đây là khái niệm gì? Bây giờ cửu châu trên mặt nội đại tông sư cao thủ vẫn chưa tới 20 số lượng, mà lưu tiêu lại nói tiềm long bảng ở trên 20 người. Mỗi người đều có đại tông sư chi tư Mạnh nhất mấy vị càng là có thể thành võ thánh Cái này như thế nào để cho bọn họ không sợ hãi Giờ khắc này Không ai có thể bình tĩnh Đều bị lưu tiêu lời nói bị dọa cho phát sợ Đại tông thái tử trực tiếp ngưng trọng Một hồi tỉ mỉ nhớ kỹ Đợi bảng danh sách công bố kết thúc Lập tức truyền cho phụ hoàng Truy mệnh bốn người gật đầu Bất kể là phía trước tình nhân bằng vẫn là âm hiểm bảng Kỳ thực đối với rất nhiều thế lực lớn mà nói chính là xem náo nhiệt Cũng không chút nào để ý Nhưng mà tiềm long bảng bất đồng Tiềm long bằng xuất hiện Sẽ quyết định tương lai giang hồ ai là bá chủ Phạm là thế lực lớn Giờ khắc này không có ai không phải ngưng trọng Võ lâm sợ là muốn không an bình E thiên cơ lão nhân lo lắng nói Hắn đều có thể tưởng tượng. Một hồi thiên tài tranh đoạt đại chiến tướng sẽ ở võ lâm bảo phát. Nói không chừng một ít lòng dạ độc ác thế lực. Mượn hơi không được tiềm long bảng là thiên tài liền muốn hủy diệt. Lần này lên bảng. Đối với một số người mà nói sợ một chuyện tốt. Đây là rất nhiều người ý tưởng. Võ lâm là tàn khốc. Đặc biệt những bá chủ kia thế lực. Ở không có được dưới tình huống. Quyền trạch hủy diệt có khả năng càng lớn, đặc biệt ngũ cường hoàng triều, còn có thể lẫn nhau phái người ám sát đối phương thiên tài. Đương nhiên, bổn lâu chủ lời nói cũng không phải tuyệt đối, bởi vì một người thành tựu cuối cùng, không phải cũng chỉ có thiên phú, còn có kỳ ngộ các loại nhân tố. Lâu chủ nói những thứ này, chỉ là tình huống lý tưởng nhất dưới kết quả. Có thể nhất tương lai tiềm long bảng ở trên vị cuối cùng trở thành võ thánh. Mà để nhất lại giữa đường thiên chít. Sở dĩ các vị cần biết. Thiên cơ lâu bài danh cũng không thể quyết định sau cùng thành tựu. Lưu tiêu cũng lo lắng vẽ mặt. Dù sao thế giới này khí vận chi tử nhiều lắm. Ai biết những người này cuối cùng biết phát triển trở thành tình trạng gì. Bởi vì chính là thiên cơ lâu. Cũng vô pháp suy tính những người này mấy chục năm sau thành tựu Còn có một chút chính là thiên cơ lâu xuất hiện Rất nhiều thứ đã thay đổi Tỉ như chu chỉ nhược kịch tình phát triển Đại Tông Sư đều đâm chết ngày Nhưng bây giờ gia nhập thiên cơ lâu Nàng tương lai đem bất khả hạn lượng Có thể hiện tại thiên phú của hắn không như thế nhiều người Nhưng sáu dám khẳng định Chỉ cần hắn nguyện ý bồi dưỡng Tương lai chu chỉ nhược bỏ rơi rất nhiều ngày phú cao hơn nàng nhân mấy con phú Có tỷ như Lâm Bình Chi cùng một huyện thanh đám người Bọn hắn bây giờ có thể kết nối với tiềm long bảng tư cách đều không có Làm lưu tiêu dám cam đoan Bọn họ thành tựu tương lai không thể so với tiềm long bảng người trên sai Suy tính cửu châu 30 tuổi trở xuống Thiên phú mạnh nhất 20 danh Lưu tiêu nhắm mắt Lần này hắn vì bài danh chuẩn xác, vận dụng thiên cơ lâu suy tính năng lực, một cố chỉ có hắn có thể cảm thụ được ba đồng lúc này từ thiên cơ lâu bên trên tán phát, khoảng cách bao trùm toàn bộ Cửu Châu. Không bao lâu, Lưu Tiêu trước mắt nhảy ra tên thứ nhất, rất nhanh, cái thứ hai, cái thứ ba, người thứ tư, cái thứ 20, Tà Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ, Bất quá 18 chi linh chính là Tông sư cao thủ Xứng đáng bên trên tiềm long bảng Minh giáo quang minh tả sứ Dương tiêu vẻ mặt chắc chắc Nếu như trương vô kỷ đều không thể bên trên tiềm long bảng Vậy hắn thực sự không tưởng tượng nổi bên trên tiềm long bảng Sẽ là một đám dạng gì nhịp thiên biến thái Ta có thể lên bằng sao A phi vốn là kiếm khách Chú trọng phong mang tất lộ Đối với tiềm long bảng Hắn là có một hồi ý tưởng. Hy vọng mình có thể lên bảng. Đại ca. Ngươi thật giống như không đến 30 mươi á. Cũng có thể bên trên tiềm long bảng. Lời này vừa nói ra. Vô số người nhìn về phía tiểu Lý Thám Hoa. Đều đúng hắn âm thầm gật đầu. Cảm thấy có thể lên bảng. Lý Thám Hoan ưu một hớp rượu. Tốt nhất là đừng lên. Hắn không thèm để ý chút nào. Thậm chí lo lắng lên bảng đưa tới phiền phức Loại này lạnh nhạt tâm tính Làm cho không ít người ré mắt Ai không muốn lên bảng Đây không chỉ đại biểu thiên phú Vẫn là một loại vinh dự Chủng đối với người luyện võ khẳng định Kinh vô mệnh đại hiệp mới vừa trở thành một tôn hiếm đạo Tông sư Cần phải có thể lên bảng Không ít người hâm mộ nhìn về phía kinh vô mệnh Thượng quan Kim Hồng đều đúng hắn gật đầu Cảm giác mình cái này con tư sinh một cái có thể lên tiềm long bảng. Mù đoán một tay. Từ hàng tính trai sư phụ phi phun có thể lên bảng. Ta cũng mù đoán một cái. Ân quỷ phái loan loan cũng có thể lên bảng. Các ngươi đây coi là cái gây nhi mù đoán. Đây đều là thành danh thiên tài. Muốn đoán một chút cái loại này chưa có nghe nói qua. Là cực. Ta mù đoán phái hoa sơn lệnh hồ sung. Dơ dơ quy quy mơ mơ Cái này cũng không gọi tuyên đoán Quên lâu chủ nói Muốn luyện độc cô cổ kiếm Nhất định phải có đương đại nhất tuyệt ngộ tính mới được sao Rất nhanh Không ít người đều nói ra khỏi trong lòng mình thiên tài Bất quá lưu tiêu không có mở miệng Ai cũng không dám khẳng định Lúc này Lưu tiêu đang ở tỉ mỉ lưu tiêu thiên cơ lâu suy tính kết quả Một cái hắn phi thường ngoài ý muốn kết quả. Hắn phi thường coi trọng chu nhược. Thậm chí ngay cả lên bảng tư cách đều không có. Còn có Lâm Bình Chi cái này đại phản phái cũng không có lên bảng. Cái khác có nhân vật chính mạng thành thị phi. Đồng dạng liền đuôi đều nhìn không thấy. Vạn chúng chú mục ở giữa. Lưu tiêu lên tiếng. Tiềm long bảng thứ 20. Kinh vô mệnh. Tuổi tác 28.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 Thiên cơ lâu trùng, lập tức tạt hoa, phải biết rằng Kinh Vô mệnh mới vừa trở thành nhất Tôn Kinh khủng kiếm đạo tông sư, cư nhiên chỉ là thứ 20, cái kia những thứ khác 19 vị, đáng chết bực nào biến thái. Mẹ nha. dò chết người, Kinh Vô mệnh cũng chỉ là thứ 20, nhất Tôn không đến 30 tuổi kiếm đạo tông sư, dĩ nhiên chỉ sắp xếp thứ 20. Ngọa Tào Lâu chủ cách này tiềm long bảng cũng quá khủng bố Cửu châu biến thái thật không ngờ nhiều sao Giờ khắc này Mọi người đều là động dung Bị tiềm long bảng hàm kim lượng dọa sợ khoái kiếm kinh vô mệnh A Tôn kiếm đạo tôn sư Dĩ nhiên kém chút nữa đều không thể lên bảng Có muốn hay không dọa người như vậy Chính là kinh vô mệnh bản thân Lúc này cũng đều theo đồng dung Hắn chính mình thiên phú có bao nhiêu đáng sợ Chỉ có hắn tự mình biết Mấy ngày trước vẹn vẹn bởi vì kiếm ma độc cô cầu bại nói mấy câu là có thể trở thành tôn sư Ngộ tính của hắn có thể tưởng tượng được Tiểu tử này cũng chỉ là tên thứ 20 Cổ tam thông lúc này cũng chạy rồi xuống tới Nghe được cái này kết quả Hắn cũng đồng dung Kinh vô mệnh thiên phú Không thể so hắn sai nhưng mà chỉ là thứ 20, Tiềm Long bảng thứ 19. A Phi, tuổi tác 20, nửa bước tông sư tu vi, A Phi mới chỉ có sơ xuất sang hồ, tu vi còn không có đi lên. Ở nguyên tắc ở giữa, A Phi cuối cùng thành vị thiên hạ đệ nhất khoái kiếm khách, kinh vô mệnh đều bị hắn đánh bại. Bỏ xa A Phi, chúc mừng Lý tầm hoan lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười Chính hắn không thèm để ý có hay không lên bảng Nhưng hào hương để A Phi lên bảng Hắn vẫn là cao hứng vô cùng A Phi đại truyền 666 Cho A Phi đánh can A Phi đại lão Cầu ôm bắt đùi Lợi hại Ta Phi 20 tuổi nửa bước Tông sư Tiềm long bảng khủng bố như vậy Thật là nhiều người bắt đầu phách A Phi nịnh mở Đem mấy ngày nay từ lưu tiêu nơi đây hoặc được lưu hành tử đều cho dùng tới. Trong lúc nhất thời. Mọi người xem A Phi áng mắt cũng thay đổi. Hắn cũng không nổi danh. Rất nhiều người đều là xem lý tầm hoan mặt mũi ghét sao hắn. A Phi đứng dậy. Cảm tạ tất cả mọi người đồng thời. Khiêu khích nhìn kinh vô mệnh liếc mắt. Thành tựu binh khí phủ ở trên kiếm khách. Kinh vô mệnh vốn là A không mục tiêu. Đáng tiếc. Cách này A phi đất là thiên cơ lâu nhân. Đại tống thái tử vẻ mặt tiếc hận. Không dám đào thiên cơ lâu góc nhà. Tiềm long bảng thứ 18. Tiểu long nữ. Tuổi tác 18. Nửa bước tông sư tu vi. Tiểu long nữ lần nữa lên bảng. Thiên cơ lâu lúc này một mảnh xôn sao. Ngoạ Tào Tiểu long nữ lại vẫn lên tiềm long bảng. Vì sao? Vì sao phái cổ mộ có cách nào phá quy củ? Như vậy kỳ nữ? Dĩ nhiên ngầm cư ở một khu hoạt tử nhân mộ chung. Thật là phong phí của trời. Thiên ạ! Cách này cũng quá lãng phí. Mặt, một đám sư phạm không ngừng kêu rên. Đều ở đây đáng tiếc tiểu long nữ chỉ có thể đứng ở cổ mộ ở giữa. Hơn nữa, muốn đi mượn hơi đều không được. Thành tựu tuyệt sắc bảng ở trên tồn tại tiểu long nữ chịu thiên cơ lâu tận đáy hổ tống tiềm long bảng thứ 17 tư trúc tuổi tác 19 tiên thiên sơỷ tu vi thiên cơ lâu trùng mọi người xưởng sốt lâu chủ có phải hay không nghĩ sai rồi Đúng vậy a lâu chủ 19 tuổi mới chỉ có tiên thiên sơ gỷ Cái này cái gọi là Tư Trúc dựa vào cái gì ship hạng kinh vô mệnh bọn họ trước 19 tuổi tiên thiên sơ kỳ xác thực tính thiên tài. Có thể cùng Tiềm Long bảng ở trên thiên kiêu vừa so sánh với vẫn là kém không ít a. Khắp nơi đều là tiếng chất vấn. Trên thực tế chứng kiến Tư Trúc tên thời điểm, Lưu Tiêu đều ngây ra một lúc, bất quá chờ hắn nhìn kỹ vư tư liệu Phát hiện cái gia hỏa này cư nhiên luyện thành La Hán Phục Ma Thần Công. La Hán biết tư trúc vì sao lên bảng. Thật sự là bởi vì La Hán Phục Ma Thần Công tu luyện yêu cầu rất cao. Không phải tâm tư tinh thuần. Trời sinh Phật tính người không cách nào luyện thành. Ở tư trúc phía trước. Lưu tiêu biết luyện thành La Hán Phục Ma Thần Công chỉ có một cái. Thạch phá thiên. Chỉ có thạch phá thiên tên biến thái kia do ngoài ý muốn chung luyện thành. Vẹn vẹn bằng cách môn này thần công. Tư trúc tương lai đại tông sư chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Hơn nữa chân chính phân tích nguyên tắc Tư trúc cũng không chỉ là vận khí tốt. Toàn bằng mở tu tô nghị tập. Ngộ tính. Phải biết rằng. Hắn cuối cùng tu thành thiên sơn Lộc dương trưởng chính là tiêu giao phái trí cường một trong những tuyệt họp. Tuyệt đối cần khó có thể tưởng tượng hơn nữa có thể tu luyện thành công la hán phục ma thần công. Bản sinh đã nói lên có nhiều vấn đề. Chân chính làm cho Lưu Tiêu ngoài ý muốn là. Không nghĩ tới hắn kế hoạch làm cho vương ngữ yên chặn hư trúc cơ duyên. Cái gia hỏa này còn có như vậy nghịch thiên vận khí làm được la là hán phục ma thần công. Lại còn bị tạo địa tăng nhìn chúng. Tự mình đến chỉ điểm hắn Lưu Tiêu nói. Chớ hoài nghi bổn lâu chủ bảng danh sách quyền uy tín Cái này hư chúc tu vi thấp Không có nghĩa là thiên phú của hắn sai Cũng được đối phương không phải từ tiểu tu luyện Gần nhất mới chỉ có tiếp xúc tu luyện Các ngươi biết cái này hư chúc từ nhất lưu võ giả Đến trở thành tiên thiên sơ kỳ tốn bao lâu thời gian sao Năm ngày Vẹn vẹn ngũ ngày mà thôi Có mơ lời này vừa nói ra Vô sớ người hoảng sợ ngũ ngày từ một cái tam lưu võ giả biến thành thống thiên sơ kỳ. Chính là cổ tam thông như vậy Đại Tông Sư đều chấn động. Đã lên bảng A Phi. Kinh vô mệnh nghe đến đó. Cũng không nhìn được mỹ mắt cuồng loạn. Có thể suýt ở phía trước chính mình. Quả nhiên đều là biến thái. Lâu chủ. Khẩn cầu biết cái này thân phận của hư Trúc Vi tiểu bảo. Triệu mẫn. Đại tống thái tử đều cùng nhau mở miệng. Thật sự là hư trúc tên này quá xa lạ. Ai cũng chưa có nghe nói qua. Bọn họ chính là nghĩ mượn hơi. Cũng không thể nào hạ thủ. Thật là nhiều người. Cũng là dương mắt nhìn lại. Cái này lòng dạ hiểm độc lâu chủ chỉ cho một cái tên. liền là địa phương nào nhân. Sinh ra cái gì thế lực cũng không nói. Làm cho lòng người một ngứa một nhột. Lưu tiêu cười. Muốn biết, các ngươi có thể bỏ tiền mua vư trúc tình báo. Quá xấu bụng, còn muốn bán lấy tiền. Rất nhiều người đều là lắc đầu được sường như chống bỏi. Duy nhất chịu mẫn mấy người lộ ra ý đồng thần sắc. Cái này vư trúc 19 tuổi mới chỉ có tiếp xúc tu luyện. Sợ là không có có thế lực gì. Muốn mượn hơi lời còn là có niềm tin rất lớn. tiềm long bảng thứ 16. Loan loan tuổi tác 18, nửa bước tông sư tu Tô vi, Tiềm Long bảng thứ 15. Sư Phi, tuổi tác 18, nửa bước tông sư tu Tô vi, Tiềm Long bảng thứ 14. Giang Ngọc Yến, tuổi tác 10, không tu vi. Sư phi huyên cùng loan loan lên bảng, không có ai ngoài ý muốn. Dù sao cũng là đã sớm danh chấn cửu Châu thiên tài. Giang Ngọc Yến Thiên cơ lâu trung sở hữu người trong lòng khẽ động. Ánh mắt mới nhìn về phía đang quét về sinh Giang Ngọc Yến. Ngoại trừ đã trước giờ biết kết quả lưu tiêu. Giờ khắc này thiên cơ lâu trung. Mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Vương Ngữ yên chúng nữ. Trực lăng lăng nhìn lấy Giang Ngọc Yến. Chính mình mấy người khả linh mới chỉ có nhận lấy nữ tử. Lại có tốt như vậy thiên phú tu luyện. Giang Ngọc Yến cũng có chút ngây người. Chưa từng có tu luyện qua nàng. Làm sao cũng không nghĩ tới chính mình biết lên bảng. Thời gian hóa ra là tay chân luống cuống đứng tại chỗ. Lâu chủ ngươi đây cũng quá phát sổ. Cư nhiên làm cho tiềm long bảng ở trên thiên ghiêu quét tức vệ sinh. Lâu chủ. Ngươi cũng muốn bắt trước chương giáo chủ không làm người sao. Lâu chủ ngươi nếu là không biết bồi dưỡng thiên tài. Chúng ta có thể làm thay. Ngọc Yến cô nương, phản hắn nhà thiên cơ lâu, gia nhập vào chúng ta thế lực A. Cách này lâu chủ không làm người, khắp nơi đều là đối với lưu tiêu khiển trách tiếng. Thật là quá đáng rồi. Đường đường tiềm long bảng thứ 14 thiên kiêu, người dùng để quét tước vệ sinh. Thật là nhiều người càng là trong lòng hối hận sang Ngọc Yến tới thiên cơ lâu xin cơm thời điểm. Mình tại sao liền không có có loại này nhãn quang trước sở thu Giang Ngọc Yến? Ta con mẹ nó lại chọc giận các ngươi rồi hả? Vô tội nằm cũng chúng đạn chương vô kỷ có đánh người xung động. Lâu chủ. Ngọc Yến tỷ tỷ thiên phú tốt như vậy. Trung Linh ở Lưu Tiêu bên cạnh nhẹ nhàng hỏi. Mắt to chớp chớp chính là Giang Ngọc Yến trên người cuồng Tảo u V, K, Qu, M. Lưu gật đầu. Giang Ngọc Yến Thiên Phú không thể nghi ngờ. Đây chính là đem toàn bộ kịch giết đến chỉ còn lại có kịch tên tồn tại. Nàng có thể luyện thành di hoa tiếp một. Đem lưu hỉ đều không thể hút đi công lực yêu nguyệt cung hai vị cung chủ nội lực hút đi. Có thể tưởng tượng Thiên Phú đáng sợ đến cỡ nào. Thế giới này cũng không phải là cho ngươi một bản tuyệt thí thần công ngươi là có thể luyện thành công bằng không thiên hạ này. Còn không người người đều là cao thủ. Khiến người ngoài ý chính là. Giang Ngọc Yến chỉ là ngây ra một lúc. liền tiếp lấy web xác. Căn bản không có bởi vì mình lên cái gì tiềm long bảng mà có ý kiến gì. Điều này làm cho lưu tiêu phi thường hài lòng. Thời khắc này Giang Ngọc Yến. Thật vẫn phi thường đơn thuần. Không có gì dục vọng. Cũng hiểu được cảm ơn. Giang Ngọc Yến nếu là mình nhưng đang bồi dưỡng thật tốt. Về sau sẽ là chính mình đắc lực nhất kiện tướng. Tiềm Long Bảng thứ 13 Lệnh Hồ Sung Tuổi tác 19 Tiên Thiên Trung Kỳ Tô Vi Tiềm Long Bảng thứ 12 Khấu Trọng Tuổi tác 18 Tiên Thiên Sơ Kỳ Tô Vi Tiềm Long Bảng thứ 11 Dương Quá Tuổi tác 15 Nhất Lưu Tô Vi